Đại sư huynh, thiếu niên kê trở về thanh niên, chính là kiếm các năm kiệt đứng đầu, kiếm hoàng đảo vong cơ đại đệ tử, chính kiếm tư hoài phi. Đoạn mất cánh tay phải thiếu niên áo trắng, tự nhiên chính là tiểu sư đệ, tuệ kiếm thạch kính. Ma hoàng đáp ứng, 10 ngày sau tái chiến. Tư hoài phi đáp, thạch kính thần sắc không thấy nhẹ nhõm, 10 ngày thời gian, không biết sư phụ có thể hay không giải quyết tứ sư huynh sự tình. Không đủ cũng không có biện pháp, có thể nhiều 10 ngày, đã rất khó được. Tư hoài phi hướng trong sơn động đi đến, vừa đi vừa hỏi, tứ sư đệ ra sao? Thạch kính đuổi theo nhà mình đại sư huynh bước chân, sư phụ xuất thủ, tạm thời ổn định, nhưng nếu như rời lão nhân ra ông ta hơi lâu, thì lại có buộc phát dấu hiệu. Tư hoài phi nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, đổi chủ đề, điều tra tam điện hạ cùng dưới trướng hắn người sao. Đã si điều tra một lần, nhưng không có thu hoạch. Thạch kính nói, hiện tại còn vô pháp xác định, là ai tiết lộ cái này ngọc trước đảo vị trí cho ma giáo. Ma hoàng đã đáp ứng 10 ngày kỳ hạ, chúng ta liền không cần chuyện gì, tiếp tục lưu lại nơi này đi. Tư hoài phi vừa đi vừa nói ra, nhưng vẫn là muốn tiếp tục truy tra được, một ngày không phải thật tướng, từ đầu đến cuối đều có thai hoàng ẩm. Thạch kính đi theo bên cạnh hắn, yên lặng gật đầu. Tư hoài phi dừng bước lại, quay đầu nhìn chính mình sư đệ. Thạch kính bờ môi giật giật, thấp giọng nói, ta Thủy chung vẫn là hoài nghi, trên người ta hoặc là tứ sư huynh trên thân, có ma giáo ra tay, có thể để bọn hắn theo dõi. Trước kia là như thế, lần này cũng vẫn là vấn đề cũ. Tư Hoài Phi nói, sư phụ cho các ngươi kiểm tra qua, cũng không phát hiện, nếu quả thật có như thế thủ đoạn lợi hại ngay cả sư phụ cũng có thể giấu giếm được, vậy chúng ta chỉ có thể cam bái hạ phong. Ngươi cũng không cần nghĩ đến chính mình một mình rời đi sự tình, thần châu thế cục đã xấu đến tình trạng như thế, có thể hay không có chuyển cơ, tất cả 10 ngày sau một trận chiến. Tháng tái tạo càng khôn, bại đồng sinh cộng tử, ai đều trốn không thoát, cũng không cần trốn. Vâng Đại sư Minh. Thạch kính nói khẽ. Đến trình độ này, không cần chính mình tra tấn chính mình, nhiều tổng kết kinh nghiệm giáo hân chính là, cái khác nghị quá nhiều, ngược lại vô ích, ngăn trở tâm trí. So với người đã mất, đại cục diện sụp đổ mới càng khiến người ta lo lắng. Tư Hoài Phi dứt lời, một lần nữa cất bước tiến lên. Thạch kính vội vàng đuổi theo đi. Hai người cùng một chỗ tiến vào hang đá tận cùng bên trong nhất. Nơi đây một mảnh sáng tỏ, không có chút nào âm ú cảm giác. Trong động các nơi phản phất phiêu đáng điểm điểm tích tích ánh nắng vàng rực, để người ấm áp hết sức thoải mái. Bất quá cũng có mấy phần không hài hòa địa phương. Sáng tỏ hùng vĩ trong kiếm ý, xen lẫn mấy phần hung lệ mãnh liệt, tuyệt mệnh tăng phách khủng bố kiếm ý. Kiếm ý này bị hạo thiên vàng rực trô áp chế, trên lượng lộ ra nhỏ yếu, thế nhưng là trên chất, dường như hổ còn hơn tư thế. chương 220. Chính chờ người đấy. Cảm thụ kiếm ý kia, tư hoài phi thần sắc hơi ngưng trọng mấy phần. thạch kính trên mặt thì vậy hãy nãy càng đậm. Bọn hắn cùng đi đến chấp động tận cùng bên trong nhất. Sau đó liền gặp một cái thiếu niên mặc áo đen, tại một chương trên giường đá ngồi xếp bằng. Hắn bên phải tay áo, đồng dạng không một nửa, cánh tay cùng thạch kính đồng dạng, đủ khuyển tay mà đước. Hai mắt nhắm nghiền, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể thậm chí tại run nhẹ nhẹ. Tự trong cơ thể, cái tia chí hung đến tuyệt, đoạn tuyệt hết thể khủng bố kiếm ý, chính đang không ngừng khuấy động, lại bị tù tại trong cơ thể hắn, không được thoát khốn. Đạo đạo ánh kiếm màu vàng kim nhạt, tạo thành có hình có chất lồng chim, vờn quanh rừng đá, trên sự trợ giúp thiếu niên mặc áo đen áp chế trong cơ thể kia ý. Ở một bên, thì đứng một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Lão giả lặng lặng nhìn xem thiếu niên mặc áo đen, thần sắc hiền hòa, trong miệng khen ngợi, so với lần trước muốn tốt rất nhiều. Thiếu niên mặc áo đen mặt hiện vẻ thống khổ, nhưng cắn chặt răng không rên một tiếng, chỉ là chậm chạp mà kiên định gật đầu. Lại nhiều một lát liền tốt. Lão giả trong giọng nói mang theo cổ vũ. Nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có người ngoài không dễ dàng phát giác một vệ thần sắc lo lắng. Hắn sông tới Tư Hoài Phi cùng thạch kính gật gật đầu. Tư Hoài Phi hai người cùng nhau hướng Lao Giả hành lễ, sau đó giữ im lặng đứng ở một bên, ân cần nhìn qua hắc ý thì thiếu niên kia. Sau một lát, lão Giả đưa tay, ngón giữa và ngón trỏ bóp cái kiếm quyết, đầu ngón tay tại thiếu niên mặc áo đen đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Thiếu niên chấn động toàn thân, tiếp xuống tự trong cơ thể phản phất có vạn trượng kim quang muốn thấu thể mà ra Hắn tự hồ cả người biến thành một vòng húc nhật mặt trời mới mọc. Ánh nắng lại lấp lánh một lát sau, dần dần hạ xuống, mà hắc y thiếu niên kia trên mặt vẻ thống khổ biến mất, nhưng hắn người cũng đã hôn mê, thần thái bình thẳng, giống như anh hải. Thạch kính vội vàng bước nhanh về phía trước đỡ lấy thân thể, để hắn trên giường đá nằm xong Tư hoài phi thì nhìn về phía lao giả, thủ trước nói ra, sư phụ, ma hoàng đáp ứng ngại đưa ra 10 ngày ước chiến kỳ hạ. Trước mặt lao giả, chính là trước đây Trung Thổ thần Châu chính đạo đệ nhất nhân kiếm hoàng đào vòng cơ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng nhiều một chút thời gian, hy vọng có thể để tinh mang ổn định lại. Nói, lão giả sông chính mình đại đệ tử Tư Hoài Phi nói ra, vi sư không tại lúc, liền cần Hoài Phi ngươi trợ giúp tinh mang ổn định cục diện. Người xưa nay hổn trọng, vi sư tin tưởng ngươi sẽ không thất lở nhưng vẫn là muốn nói nhiều một câu, nhất thiết phải trận địa sẵn sàng. Vâng, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Tư Hoài Phi đáp, Kiếm Hoàng Đào vong cơ ánh mắt rơi vào rơi vào trạng thái ngủ say dại tinh mang trên thân, đừng nên trách vi sư người già rông giải, tinh mang cái này bước ra một bước, là hắn lớn lao cơ duyên, nhưng đối với thiên hạ thường sinh đến nói, lại có thể là một trận hạo kiếp. Chú ý tới tiểu đồ đệ thạch kính trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, Đào vong cơ nói, tĩnh tâm. Thạch kính ngay vậy, chấn động toàn thân, không người nói, đệ tử ngu dốt, mệt mỏi sư phụ lo lắng. Muốn nói trách nhiệm, trách nhiệm lớn nhất tại vi sư, vi sư khôi phục không có ma hoàn nhanh mới để các ngươi trên đỉnh vi sư trách nhiệm. Đào Vong Cơ nói, hắn nhìn xem chính mình còn sót lại ba người đệ tử, khẽ thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói thêm phương diện này, truyền mà nói ra, Tinh Mang kiếm thế đi quá tận, đi cực đoan, mới có hôm nay sự tình. Hai người các ngươi kiếm ý đều tương đối bình thản, vi sư cũng không lo lắng, chỉ mong các ngươi người không cần đi cực đoan. Tư Hoài Phi cùng Thạch Kính đều không người đáp, cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Nhìn về phía một bên ngủ say giải Tinh Mang, Hai người đều trong lòng có sự cảm thông. Giải tinh mang hào tuyệt kiếm, kiếm thế lăng lệ quả quyết đến cực điểm, sắc ý nghiêm nghị, tại kiếm các chư đệ tử bên trong, một mực có chút khác loại. Kiếm hoàng đảo vong cơ trước kia hy vọng có thể giúp cho hồ nắn, nhưng giải tinh mang trên kiếm thuật có chính mình kiên trì, vì vậy đảo vong cơ chỉ có thể giúp cho khuyên nụ. Nhiều năm như vậy đến, ngược lại là một mực vô sự. Thẳng đến lần này, trong tay ma giáo gặp to lớn ngăn trở. Giải tinh mang từ nhỏ đến lớn, Thường xuyên cùng mạnh hơn chính mình đối thủ giao phòng, ăn thiệt thòi cũng không ăn ít qua, một thân là tổn thương. Thực sự cầu thị giảng, lần này mặc dù mất đi cánh tay phải, bị ma giáo tổ binh trà tấn, nhưng hắn vẫn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là tại biết thân như tay chân nhị sư huynh Hạng Bình cùng tam sư huynh Nhiếp Hoa gặp nạn tin tức sau giải tình mang tâm thái cuối cùng phát sinh biến hóa. Hắn ấy, phẫn nộ, căm hận, bị thương, cùng đối tự thân cảm giác bất lực bài xích, để hắn vốn là cực đoan kiềm ý, tiến thêm một bước Hắn là kiếm đạo thiên tài, thiên tư ngộ tính tuyệt luân. Tâm tính biến hóa giới, để hắn đột phá một loại nào đó cấm kỵ ranh giới cuối cùng, một đường lao xuống hướng vực sâu. Chí hung đến tuyệt kiếm ý tiến thêm một bước, đi đến toàn cảnh giới mới. Nhưng cũng là bản thân hắn trước mắt vô pháp trưởng không lực lượng. Mất không chê phía dưới, cái này đoạn tuyệt hết thảy khủng bố kiếm ý, sẽ chỉ trước đoạn chính hắn. Vạn hạnh sư huynh đệ mấy cái, cuối cùng đụng phải trên đường về sư phụ đạo vong cơ. Kiếm hoàng đạo vương cơ xuất thủ. Ổn định giải tinh mang tạo phản tu vi, nếu không chỉ dựa vào tư hoài phi, có lẽ có năng lực đánh giết hắn, lại không thể cứu hắn. Sư phụ, ngày trước đó nói, bốn kiếm ý của sư hình, cùng kiếm đế có chỗ tương tự. Thạch kính hỏi, dựa theo hoài phi miêu tả, vương kiện kiếm ý thuế biến về sau, cũng mang theo mấy phần u minh thập nhị kiếm cái bóng. Đào vong cơ nói ra, bất quá kiếm ý của hắn càng giống là diệt kiếm, mà tinh mang chính là tuyệt kiếm. Tư hoài phi cùng thạch kính đều thế cân nhắc tỉ mỉ ân sư Cái kia không phải nhân gian nên có kiếm thuật, vi sư đối lại hiểu rõ cũng có hạ, chỉ hơi có nghe thấy, nhưng có thể khẳng định là kiếm này hung ác tuyệt luân, sắc ý mạnh, vượt qua hết thể nhân gian kiếm thuật phía trên. Đào Vong Cơ nói, U Minh thập nhị kiếm, nói cho đúng đến, phải gọi 12 thức U Minh Diệt Tuyệt Kiếm y mới đúng. U, Minh, Diệt, Tuyệt 4 kiếm các ba thức, trong truyền thuyết có tuyệt kiếm hung hào một thức, Tinh Mang chi kiếm điểm cuối cùng, tựa hồ liền chỉ hướng một chiêu này. Hắn nhìn về phía giải Tinh Mang, bất quá Bất luận vương kiện vẫn là tinh mang, kiếm ý của bọn họ, trước mắt đều chỉ là mang có mấy phần U minh thập nhị kiếm cái bóng, tính không được chân chính ưu minh thập nhị kiếm. Sở dĩ tinh mang trước mắt còn có hòa giải chỗ trống, ngày sau cũng không phải là không có hy vọng khống chế loại này tuyệt kiếm, nhưng đối với hắn hiện tại đến nói còn quá sớm, đến mức người ngự kiếm biến thành kiếm ngự người, phản sinh thai họa Thạch kính thấp giọng nói, kiếm đế từng nói, hắn trước khi lâm trùng kiếm thuật, khả năng cùng ma hoàng có quan hệ. Gần nhất từ Thần Châu trung thổ truyền về tin tức, trước đây Lư Đế Yến Minh không xuất kiếm, cũng hung lệ Tuyệt Luân. Ma giáo khả năng cũng được mấy phần U Minh thập nhị kiếm truyền thừa, sư phụ ngài lập tức sẽ cùng Ma Hoàng giao thủ, không thể không đề phòng. Đào Vong Cơ nói, yên tâm, vi sư sẽ cẩn thận. Đang nói, lão giả đột nhiên thần sắc hơi động một chút. Hàn Ngưng thần về sau, mở miệng đem Thanh Yên đưa ra ngoài, phương nào khác nhân, không ngại hiện thân gặp nhau. Sau một lúc lâu, Tư Hoài Phi cũng thần sắc khẽ nhúc nhích quay đầu hướng cửa hang nhìn lại. Một người trung niên nam tử, lúc này đi vào đến trong động Tay phải hắn dấu ở trong tay háo, lưng tại sau lưng. Thiên kiếm thư xuất ra kiếm thuật, còn có tinh thuần như thế tu vi, lão tiên sinh chính là kiếm các cắt chủ đảo vòng cơ. Kiếm hoàng đảo vòng cơ lặng lặng nhìn đối phương, mở miệng nói ra, lão hủ chính là đảo vòng cơ, chẳng biết vị này xưng hôi như thế nào. Nam tử trung niên đáp, bản họ vương trình, trình hồ nguyên. Thế cư phương nam, đã từng hướng thiên hà đi lại Lúc trước dù chưa thấy qua lão tiên sinh, nhưng đối với thiên hạ một mạch, xưa nay kính ngưỡng. Hôm nay mạo muội tới gặp, còn xin lão tiên sinh đừng nên trách. Nghe hắn, tư hoài phi cùng thạch kính đều sinh lòng nghi ngờ. Phương Nam, một mực vĩ ma giáo chiêm cứ. Có thể lại chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy. Càng đừng nói, dù chưa động thủ, cũng có thể cảm giác được tu vi của người này thực lực chi cao, giống như vượt qua thứ 13 cảnh phía trên. Dạng này một vị xuất thần cảnh võ đế cường giả. Trước đây làm sao sẽ tại thần châu hạo thổ không có tiếng tăm gì? Nếu như là ma giáo bên trong người, cái kia ma giáo quét ngang thần châu tiến trình, sợ là không cần đợi đến gần nhất. Trình! Đào vong cơ mày trắng hơi lỏng, lão hủ cũng không phải là thiên hà đích chuyển, các hạ chưa từng thấy qua đúng là bình thường. Bất quá các hạ dòng họ, láo hủ có nghe thấy, mà ngươi cái này tự xưng. Trình hổ nguyên trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, giống như là để chứng minh cái gì. Trên người hắn ẩn ẩn hiện ra quang huy. cùng kiếm Hoàng Hạo Thiên Thần kiếm rộng lớn to lớn khác biệt, trình hộ nguyên trên thân quang huy, hiện ra một loại tùy tiện bá đạo khí thế. Quan mang phảng phất bốc cháy lên, hình cùng hỏa diễm. Tư Hoài Phi cùng Thạch Kính hai mặt nhìn nhau. Ý cảnh này cùng ma giáo đại nhật Thiên Vương quyết khác biệt. Không có thái dương ý cảnh tại, liền là đơn thuần hỏa diễm. Nhưng lại phảng phất là so thái dương càng thêm bá đạo hỏa diễm. Huy hoàng phổ. Đào vong cơ gật gật đầu, cùng lão hủ nghe qua nghe đồn tương tự. Đáng tiếc lao hủ kiến thức hạn hẹp, khó mà phân rõ thật giả. Thật không thể giả, giả thật không được, chính như bản vương Huy Hoàng Phổ cùng lao tiên sinh ngươi lĩnh hội thiên kiếm thư đồng dạng. Trinh Hồ Nguyên mở miệng nói ra, bất quá, bản vương tới đây, nhưng thật ra là vì cổ thần giáo vị kia Trần Lạc Dương. Tư Hoài Phi, thạch kính nghe, trong lòng càng nghi hoặc hơn. Bất quá hai người bọn họ giờ phút này đều không ra, chỉ là yên lặng canh giữ ở giải tinh mang bên người, từ sư phụ đảo vòng cơ cùng đối phương liên hệ Trinh Hồ Nguyên tiếp tục nói ra, vừa vặn, nghe văn Lão tiên sinh cùng Trần Lạc Dương ở giữa cũng có mâu thuẫn, sở dĩ bản vương cảm thấy, chúng ta hoặc có thể liên thủ. Đào vong cơ hỏi, chẳng biết Điện Hạ có tính toán gì. Như bản vương không có đoán sai, Trần Lạc Dương ước chiến lao tiên sinh, nhiều ít có mấy phần dẫn bản vương hiện thân ý tứ. Trinh Hồ Nguyên nói, hắn đồng dạng biết bản vương tồn tại, cũng có chỗ đề phòng, 10 ngày sau trận kia chiến nước càng nhiều là nhằm vào bản vương sát cục, nói như vậy cũng không bất kính chi ý Chỉ là lao tiên sinh ở ngoài sáng, bản vương ở trong tối, hắn tự nhiên càng vui trước trừ bỏ bản vương. Như vậy điện hạ có ý tứ là? Đào vong cơ hỏi. Trinh hổ nguyên nói ra, tiên hạ thủ vi cường, 10 ngày kỳ hạn đến trước, người ta liên thủ, trước tập kích trần lặng dương, đối phó loại này ta mang ngoại đạo, không cần câu nệ, không cần tự chói tay chân vi diệu. Đào vong cơ lắc đầu, tha thứ lao hủ khó mà phối hợp điện hạ kế hoạch. Lao tiên sinh là không tin được bản vương. Trinh hổ nguyên nói. Bản Vương còn có những biện pháp khác chứng minh thân phận của mình." Đào Vong Cơ nói ra, điện hạ nói quá lời, ngươi, lão hủ tự nhiên tin được, chỉ là như ngươi thấy, tiểu đồ tình huống nguy cấp, không thể rời đi lão hủ chăm sóc, lão hủ định 10 ngày kỳ hạ, cũng là không làm sao, nếu như có thể, chỉ hy vọng này thời gian có thể tận lực giải. Trinh Hổ Nguyên nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu, khẽ gật đầu, nếu như thế, Bản Vương không miễn cưỡng, chỉ có chúc lão tiên sinh 10 ngày sau một trận chiến công thành, đã lão tiên sinh muốn chăm sóc đệ tử. Vậy bản vương không quấy dậy, như vậy cáo tử. 10 ngày sau một trận chiến, lao hủ duy hết sức mà thôi. Đào vong cơ gật đầu, điện hạ đi thong thả, tha thứ lao hủ phân thân thiếu phương pháp vô pháp đưa tiễn. Hắn nói với tư hoài phi, hoài phi, thay mặt sư đưa tiễn điện hạ. Vâng, sư phụ tư hoài phi liền là cùng đi trình hổ nguyên rời đi. Trình hổ nguyên lại không một lời, bình tĩnh ra khỏi sơn động, thẳng rời đi ngọc trước đảo. Hắn một bên vượt qua biển rộng, một bên suy tư bước kế tiếp nên làm như thế nào Nhưng mà đi đến một nửa, trong lòng của hắn đột nhiên có báo động hiện hiện. Phương xa chân trời, một đám lửa đỏ long uy tường vân, rõ ràng chính đang chờ hắn. chương 221 Ta không trả lời người chết vấn đề. Tại trình hổ nguyên rời đi về sau, thạch kính cùng tư hoài phi ánh mắt đều nhìn về tự ra sư phụ. Đào vong cơ lại lắc đầu, đừng có nhìn vi sư, vi sư xác thực không biết được người này, chỉ là nghe các ngươi sư tổ nói qua một chút nghe đồn điện cố. Quan sát võ học Sắc thực giống như là trong truyền thuyết Huy Hoàng Phổ, nhưng vi sư dù sao chưa từng gặp qua chân chính Huy Hoàng Phổ. Ngoài ra, cho dù hắn là chân chính Huy Hoàng Phổ truyền nhân, cũng khó có thể phân biệt hắn đến tổn cùng là chính là ta, lại sẽ vì thần châu hạo thổ mang đến cái gì. Tư hoài phi cùng thạch kính đều yên lặng gật đầu, địch nhân của địch nhân, chưa chắc là bằng hữu. Sư phụ, chưa từng nghe ngài đề cập sư tổ sự tình, lão nhân ra ông ta, còn có vừa rồi người kia thạch kính hỏi. Đào vong cơ đáp. Vì sư đối với tại bọn hắn kịch liệt lai lịch, kỳ thật cũng chỉ là kiến thức nửa đời, toàn bằng các ngươi sư tổ năm đó lời nói vụn vặt đến phòng đoán. Bất quá, vị này nhỏ Trình Vương gia cũng tốt, các ngươi sư tổ cũng được, bao quát Ma giáo Khai Sơn tổ sư Cửu Tí Thiên Ma Phi Trần, còn có cái kia tội đầu đà, rất có thể đều đến tự cùng một nơi. Thường nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái kia hẳn là là chúng ta Thần Châu Hạo thổ bên ngoài một cái thế giới khác. Các ngươi sư tổ năm đó rời đi Thần Châu Hạo thổ lúc vi sư không có theo hắn cùng đi, cũng liền chưa từng thấy thức kiến là một cái thế giới như thế nào, sau đó cũng một mực bất đắc kỳ môn mà vào. Nhưng hiện tại xem ra, có càng ngày càng nhiều người, đến chúng ta thần châu hạo thổ tới. Lão giả sơ qua rừng một chút sau nói ra, có thể là dị bảo hiện thế nguyên nhân đi. Tư hoài phi cùng thạch kính nghe vậy đều giật mình, chính là ngài lúc trước ngâng lên cái kia một trang sách. Kiếm hoàng đào vong cơ gật đầu, nhắc tới cũng là trùng hợp, vi sư trước đó bị thương nặng chỉ có ôm còn nước còn tắt ý niệm ra biển. Một, bạn cũ bây giờ hẳn cư hải ngoại, cả hai, các ngươi sư tổ năm đó tự đông hải bên trên lớp sóng mà đến, về sau lại từ nơi đó rời đi. Vì sư vô pháp có thể nghĩ, thế là chỉ có thể đi thử thời vận, kết quả hai cái đều tìm không được. Ai ngờ về sau lại phong hồi lộ chuyện, ngẫu nhiên gặp cái kia một trang sách giống như bảo vật, mặc dù không thể thu lấy bảo vật, nhưng cũng vì vậy thương thế khôi phục hơn phân nửa, vội vàng tìm địa phương tiến một bước điều dưỡng Mới có hiện tại chi công Nghĩ đến vi sư cùng cái này Món bảo vật này duyên phận còn chưa đủ Nhưng có thể được tương trợ chưa thương Đã là niềm vui ngoài ý muốn Bây giờ nhìn, vị này trình tiểu hữu Có lẽ cũng là bị một trang này Sách hút đưa tới chúng ta thần châu hạo thổ Nói đến đây, kiếm hoàng Ngục hiện vẻ suy tư Hắn cùng Trần lạc dương ở giữa chờ mặt Có lẽ cũng nguyên tại đây Tư hoài phi trầm giọng nói Bảo vật, khả năng đã rơi vào mà hoàng tay Đào vong cơ chưa kịp trả lời Đột nhiên thần sắc hơi động một chút. Hắn quay đầu hướng tây phương. Mặc dù là trong sân động, nhưng hắn kiếm ý kiếm quang ngoại phóng bao phủ quanh mình hải vực, phi thường mẫn cảm. Đệ tử đều nhìn qua tự ra sư phụ, đào vong cơ thì thảo nói ra, có cao thủ ở trên biển giao phong, cự ly chúng ta nơi này hơi có chút xa, không dễ phán đoán gốc dễ đáy, nhưng cấp độ này cao thủ vốn là không thấy nhiều. Vừa vừa rời đi trình hổ nguyên không thể nghi ngờ đủ phân lượng, rất có thể là một cái trong số đó. Cái kia đối thủ của hắn lại là cái nào? Tư Hoài Phi cùng Thạch Kính đối mặt liếc mắt, châm miệng một lời, "Ma Hoàng." Bọn hắn không có đoán sai, trước mắt chính là Trần Lạc Dương ở trên biển, ngăn chặn Trình hồ Nguyên. Hoa Hồng Long Uy tường vân bên trong, Viêm Long thân thể cao lớn như ẩn như hiện, đầu rồng thì từ thiêu đốt trong tầng mây ló ra. Tại đầu rồng phía trên, Trần Lạc Dương thần thái nhẹ nhõm, đứng chắp tay, nhìn xem đối diện Trình hồ Nguyên. Trên biển trời đất bao la, tứ phía đều là đồ ra nhưng Trình Hổ Nguyên lại có rõ ràng nhận biết. Chính mình tuyệt không thể chạy. Chí ít không thể tập trung tinh thần chỉ muốn chạy. Nếu không Trần Lạc Dương truy kích đứng lên, hắn Trình Hổ Nguyên chỉ sẽ càng tróng chết, còn không phải chính diện nên chiến. Húng chi? Hắn tại sao muốn chạy? Cẩn thận chặt chẽ quan sát nhu đồ, lôi kéo đảo vong cơ xem như giúp đỡ, đều chỉ là vì để thành công tới có năm chắc hơn. Có thể có 100% tự tin, liền không cân nhắc chính thành biện pháp. Nếu như bây giờ không có 100% tự tin, Cái kia cũng không quan trọng heo chút sự tình mà thôi trình Hổ Nguyên đó mặt nhìn chăm chú Trần Lạc Dương người nước chiến đào vong cơ chính là vì dẫn bản Vương hiền thân rõ ràng sự tình. Trần Lạc Dương Dươngệ phải nói có thể như thế tinh chuẩn chặn đứng đối phương ít nhiều có chút vận khí thành phần bất quá trình hổ Nguyên tới gặp đảo vong cơ sư đồ sự tình, bị Trần Lạc Dương thu hết vào mắt đào vong cơ cùng thiên kiếm thư lai lịch thành mê nói không chừng liền cùng ma Phật chuyển nhân hoặc là cựu tí thiên ma phí Trần Đồng Dạo Trần Lạc Dương để phòng trình hổ nguyên trong bóng tối liên lạc ma phật chuyển nhân, liên thành một mạch, lại thế nào sẽ không để phòng đối phương trực tiếp cùng Đào Vong Cơ tiếp xúc. Trong bóng tối liên thủ, tiên hạ thủ vi cường đầu. Mặc dù từ kết quả bên trên nhìn, Đào Vong Cơ tựa hổ cự tuyệt trình hổ nguyên đề nghị, nhưng phương diện này để phòng, Trần Lạc Dương vẫn luôn có. Kết quả thật đúng là để hắn ôm cây đợi thỏ, chờ đến đối phương. Trần Lạc Dương nhắc chân tại viêm đỉnh đầu rồng nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó bước lên phía trước, rời đi đầu rồng phía trên. Viêm long phát ra trầm thấp long ngầm, lui hướng phương xa. Trần Lạc Dương chân đạp hư không bên trong, từng bước một hướng trước mắt Trình Hổ Nguyên đi đến. Một vấn đề cuối cùng, thờ kia thiên thư, liền trong tay ngươi. Trình Hổ Nguyên nói, Trần Lạc Dương thì cười cười, ta không có trả lời người chết hoặc tù phạm vấn đề quen thuộc. Đang khi nói chuyện, hắn rùi rùi tay, năm ngón tay khép lại, nắm thành quyền. Theo hắn cái này nắm tay động tác, lập tức liền có khổng lồ si vưu tướng, sừng sững giữa thiên địa C view tướng hai mắt thần Quang Trầm tĩnh, tĩnhạất chân chính chiến tranh thần sát thần chiến thần dáng lâm tại trong nhân thế Trinh hổ nguyên ánh mắt sáng ngời, ngươi thật đúng là cho là ngươi ăn chắc bạn vô rồi hắn cũng dơ lên tay trái đồng thời một trưởng đánh ra ánh sang chói mắt tại thời khắc này cháy hừng hực đứng lên kim sát có Diễm phản phất trực tiếp đốt thủng không gian đồng dạng lực phá hoại kinh người xa xa quan chiến viêm long gặp cái tiêua kim sát Quan Diễm không khỏi thấp dọn gào thét tiếng gầm gử bên trong tràn ngập nôn nóng bất an thậm chí là kiêng kỵ sợ hãi. Trực giác nói cho nó biết, không nên bị ngọn lửa màu vàng nóng kia dính vào người. Lấy nó thân là Viêm Long, trời sinh ngự hỏa tình hùng dưới, nếu như bị cháy hừng hực kim diễm đụng tới, cũng đem hạ chẳng thê lương. Cái kia quỷ dị hỏa diễm, lực phá hoại rõ ràng có khác với bình thường hỏa diễm. Ngập trời kim sắc liệt hỏa, công hướng Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thấy thế, có chút nhíu xuống đuôi lông mày. Tay phải hắn một thức si vu tư thế không thay đổi đồng thời, tay trái cũng nắm tay vung ra vô cùng vô tận liệt hỏa, nháy mắt ngưng kết thành một tôn cương manh bá đạo hỏa diễm thần chỉ. Trúc dung tướng trong cặp mắt cũng là thần quang chấp động, sải bước tiến lên, nên đón kim sắc quang diễm một quyền đánh ra. Trinh hổ nguyên ánh mắt cũng là loại lên. Thần võ ma quyền, xem ra hắn quả nhiên là cổ thần giáo hạch tâm nhất chân truyền, chỉ là loại này địa vị hạch tâm chân truyền, giáo chủ kế vị người ứng, cử cấp bậc cổ thần giáo đệ tử, làm sao sẽ ném tới hồng trần giới hạ một phương thiên địa đến. Giàn luyện người cũng không có dạng này giàn luyện pháp bạn thực giống như là bị dáng trước hiện trách tới. Trình Hổ Nguyên trong lòng suy nghĩ đồng thời, dưới tay một chút cũng không chậm. Trúc Dung giữ giản cương mánh mà khác, là có thể khống chế thiên hạ văn hỏa, vì nhân gian mang đến ấm áp cùng văn minh. Nhưng ở trong đó, có thể không bao gồm ta Huy Hoàng phổ sở sinh quang minh hoàng. Trúc Dung tướng cuồng bạo lực quyền, tại một mảnh kim sắc hỏa diễm bên trong ầm vang nổ tung. Kim sắc biển lửa bị tại chỗ xé nứt thành hai nửa. Si Vũ tướng thì nắm lên trên không chín chi thần binh bên trong một cây trường kích, Liên hướng Trình Hổ Nguyên nhằm thẳng vào đầu chém. Trình Hổ Nguyên tựa hồ cũng không thèm để ý. Sau đó liền gặp trên người hắn món kia trường bào mặt ngoài, hiện hiện ngọn lửa màu vàng đường vân. Kim sắc hừng hực liệt hỏa chống rống mà sinh, tại trung quanh thân thể hắn, tạo thành một kiện phảng phất từ quang minh hoàng tạo dựng mà thành chiến khải cùng thành lũy. Cự vũ tướng hung tàn đến cực điểm trường kích bổ ở trên đây, đem kim sắc biển lửa triển khai một đầu khe hở thật lớn. Nhưng trung quanh kim sắc liệt hỏa nháy mắt liền đem lỗ hồng khe hở bổ đủ không cho -view tướng tiến thêm một bước thừa dịp cơ hội. Mà Trình Hổ Nguyên ngoại vi những quang minh kia hoàng, mặc dù bị Trần Lạc Dương Trúc dung cùng Seview đánh tan, nhưng tán mà bất loạn, phản mà lập tức cô đọng thành từng trôi trường kiếm, tại Trình Hổ Nguyên khống chế dưới, phô thiên cái địa hướng Trần Lạc Dương tấn công mạnh. Đây là thứ 14 cảnh cao thủ công kích, dày đặc mà mãnh liệt. Chỉ một chiêu này ở giữa, liền để Trần Lạc Dương nhớ tới trạng thái đỉnh phong hạ đao hoàng vũ văn phong. Bất quá, cái này vẫn không làm khó được Trần Lạc Dương. Trước mắt hắn cũng không phải ngày xưa thứ 13 cảnh, mà là thứ 14 cảnh. Ý vị này, hắn thần ma bất diệt thân lực phòng ngự, đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Khổng lồ thần ma tướng bao phủ Trần Lạc Dương toàn thân, chính diện đón đỡ chỉnh hổ nguyên cái kêu ngàn vạn quang minh hoàng cô động mà thành kiếm quang. Dạy như mưa hạ kim kiếm, tùy tiện một kích liền có thể uy hiếp một vị thứ 13 cảnh võ đế sinh mạng, lại hoặc là sát thương thứ 14 cảnh cường giả. Nhưng bây giờ Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân, kháng trăm ngàn hoàng kim kiếm mưa cũng lù lù bất động. Thần ma tướng vững bước hướng về phía trước, nhìn không ra bất luận cái gì gánh vác. Ngược lại là những kim sắc kia liệt diễm trường kiếm, lộ ra yếu ớt không chịu nổi, liên tục tại thần ma bất diệt thân trước mặt đem chính mình đâm đến thịt nát sương tan. Có thể Trần Lạc Dương vẫn chưa cảm thấy hài lòng, ngược lại lông mày nhíu lên. Bởi vì hắn phát hiện, những kim sắc kia trường kiếm sau khi vỡ vụn, một lần nữa tản mát vì quang minh hoàng, cũng không có như vậy tán đi hoặc là biến mất. Kim sắc qua diễm, phản phất có sinh mệnh của mình đồng dạng. Tất cả đều bám vào tại thần ma tướng mặt ngoài, thật lâu không tiêu tan. Bọn chúng tiếp tục tiêu đốt, hy vọng có thể phá vỡ Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân. Thần ma tướng từ đầu đến cuối sướng sướng, tựa hồ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Trần Lạc Dương nhạy cảm phát hiện những này kim sắc quang diễm vây quanh hắn đồng thời, tại che đậy quấy nhiều hắn đối với ngoại giới cảm giác. Cái này bất lợi cho hắn tiến công, thậm chí khả năng để chỉnh hổ nguyên như vậy chạy. Thế là Trúc Dung một phen khác dụng hiển lộ rõ di Bắt đầu giống lúc trước tại Thành Lạc Dương thời như thế, hấp thu những ngọn lửa này. Vừa ngay từ đầu coi như linh mẫn, trúc dung quyền ý hấp thu tiêu mất đông đảo quang minh hoàng. Nhưng rất nhanh, Trần Lạc Dương phát hiện, những này quang minh hoàng lại có phản vệ động tính. Bọn hắn đang lợi dụng trúc dung thu nạp mình cơ hội xâm nhập Trần Lạc Dương trong cơ thể, nhưng không có bị thu nạp tĩnh hóa, ngược lại một đường lịch hành hướng lên. Ngọn lửa màu vàng nóng này rất không tệ. Trần Lạc Dương đơn giản phê bình một câu. Sau đó đến phiên Trình Hổ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, Trần Lạc Dương quyền thế đột nhiên thay đổi, cực nhật biến thành cực hàn, hỏa diễm biến mất, sông băng giáng lâm. Thần Võ Ma Quyền, Huyền Minh. Chương 222: Ngươi chính mình đưa tới cửa tìm đánh. Trinh Hổ Nguyên Huy hoàng phổ tu luyện mà thành quang minh hoàng, quả thực thần diệu vô cùng, đối mặt Trần Lạc Dương Trúc Dung cũng có sức đánh một trận. Tại Trúc Dung quanh kích giới, kim sát quang diễm tán mà không bại, phản phất có sinh mệnh mình đồng dạng, ngoan cường ngăn cản Trúc Dung thu lại. Bảo trì bản thân đồng thời, càng ý đồ thừa cơ ám độ Trần thương, lừa qua trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân, y đồ công kích Trần Lạc Dương bản nhân. Pháp môn có thể nói tương đương nhằm vào Trần Lạc Dương thần võ ma quyền cùng thần ma bất diệt thân, cơ hồ đã là trình độ lớn nhất đến tìm kiếm có thể cung cấp lợi dụng chỗ trống, đồng thời có phần thấy hiệu quả. Cái này khiến Trần Lạc Dương sinh ra một loại cảm giác. Đối phương tựa hồ trước kia liền tự mình tiếp xúc qua thần ma huyết, cùng người mang thần ma huyết người giao thủ qua. Hoặc là chí ít Sư môn trưởng bối thân tộc từng có cùng loại kinh lịch, cũng nghiêm túc tổng kết tương quan kinh nghiệm, khuyên bảo chuyển thụ cho Trình Hồ Nguyên. Nếu không phải như thế, vậy người này nhãn lực cùng năng lực tương biến thì cực kỳ kinh người. Bất quá, Trần Lạc Dương lập tức phát hiện không hợp lý. Chính mình suy đoán giống như có vấn đề. Trình Hồ Nguyên biện pháp này, tựa hồ chủ yếu là nhằm vào chúc dung, mà không phải toàn bộ thần võ ma quyền. Nếu như là cùng Vũ Văn Phong lúc giao thủ Trần Lạc Dương, đối mặt với đối phương một chiêu này, Có lẽ muốn từ bỏ chủ động, trước nhu cầu tự vệ, toàn lực thanh trừ chảy vào quang minh hoàng, có khả năng cho đối phương cấp đi quyền chủ động. Nhưng bây giờ nha. Hỏa Diễm thần chỉ nháy mắt biến mất. Mặt người thân chim xanh đen thần chỉ xuất hiện. Giữa thiên địa trước một khắc còn nóng bỏng vô cùng không khí, nhiệt độ nháy mắt cấp tốc giảm xuống. Trúc Dung tướng biến mất, thay vào đó người thì là Huyền Minh tướng. Trần Lạc Dương cả người, phản phất hóa thân băng lãnh cô tịch vũ trụ. Ánh sáng và nhiệt độ, tất cả đều biến mất không ngừng sa cách Trình Hổ Nguyên. Hán Quang Minh Hoàng tuy mạnh, nhưng trước đó đã bị Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân cùng trúc dung luân phiên suy yếu. Bản cũng chỉ có thể mưu lợi thẩm dò, nhưng bây giờ lại đối diện đụng vào tấm sắt. Hắc ám cực hàn vũ trụ, nháy mắt mẫn diệt kim sắc có diễm. Chỉ thấy đen kỵ thuyền băng bên trong, đem hỏa diễm đều đông lại, nhìn xem vẫn bay múa bước lên, nhưng cũng đã nhập bước hỏa điều khác. Trần Lạc Dương một thức huyền minh đánh ra, nháy mắt đem nhích lại gần mình Quang Minh hoàn toàn bộ thanh trừ, đồng thời cực hàn vĩnh tịch lực lượng Tướng Trình Hổ Nguyên càn quét mà đi. Mà Trình Hổ Nguyên, tại nhìn thấy cái kia phảng phất muốn đóng băng toàn bộ thế giới huyền minh tương lúc, thì khắc thường sửng sốt một chút. Trần Lạc Dương trước đó cảm giác không có sai. Trình Hổ Nguyên sắc thực có trải qua nhiều phiên nếm thử cải tiến, chuyên môn nhằm vào thần võ ma quyền chúc dung một thức, thậm chí là nhằm vào thần ma bất diệt thân biện pháp. Liền Si Vưu công kích, cũng có một chút phòng ngự phát môn. Nguyện nhờ trên thân cái này sáng dự bảo, tạm thời ngăn cản Si Vưu thế công. Mặc dù si View bá đạo lang lệ vẫn như cũ, sơ qua cho chút thời gian vẫn có thể sẽ rách sáng vực bảo phòng ngự. Nhưng ít ra trong thời gian ngắn bảo vệ Trình Hổ Nguyên, vì hắn tranh thủ đến phản kích đối diện thần ma huyết cường giả cơ hội. Nhiều khi, cờ kém một chiêu, liền phân sinh tử. Tranh thủ đến trong khoảng thời gian ngắn, liền có khả năng quyết định cuối cùng thắng bại. Cái này đã là Trình Hổ Nguyên thân tộc trưởng đối tự thân dạy dỗ, đồng thời cũng có chính hắn tự mình trải nghiệm. Cũng không phải là Lâm Thời linh cơ khế động, mà là không chỉ một người không ngừng một thế hệ cộng đồng tâm huyết kết tinh. Nhưng hắn cũng xác thực không có nhằm vào huyền minh biện pháp. Cũng không phải hắn không muốn, hoặc là không có học qua. Mà là hắn căn bản không có phương diện này ý thức. Chí ít, hắn không ngờ đến, chính mình tại đối mặt Trần Lạc Dương thời điểm, vậy mà lại gặp phải thần võ ma quyền bên trong huyền minh. Nói đùa cái gì? Đây chính là Trình Hổ Nguyên trông thấy huyền minh tướng lúc, trong đầu ý niệm đầu tiên. Huyền minh không phải thất truyền sao? Chẳng lẽ nói cổ thần giáo tái hiện một thứ này thần võ ma quyền? Thế nhưng là Hồng Trần Giới bên kia không có gặp bọn họ xử quá. Một điểm động tĩnh đều không nghe nói. Nếu như nói là bọn hắn giữ kín không nói ra, cái này tại Hồng Trần Giới hạ một phương thiên địa người, thế mà lại một chiêu này. Biết Trần Lạc Dương có thể là cổ thần giáo bên trong người, Trình Hổ Nguyên đến thần châu hạo tổ chức còn chuyên môn quan sát qua Hồng Trần Giới cổ thần giáo tổng giáo động tĩnh, nhìn hoàn toàn không có dị thường. Kết quả dĩ nhiên ẩn dấu như thế một tay. Trình Hổ Nguyên xuất thân bối cảnh thâm hậu nhưng cũng không phải là thiếu khuyết thực chiến lực lượng nhị thế tổ. Hắn đương nhiên biết cùng người Liều mạng tranh đấu thời khắc, thất thần ngẩn người quả thực liền là chịu chết. Nhưng tại nhìn thấy Huyền Minh tướng trong nháy mắt đó, hắn vẫn là có nổi trận lôi đỉnh cảm giác. Nếu như bây giờ có cổ thần giáo tổng giáo người ở trước mặt hắn, hắn nhất định phun đối phương mặt mũi tràn đầy nước bọn. Đây cũng quá hấu người. Nếu sớm biết Trần Lạc Dương sẽ Huyền Minh, Trình Hổ Nguyên căn bản sẽ không áp dụng mới đấu pháp. Đối phó đơn độc trúc dung, kia là đi hữu hiệu nhằm vào phương án thậm chí có thể trái lại lợi dụng đối thủ trúc dùng đi chui thần ma bất diệt thân chỗ trống. Chính là phản thủ làm công, truyền bại thành thắng tinh diệu pháp môn. Nhưng bây giờ đối mặt trúc dung về sau lập tức tiếp huyền mình, cái này đấu pháp quả thực chính là cho đối phương đưa đồ ăn. Thậm chí có thể nói ngược lại đem trình hổ nguyên chính mình đưa đến càng thêm bất lợi trạng thái bên trong. Quả thực giống như là hai người ước định cẩn thận xáo lộ phá chiêu biểu diễn, ngươi phá ta một chiêu, ta lại trái lại phá ngươi một chiêu. Ở giữa từng tia từng tia nhập trụ, hoàn toàn không có cản trở. Sư huynh đệ ở giữa phá chiêu nhận chiêu đều không có phối hợp như vậy tốt ta. Trinh Hổ Nguyên một nháy mắt thất thố về sau, lập tức hoàn hồn. Hắn động tác kế tiếp là lập tức rút lui. Thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán, thực sự không nên tiếp tục dây dưa tiếp, trước hết rút lui, Triệt để biết rõ ràng Trần Lạc Dương nội tỉnh sau lại làm bước kế tiếp dự định. Đáng tiếc, Trần Lạc Dương chúc dung đổi nguyên minh, đem quyền chủ động từ đầu đến cuối một mực nắm chắc ở trong tay chính mình. Chiếm thượng phong về sau, hắn đặc thế không tha người, không cho Trình Hổ Nguyên bất luận cái gì tập hợp lại thở ra hơi cơ hội, Huyền Minh hung ác hướng về phía trước, đánh về phía Trình Hổ Nguyên. Vốn là đoạt chiếm tiên cơ, hiện tại bái Trình Hổ Nguyên bản nhân ban tạo, Trần Lạc Dương ưu thế trực tiếp liền muốn chuyển hóa thành thắng thế. Trình Hổ Nguyên phương mới thoáng thất thần, càng là bị mất chính mình một điểm cuối cùng tiến thối tự nhiên chỗ trống. Không bố Huyền Minh lực lượng, trực tiếp đem Trình Hổ Nguyên thân thể không gian chung quanh tất cả đều cùng một chỗ đông lại phong. C-View Trù Áp chế sáng rực bảo sở sinh đại lượng quang minh hoàng, cũng đều bị đông cứng phong tại trong tầng băng. Trần Lạc Dương tả hữu khai cùng, trừ Huyền Minh bên ngoài, C-View Thế công cũng tiếp tục hướng phía trước. Tầng băng vỡ toang ở giữa, C-View tương trong tay trưởng kích, đã đến trình hổ nguyên đỉnh đầu, thế muốn đem cả người hắn đều chém thành hai khúc. Trình hổ nguyên giận quát một tiếng, tránh cũng không thể tránh tình huống giới, hắn cũng lại không làm bất luận cái gì bảo lưu, toàn lực xuất thủ. Một mực có ở trong tay áo cánh tay phải Lúc này cuối cùng rối ra. Tay phải, đứt từ cổ tay, dưới cổ tay bộ phận giống tuyết, phần tay vết thương còn rõ muồn một trước mắt. Nhưng vào lúc này, Trình Hổ Nguyên đoạn mất cổ tay phải chỗ, đột nhiên có đại lượng kim hồng sen lẫn quang mang hội tụ. Phương xa đầu kia viêm long, giờ phút này phát ra kinh thiên động địa trường ngâm âm thanh. Trần Lạc Dương Định thần nhìn lại, liền gặp Trình Hổ Nguyên đoạn mất cổ tay phải chỗ, quang mang sen lẫn ở giữa, phảng phất có một con hoàn toàn mới tay dài đi ra. Bất quá Cũng không phải là trình hổ nguyên bàn tay của mình, cũng không phải người bình thường tay. Cái kia rõ ràng là một con rồng trào bộ dáng Rồng trào bản thân hiện ra kim sắc, phía trên chấp động cháy hừng hực xích hồng ánh lửa, tiếp tại trình hổ nguyên đức cổ tay bên trên. Trong đó có cực kỳ cường hãn khí tức chuyên ra Long Uy Mười Phần. Cái này đến từ một đầu hoàn toàn thành niên Viêm Long. Trần Lạc Dương được từ Lý Nguyên Long đầu kia Viêm Long, bây giờ cũng chỉ là sắp hết trưởng thành. Nhưng lúc toàn thịnh, đã tương đương với nhân tộc thứ 13 cảnh Võ Đế Cường giả Đợi đến nó chân chính sau trưởng thành, lực lượng còn sẽ có tiến thêm một bước tăng trưởng. Tựa như Trần Lạc Dương trước mắt cái long chảo này nguyên chủ nhân đồng dạng. Trinh Hồ Nguyên quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Hắn đem chính mình cho yếu nhất, một lần nữa đền bù, ngược lại biến thành một cái mạnh một chút. Thiêu đốt xích diễm viêm long chảo hướng lên giơ lên, cưỡng ép bắt lấy Xi View tướng đánh rơi trường kích. Lăng Lệ bá đạo sát ý lệ khí, lập tức để rồng trên muốt vỡ ra vô số miệng nhỏ, máu tươi chảy ròng. Nhưng tàn nhẫn như vậy một thứ Xi chung quy là cho trình hổ nguyên tạm thời đỡ lại. Kim sắc quang minh hoàng một lần nữa xuất hiện, quay chung quanh rồng trảo, khiến cho rồng trảo nháy mắt biến lớn, từ xích hồng hóa thành kim sắc, bắt lấy trường kích không thả, một mực kiểm chế lại xi si vưu tướng. Trần Lạc Dương cảm thấy hiểu rõ, người này chuẩn bị xác thực đầy đủ. Vừa rồi nếu như chính mình sẽ không huyền mình, bị đối phương quang minh hoàng lửa qua thần ma bất diệt thân phòng ngự, liền phải cẩn thận ứng đối. Ma phản thủ làm công đoạt lại tiên cơ trình hổ nguyên, thì sẽ lập tức triển khai lăng lệ thế công. Tranh thủ tiến một bước mở rộng chiến quả. Khi đó, cái này đột nhiên mọc ra tay phải, liền có thể trở thành tập kích đòn sát thủ, đến đánh hắn Trần Lạc Dương một trở tay không kịp. Liên hoàn thế công phía dưới, uy hiếp thực không nhỏ. Đáng tiếc, chính mình Huyền Minh trước tiên đánh trình hộ nguyên một trở tay không kịp. Đối diện con kia tay phải, giờ phút này cũng chỉ có thể bị ép dùng để chống đỡ. Trần Lạc Dương thủ hạ không có bất luận cái gì dừng lại, trừ Si View cùng Huyền Minh bên ngoài, chúc dung cũng lần nữa xuất hiện. Bá đạo Tuyệt Luân lại liên miên bất tuyệt nằm đấm, đổ đồập xuống đánh về phía Trình Hổ Nguyên. Trình Hổ Nguyên triệt để mất đi cơ hội phản kích, chỉ có bị động bị đánh, đau khổ chống đỡ phần. Hộ thân kim quang liệt diễm, từng cái phiêu linh, ở giữa không trùng dập tắt. Món kia cường lực sáng dự bảo, cũng bị Trần Lạc Dương khủng bố lực lượng trực tiếp xé nát. Trần Lạc Dương một thức thúc dung, thiêu đốt hỏa diễm quyền, nặng nghề đến đột đỉnh, phản phất một cái thiêu đốt lô đen một dạng đối với quanh hết thảy sự vật đều hình thành to lớn dẫn dắt lực lượng. Lấy Trình Hổ Nguyên thứ 14 cảnh, Xuất thần cảnh giới thực lực, giờ khác này cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng góp chân, không về phần mình chủ động bổ nhào vào Trần Lạc Dương trên nắm tay đi bị đánh. Nhưng thân hình hắn di động cứng ngắc thời khắc, Trần Lạc Dương tay trái một thức huyền minh, thì hung ác hướng hắn đánh tới. Trinh Hổ Nguyên lấy chính mình tay phải rồng chảo chống đỡ, kết quả trực tiếp bị huyền minh lực lượng đông cứng, không thoát thân nổi. Trần Lạc Dương hữu quyền trúc dung, lúc này chủ động từ từ hướng tiện, như chậm thức nhanh, thế không thể đỡ. Hổ Nguyên mắt sáng lên Tay phải hắn rồng trảo, đột nhiên cùng thân thể của mình thoát ly. Nhờ vào đó thoát ly huyền mình đóng băng hắn, bên hông đột nhiên có một khối ngọc bài vỡ vụn, bay ra bạch quang, cuốn lên người khác, nhanh chóng bay đi, thoát khỏi trần lạc dương công kích. Hắn một mực tại chờ cơ hội này, cuối cùng mượn nhờ dị bảo tương trợ, chạy thoát. Thế nhưng là ngay lúc này, trình hổ nguyên trước mắt đột nhiên một hoa, phản phất xuất hiện chư thiên tinh đấu na gì cảnh tượng. Sau đó hắn liền phát hiện, chính mình đầu góc chón váng. Trước mắt thế mà một lần nữa xuất hiện Trần Lạc Dương khuôn mặt. Hoán Nhật Đại Pháp. Trình Hổ Nguyên chửi ầm lên, ngươi không phải không tu Hoán Nhật Đại Pháp sao? Chương 223. Trần Lạc Dương ngươi thật hèn hạ. Trình Hổ Nguyên mặc dù bị Trần Lạc Dương thần võ ma quyền đánh không ngẩn đầu được lên, nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không mất tỉnh táo, một mực tại mưu cầu phương pháp thoát thân. Mặc dù trên thân đã mình đầy thương tích, có thể hắn cũng đang từ từ thích ứng quen thuộc Trần Lạc Dương xuất thủ. Muốn chuyển bại thành thắng, đã không có hy vọng. Thương thế tăng thêm, không đủ để chèo chống hắn lại phản kích Trần Lạc Dương. Nhưng hắn dần dần tìm được cơ hội chạy trốn. Tình tính cẩn thận hắn, tay phải vướt rồng dạng này sát chiêu còn chuẩn bị, tự nhiên càng biết cho mình dự lưu chạy trốn dùng chuẩn bị ở sau. Chỉ là Trần Lạc Dương xuất thủ thực sự quá mạnh quá ác, để hắn muốn chạy đều khó khăn. Bất quá, đến cùng vẫn là cho hắn tìm tới một cái cơ hội. Mượn nhờ tay phải vướt rồng bán cái sơ hở, trình hộ nguyên phượng phất thạch sủng gãy đuôi cầu sinh đồng dạng. Cuối cùng thành công kích phát trên thân đảo mệnh vận dụng dị bảo. Ngọc bài sau khi vỡ vụn hình thành bạch quang bên trong, mơ hổ có một con chim lớn dáng người. Tại bạch quang tác dụng dưới, Trình Hổ nguyên thân hình tới tương hợp, lập tức bay vút lên trời, thoát ly Trần Lạc Dương quyền thế phạm vi bao phủ. Tốc độ nhanh chóng, để Trần Lạc Dương muốn thi triển Nguyệt Hoàng chân thân Nguyệt Hạ phi thiên thân pháp, đều có đuổi không kịp cảm giác. Nhưng nhìn xem bạch quang, Trần Lạc Dương không nóng không đội. Nguyên lai like tên người bên trong cái này hồ là Thạch Sùng hồ Hắn vẫy tay lập tức rộng lớn lực trường bao phủ tứ phương. Trình Hổ nguyên trước mắt lập tức xuất hiện vũ trụ mêng mông, thăm thú vũ trụ cảnh tượng. Đốt. Trong tầm mắt, tất cả đều là đầu chuyển tinh di, quần tinh hội tụ giao thoa. Vô số tinh đấu na di ở giữa, đều có tự thân quý tích cùng quy luật, giữa lẫn nhau lại có tựa hồ ẩn ẩn hỗ trợ lẫn nhau, hình thành riêng biệt lực trường cùng huyền diệu đạo lý. Bạch quang đầu nhập trong đó, lập tức cũng giống là biến thành một đạo không ngừng na di tinh thần, ở trong trời đêm chuyển một cái ngoặt lớn. Trần Lạc Dương thân hình vừa di động, thì đến đến đầu kia quý tích bên trên. Mặc dù Bạch Quang đang giấy rùa, nhưng con chuyển ở giữa, trực tiếp cùng Trần Lạc Dương đối diện đối đầu. Nếu như là trình hổ nguyên bản nhân, đường đường một vị thứ 14 cảnh cường giả, Trần Lạc Dương cũng không có năm chắc chính mình hoán nhật đại Pháp có thể trực tiếp na di đối phương bản nhân. Nhưng cái này Bạch Quang mặc dù tinh diệu, lại chỉ là đơn nhất truy cầu tốc độ, ngược lại bị Trần Lạc Dương hoán nhật đại Pháp khắc chế. Sở dĩ Trần Lạc Dương vẫy gọi ở giữa Trình Hổ Nguyên liền một lần nữa cùng hắn mặt đối mặt. Giờ khắc này, Trình Hổ Nguyên cuối cùng có chút bưng không ngừng phong phạm, cơ hồ muốn chửi ẩm lên lên tiếng. Hắn là thật đối với Trần Lạc Dương làm qua không ít điều tra hiểu rõ. Hoán Nhật Đại Pháp, hắn cũng biết, đồng thời rõ ràng trong đó dịu dụng Hắn tại thần châu hạo thổ trong mấy ngày này, thậm chí đã làm rõ ràng, nơi này cổ thần giáo Hoán Nhật Đại Pháp, cùng Hồng Trần giới bên kia Hoán Nhật Đại Pháp, còn có chút ít khác biệt. Đồng thời hắn cũng biết đến. Ma Hoàng Trần Lạc Dương tính tình cao ngạo đến cực điểm, cuộc đời chỉ thích chính diện cứng đối cứng chiến thắng đối thủ, hoan nên cường địch đối với khiêu chiến của Hán, thậm chí lấy thế làm vui. Mà đối với Hoán Nhật Đại Pháp môn này cổ thần giáo Tuyết Học, từ đầu đến cuối đều khịt mũi coi thường. Nói cho đúng đến, không đơn giản chỉ nhằm vào Hoán Nhật Đại Pháp, mà là đối với cùng loại mượn kình ngự kình tuyệt học cũng nhìn không thuận mắt. Tâm tính thậm chí phách lối đến gần như mọi người đều biết, ta đủ mạnh, làm gì mượn ngươi lực lượng? Ta đủ mạnh. Người đến gỡ ta lực lượng thử nhìn một chút. Trình Hồ Nguyên nghiêm túc nghe ngóng thu thập tin tức, cơ bản khẳng định đây đúng là Thần Châu Hạo thổ vị này cổ thần giáo giáo chủ nhất quán tâm tư tác phong. Làm rất nhiều công khóa hắn, cũng không vì này sinh ra kiêu ngạo tự mãn cảm xúc, ngược lại đối với Trần Lạc Dương thực lực càng thêm cảnh giác cẩn thận, sở dĩ hôm nay mới đến liên lạc kiếm Hoàng Đạo vong cơ liên thủ. Hắn tại hồng trần giới cùng ma Phật một mạch truyền nhân cũng không thế nào đối phó, sở dĩ khách quan mà nói, đào vong cơ là tốt hơn chiến hữu. Nhưng nếu như thực sự không được, tạm thời nhường nhịn đi thử liên lạc ma Phật chuyển nhân, cũng tại trong kế hoạch. Cùng tờ kia thiên thư so ra, trước đây một chút mâu thuẫn, cũng có thể tạm thời trước thả thả. Ở đây thần châu hạo thổ, Trần Lạc Dương là hắn đại địch số 1 Vì đối thủ này, Trình Hổ Nguyên tại không ngừng làm chuẩn bị, đồng thời vẫn cảm thấy chưa đủ, đáng tiếc hôm nay liền bị Trần Lạc Dương chặt đứng. Tránh cũng không thể tránh tình hôn giới, Trình Hổ Nguyên thật cũng không sợ. Hắn chỉ là nghĩ tận khả năng ra tăng phần thắng mà thôi cũng không phải là thật sợ hai đối phương. Đã ngõ hẹp gặp nhau, vậy liền tranh tài một trận. Cho dù không địch lại, hắn cũng có nắm chắc thoát thân. Tự mình cùng Trần Lạc Dương giao thủ, có thể được đến chuẩn xác hơn trực tiếp tình báo, đối với hắn mà nói, ngược lại càng tốt hơn. Dù là trước thua trận này, ngày sau cũng có thể ngóc đầu trở lại, có nắm chắc hơn. Trước thắng không gọi thắng, cười đến cuối cùng mới cười đến tốt nhất. Vốn phải là dạng này. Nhưng chân chính sau khi giao thủ, Trình hổ nguyên giờ phút này trong lòng lớn nhất cảm xúc là Hèn hạ Thật hắn á hèn hạ a Phu hoàng cùng một số người tổng phê bình hắn tắc phong làm việc câm chậm Không đủ quang minh lỗi lạc Trình hổ nguyên chính mình cũng xưa nay thừa nhận Hắn có đôi khi có lẽ nghĩ quá nhiều Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện Cùng trước mắt đối thủ này so ra Chính mình thực sự là quá ngây thơ Quá thuần phát Đem hắn chặn đánh ở đây kỳ thật coi như bỏ qua Kết quả động thủ Trúc Dung đằng sau thế mà ẩn giấu một thức huyền min trực tiếp đem hắn trình hổ nguyên hô đến lật bất quá thân đến, chỉ có thể chạy chối chết. Trình hổ nguyên thể, nếu như chính mình có thể chạy ra thăng thiên, trở lại hồng trần giới, chuyện thứ nhất chính là đem thất truyền nhiều năm huyền minh một lần nữa hiện thế tin tức tuyên dương tứ phương. Nếu như nói huyền minh vấn đề đây là hắn bị chính mình tư duy theo quán tính làm hại, thì cũng thôi đi. Vậy bây giờ cái này hoán nhật đại pháp lại là chuyện gì xảy ra? Đã nói xong chư pháp đều thông, duy chỉ có không tu hoán nhật đâu. Đã nói xong chỉ cương chính diện Không tá lực đà lực đâu. Đã nói xong nắm đấm đánh tới đấy đâu. Kháo. Trần Lạc Dương, người cái này tiểu nhân hèn hạ. Người cuồng long mánh hổ mặt nạ phía sau, là một đầu hèn hạ gián độc. Trình hổ nguyên ra cách phẫn nộ. Có lẽ là phẫn nộ tại chính mình cẩn thận chứng thực, vất vả tra hỏi, kết quả lại vẫn cứ chính mình dẫm vào trong hổ lớn. Có lẽ là phẫn nộ tại Trần Lạc Dương đào hố không biết trốn ai, cuối cùng lại là hắn trình hổ nguyên dấm vào đi, rơi đầy bồi đất. Mặc kệ là phẫn nộ tại Trần Lạc Dương hèn hạ nham hiểm, vẫn là phẫn nộ tại chính hắn tự cho là thông minh. Giờ phút này Trình Hổ Nguyên đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, hắn thân theo bạch quang, đối diện phóng tới Trần Lạc Dương năm đấm. Trình Hổ Nguyên đem hết toàn lực, miễn cương từ trong bạch quang tránh ra, muốn thoát khỏi hoán nhật đại pháp lực trường ảnh hưởng. Nhưng chờ hắn tránh thoát lúc đi ra, Trần Lạc Dương năm đấm cũng đến. Trình Hổ Nguyên chỉ tới kịp ngâng lên cuối cùng giữ dũng, thôi động huy hoàng phổ còn xuất lại công lực, ngăn cản đối phương một thức này chút dung. Nhưng trước mắt hắn bảy lao tám tổn thương thời khắc, kim quang liệt diễm ám ngược, khó mà chống đỡ nữa hỏa thần quyền. Thiêu đốt thần quyền trực tiếp đem cả người hắn nện vào đáy biển, phá vỡ nước biển, trung điệp vùi sâu vào đáy biển đá ngầm bên trong. Trần lạc dương chung quanh thân thể quyền ý vờn quanh ngưng kết thành thực thể, to lớn thần ma tướng lực lượng tách ra nước biển, sừng sưng tại đáy biển đá ngầm phía trên, hóa biển xanh vì đại địa. Dưới tay hắn không có chút nào dừng lại, thần ma tướng bàn tay trực tiếp bắt hướng đáy biển chỉnh hộ nguyên. Trinh hổ nguyên giờ phút này, ngửa chuyến tại vỡ vụn đá ngầm ở giữa, xung quanh có nham tương dâng lên, trực tiếp hình thành đáy biển núi lửa bộc phát. Ám nhược quang minh hoàng giờ phút này cùng dung nham địa hỏa so sánh, cũng lộ ra cực kỳ yếu ớt. Nhưng vào lúc này, ảm đạm kim quang hỏa diễm, ngược lại một lần nữa trở nên sáng tỏ, thậm chí là trước nay chưa từng có sáng tỏ, giống như hồi quang phản chiếu, lại giống là tận thế quân hoan. Bản vương, tuyệt sẽ không trong tay người chịu nhục. Trước đó thất bại, bị lường gạt nộ, Ngược lại đem luôn luôn cẩn thận chặt chẽ chỉnh hổ nguyên triệt để nhanh nhóm. Giờ khác này hắn hoàn toàn không có cầu thả cầu sinh, chịu nhục, nằm gai nếm mật ý tứ. Cũng có thể là là bởi vì lúc trước trong cuộc đời, chuyện như vậy quá nhiều. Trước mắt hắn, ngược lại trước nay chưa từng có quyết tuyệt cương liệt. Trong thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người, cũng là lực lượng cuối cùng. Loá mắt đến cực điểm kim quang liệt diễm từ đáy biển phóng lên tận trời, thậm chí xua tan trùng quanh địa hỏa nham tương, liền từng tòa phun đáy biển núi lửa đều tại huy thế này, trước mặt run lẩy bẩy. Trinh Hổ Nguyên muốn rách cả mí mắt, nhìn hầm hầm Trần Lạc Dương. Hắn muốn lấy chính mình sau cùng huy hoàng, kéo Trần Lạc Dương chôn cùng. Nhưng ngay tại Kim Sắc Quang Minh Hoàng Triệt để bắn nổ trước chiều tối, Trần Lạc Dương hai tay cùng nhau hướng về phía trước rôi ra. Cương Mạnh giữ rằn chúc dung, cùng băng lên cô tịch huyền mình cùng một trô đánh xuống. Xích Hồng Liệt Diễm cùng xanh đen huyền băng, tạo thành một mảnh chiều dâng, gắt gao ngăn chặn Kim Sắc biển lửa. Cùng đem pha vỡ Sau đó trùng điệp vành kích trên người Trình Hồ Nguyên. Tự sát, thật không tốt." Trần Lạc Dương nói ra, "Vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, vẫn là ta đánh chết người đi." Trình Hổ Nguyên phát ra cuối cùng không cam lòng lại phẫn hận gầm thét. Nhưng Thanh Âm còn không có thật cửa ra vào, liền đã bị Trần Lạc Dương lực lượng cuồng bão đè hồi trong lồng ngực, nháy mắt không một tiếng động. Trúc dung tiếng nổ, lần này không có vang lên. Thanh âm tất cả đều bị Huyền Minh đóng băng. Nhưng là khủng bố thủy triều, một đợt nối một đợt, không ngừng hướng tứ phương quét tán. Hướng đáy biển địa tâm chấn động phạm vi lớn bên trong đáy biển đáng ngẩm bị Trần Lạc Dương trực tiếp quanhh sập sau một hồi lâu nước biển phương mới một lần nữa hướng vùng đất này hội tụ tại nước biển còn ít thời khắc chậm nhìn mặt biển hồng quang một mảnh cũng không phải là máu nhuộn mà là đáy biển địa hỏa hoàn toàn tràn lan đại dương phía trên khí hậu biến hóa chỉnh thể gió nổi mây vẩn Trần Lạc Dương thân thể tại khổng lồ thần ma tướng bao phủ xuống trầm chầm dâng lên trở lại trên mặt biển đầu kia viêm Long Giờ khác này ở phương xa du đãng, nhất thời ở giữa cũng không dám tới gần. Mới một trận chiến này khủng bố thanh thế, để nó cảm giác so lúc trước cùng trên biển cả trận kia xong hoàng quyết chiến còn muốn càng thêm đáng sợ. Trần Lạc Dương ánh mắt, quay đầu nhìn về đông nam phương hướng nhìn lên mắt. Sóng to do lớn ở giữa, nhìn không thấy thứ gì. Bởi vì cự ly quá mức xa xôi. Bất quá, bên kia chính là ngọc trước đạo vị trí. Toàn bộ biển rộng, lúc này đều thụ đến đại chiến ảnh hưởng, báo biển động bốn phía đều là... Thời khắc này Ngọc Trước Đảo, đồng dạng mặt giáp biển rít gào xâm nhập. Chỉ là cái kia thông thiên cổ sáng từ đầu đến cuối sừng sững, vương vàng bảo vệ lấy Ngọc Trước Đảo. Sóng to do lớn bên trong đảo nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, nhân gian tiên cảnh đồng dạng, cùng cổ sáng bên ngoài biển rộng giống hai cái thế giới khác nhau. Hòn đảo bên trên, có không ít người từ sinh hoạt địa phương ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua cổ sáng bên ngoài biển rộng. Một cái sơn động cửa vào bên cạnh, Kiếm Hoàng Đảo vong cơ đứng chắp tay, xa nhìn phương xa, tiểu đệ tử Thạch Kính cùng sau lưng hắn Đào vong cơ trông về phía xa hải ngoại, đồng nhiên trong lòng ẩn ẩn có cảm ứng. Trước mặt, phản phất có một đôi ngầm con mắt vàng kim, chính nhìn thẳng hắn. chương 224. Đại thế đã thành. Trước mắt thế giới chân thật, vẫn là mênh ngông biển lớn chính đang không ngừng gào thét, báo cùng biển động chiếm cứ toàn bộ thế giới. Nhưng kiếm hoàng đào vong cơ trong lòng ẩn có cảm giác, tại trên linh đài, giống như là hiện ra trần lạc dương ánh mắt, chính cùng hắn đối mặt. Đôi mắt này, để đào vong cơ cảm thấy lạ lắm. Theo lý thuyết, Con mắt chủ nhân, hắn đã gặp không chỉ một lần. Nhưng giờ phút này mang đến cho hắn một cảm giác, đôi kia song đồng biến hóa không chỉ là từ ấu quang biến thành ám kim quang mang, nhưng mà hắn lại không cách nào nắm chắc trong đó khác biệt. Kiếm hoàng có chút trầm ngâm về sau, trong cơ thể hắn phẳng phất phát ra ông một tiếng văng lên. Giống như lưới kiếm tại chấn động. Sau đó, trên linh đài đôi kia ngầm trong mắt màu vàng lóng biến mất. Thạch kính nhìn mình ghen sư, sư phụ, ngài vừa rồi đây là... Đào vong cơ nói... Mười Trần Giáo chủ đến ở trên đảo ngồi một chút. Hắn câu nói này, ngữ khí bình thản, âm thanh lượng không cao, nhưng thanh âm lại phản phất đang ở trên đảo mỗi một góc bên trong tiếng vọng, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Trừ kiếm các mấy người bên ngoài, trước hạ triều tam hoàng tử Lý trong vắt cùng với thủ hạ đám người, tất cả đều trên mặt biến sắc. Mọi người kiêng kỵ tại kiếm hoàng uy nghiêm, không dám buồn nào. Thế nhưng là lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tất cả đều kinh nghi bất định. Người nhóm, hiện ra một loại trạng thái quỷ dị. Yến tính mà bối rối. Thạch Kính Thần Thái coi như bình yên, hắn hơi trầm mặt một chút sau nhẹ giọng hỏi, "Đại sư huynh muốn chiếu khán tứ sư huynh, đệ tử theo hầu ngài tả hữu, gặp mặt ma hoàng đi, đến lúc đó cũng tốt có cái châm trà đưa nước người." Đào Vong Cơ nhìn xem chính mình quan môn đệ tử, trong ánh mắt dần hiện hiển hòa chi sắc, mỉm cười lắc đầu, "Không cần như thế, Người đi chào hỏi một chút tam điện hạ bọn hắn đi, lão hủ tùy hứng vì đó, mọi người khó tránh khỏi trong lòng bất an." Thạch Kính nói, "Ta đi trấn an tam điện hạ bọn hắn về sau." Trở lại ngài bên này. Không cần." Đào Vong Cơ nói, "Vị sư đã ở đây, phần này áp lực cũng không cần các người đến cũng." Thạch Kính trong lòng chua chua lại ấm áp, còn muốn lại kiên trì, liền gặp mặt trước ngân sư mỉm cười, im mắng lắc đầu. Thiếu niên áo trắng mím môi, hướng tự ra sư phụ thi lễ, đệ tử đi tam điện hạ bọn hắn bên kia. Dứt lời, cáo tử lui ra. Đào Vong Cơ đưa mắt nhìn Thạch Kính rời đi về sau, quay đầu một lần nữa nhìn về phía trước mặt biển rộng. Cứ như vậy thời gian qua một lát, Trước mắt biển rộng cảnh tượng đã phát sinh biến hóa. Không chút kiêng kỵ báo cùng biển động, đột nhiên có lắng lại dấu hiệu. Nghiêm chỉnh mà nói, vẫn chưa lắng lại. Chỉ là tựa hồ có một cố lực lượng vô hình, cưỡng ép tách ra mưa to gió lớn. Một đóa hỏa hồng long uy tường vân, từ phương xa hướng Ngọc Trước Đảo nơi này thổi qua tới. Hỏa hồng tường vân trôi đi qua, mưa gió ngừng, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Tựa như kiếm quang bao phủ xuống Ngọc Trước Đảo một dạng, mặc cho thế giới bên ngoài phảng phất thiên thai tận thế. Nhưng ở kiếm quang cùng tường vân ảnh hưởng phạm vi bên trong, liền gió êm sóng lạo. Hòa hồng tường vân bên trong, chuyến ra kéo dài long âm. Khổng lồ viêm long dáng người ở trong đó như ẩn như hiện. Đầu rông phía trên, thì đứng thẳng một thân ảnh. Một bộ đồ đen, khảm sức kim văn, tuổi ước chừng chỉ có trên dưới 20 tuổi, lại phản phất ma thần, hai mắt bên trong ám kim quang huy chấn động tâm hồn. Ở trên đảo đám người cảm xúc, càng phát ra bất an. Người tên, cây có bóng, ma hoàng trần lạ Bây giờ đã trở thành thần châu hạo thổ bên trên uy vọng cao nhất người. Không có cái thứ hai. Nếu như nói, đã từng, trên núi ông lão mặc áo trắng kia, có thể để cho mọi người trong lòng yên ổn, thậm chí để trung thổ chính đạo cao thủ đối mặt ma giáo còn có nửa phần tâm lý ưu thế, như vậy hiện tại tình huống đã hoàn toàn lịch chuyển. Năm đó kiếm hoàng đảo vong cơ xem như trung thổ chính đạo đệ nhất cao thủ, thành danh mấy chục năm sừng sững không ngã, bác cự di tộc, nam kháng ma giáo, một mực là thần châu trụ cột vững vàng giống như tồn tại Chỉ cần hắn không ngã, mọi người trong lòng liền có lực lượng. Hai năm trước, kiếm hoàng cùng ma hoàng tại Tương Châu Giàng Co. Cùng hẹn một tháng trước kia, kiếm hoàng cùng ma hoàng tại Tuyết Vực Cao Nguyên Quyết Chiến. Lúc đó trung thổ võ giả trong lòng, đều chưa từng từng có nửa phần dao động. Cao Nguyên một trận chiến, ma hoàng cùng kiếm hoàng lưỡng bại câu thương, hòa thu chàng tin tức chuyển về, mọi người còn hơi kinh ngạc. Kinh ngạc là, ma hoàng thế mà có thể cùng kiếm hoàng đánh ngang. Tại mọi người vốn có trong ấn tượng. Kỳ thực vẫn cho rằng tuổi tác còn trẻ ma hoàng, mặc dù cũng đạt đến thứ 14 cảnh tu vi, nhưng thực lực vẫn hơi thua nửa bậc. Cái kia một trận thế hòa, mặc dù khiến mọi người rất ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa từng dao động tất cả mọi người lòng tin. Thế nhưng là tiếp xuống, hết thẻ liền thay đổi đột ngột Kiếm hoàng chiến hậu từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, ma hoàng lại một đường quét ngang xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, tự tay giải quyết nam trinh phạt ma liên quân. Đao hoàng xuất quan, thực lực đại tiến. Kết quả đông hải quyết chiến thế mà bị ma hoàng đánh chết tại chỗ, kết quả để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phía sau ma giao quét ngang thiên hạ, đem toàn bộ thần châu hạo thổ biến thành nhà mình ma vực, uy thế liền gọi tất cả mọi người ngạt thở. Ma tại mới, tất cả mọi người có suy đoán đột nhiên xuất hiện biển động, là bởi vì vì lại có cường giả đỉnh cao ở trên biển một trận đại chiến. Trước mắt ma hoàng một thân nhẹ nhõm tới đây, không hỏi cũng biết, vừa rồi trận chiến kia nhất định là bút tích của hắn. Mà lại, hắn lại thắng. Trần Lạc Dương liền chiến liền thắng. Tại Thần Châu Hạo thổ khí thôn sơn hà, vô địch thiên hạ đại thế đã dần dần dưỡng thành. Giờ phút này hắn không làm gì, người đứng ở nơi đó bất động, đều gọi lý trong vắt mấy người toàn thân tê liệt, run như cầy sấy. Kiếm Hoàng Đảo vong cơ tồn tại, cũng không thể cho mọi người đảm nhiệm gì an toàn cảm giác. Đám người giờ phút này lại nhìn ông lão mặc áo trắng kia, ngược lại có một loại báo tố bên trong ánh nến ương lạnh bất diệt cảm giác. Thạch Kính thần sắc có chút phức tạp, nhưng cảm xúc coi như bình ổn, nhìn viêm đỉnh đầu rồng trần lật dương. Sau đó ánh mắt lại chuyển hướng tự ra sư phụ. Ông lão mặc áo trăng trong tiếng hít thở, không có từ xa tiếp đón, Trần giáo chủ đứng trách. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt ông lão mặc áo trắng, tâm tình kỳ thật có chút cổ quái. Trên lý luận đến nói, đây cũng là ma giáo giáo chủ cùng kiếm các các chủ lần thứ ba mặt đối mặt. Nhưng với hắn mà nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết thần châu đệ nhất kiếm khách, chính đạo đệ nhất cao thủ. Nhìn xem bộ dáng của đối phương, Trần đại giáo chủ trong lòng hiện hiện ý niệm nhưng thật ra là chưa ra rồi chút, ta nếu là cái này hỏa phong liền tốt. Chính đạo minh chủ, một kiếm phi tiên. Quả thực hoàn mỹ. Tuyệt a, nếu như là vừa tới thời điểm, sát thực rất hướng tới. Nhưng bây giờ đại ma đầu làm lâu, lại nhìn đối diện, giống như cũng liền chuyện như vậy. Nếu là thương thế còn không có khỏi hẳn thời điểm, hắn đối với phải chăng cùng kiếm hoàng gặp mặt, sẽ rất thận trọng. Thực lực đối phương đủ mạnh, hết lần này tới lần khác trước đây còn gặp qua hắn hai hồi, song phương tử chiến một trận. Mở cái góc độ nhìn lại, kiếm các cách chủ đối với ma giáo giáo chủ hiểu rõ, khả năng càng tại rất nhiều ma giáo bên trong người phía trên. Bất quá bây giờ đã thương thế đã khỏi hẳn, như vậy chính là một chuyện khác. Trần Lạc Dương nhìn xem đảo vong cơ nói ra, người ta ở giữa, không cần nhiều khách sáo, người ta tới đây, có chuyện nói thẳng tốt. Hoặc là, cự li người ta tái chiến ngày đã không có còn mấy ngày, dứt khoát chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này đem hết thể đều giải quyết cũng tốt. Lời vừa nói ra, ở trên đảo những người khác tất cả đều biến sắc. Chỉ có Kiếm Hoàng Đạo vong cơ thần sắc bình tĩnh như cũ, tiểu đồ tình huống thiếu sót, lão hủ thời khắc lo lắng tại tâm, chiếu cố Tạ Hữu, còn xin Trần giáo chủ không nên nóng lòng. Hôm nay mời Trần giáo chủ đến đây làm khách, một là bởi vì lần cận, thứ hai là có một số việc, muốn cùng Trần giáo chủ tham tưởng một phen. Trần Lạc Dương rời đi viêm đỉnh đầu rồng, chân đạp hư không, dưới chân phản phất có vô hình cầu thang, từng bước một đi xuống, tiến vào kim sắc Hạo Thiên kiếm quang bên trong. Kiếm quang giờ phút này liền như là ánh mặt trời ấm áp đồng dạng không có bất cứ uy hiếp gì. Có chuyện nói thẳng đi. Trần Lạc Dương đi vào Đảo Vong Cơ trước mặt. Đào Vong Cơ mời Trần Lạc Dương vào hang đá. Nơi này có khác biệt thông đạo, Tư Hoài Phi tại một bên khác trông coi giải tinh mang, Kiếm Hoàng Đảo Vong Cơ thì mời Trần Lạc Dương đến một bên khác. Vào trong sơn động, trong không khí điểm điểm tích tích đều là nhu hòa vàng rực, cùng gian ngoài dưới thái dương một dạng sáng sủa. Trong động có bằng đá cái bàn, đơn giản một mạc. Nhưng Trần Lạc Dương nhìn liếc mắt, liền biết đây không phải là thạch kính. Tư hoài phi đám người thủ bút, mà là kiếm hoàng đảo vòng cơ tự tay gọt cắt vật liệu đã làm. Hắn bình tĩnh ngồi tại một tấm trên băng ghế đá. Mặc dù cách khá xa, nhưng đã có thể rõ ràng cảm giác được một bên khác, giải tinh mang trên thân khó mà tự chế, cần nhờ tư hoài phi hỗ trợ tàn bạo kiếm ý. Một nói đến đây cái, trong lòng của hắn liền dâng lên buồn bực cảm giác. Cùng trước đó tiểu tô viễn đồng dạng. Thông qua ấm đen bộ lấy giải tinh mang tư liệu, kết quả hao phí huyết hồng quỳnh tường, vừa xa khỏi mong muốn Nguyên nhân kỳ thật ngay tại ở đơn giản mấy câu. 12 thức U Minh Diệt Tuyệt Kiếm chú ý, U, Minh, Diệt, Tuyệt bốn kiếm bên trong, Tuyệt kiếm thức thứ nhất, Tuyệt kiếm hung hạo. Giải tinh mang cũng không có lĩnh hội chân chính tuyệt kiếm hung hạo, chỉ là kiếm ý, có mấy phần tuyệt kiếm hung hạo hình thức ban đầu. Hao phi ấm đen bên trong đại lượng huyết hồng quỳnh tương, kết quả liền đạt được một chút mơ hồ tin tức, để Trần Lạc Dương quả muốn mắt trợn trắng. Nhưng nhìn ra được, đây là tầng lớp rất cao lần tồn tại. Nay tuyệt kiếm không phải giải tinh mang ngày xưa Dương Danh Thần Châu cái gọi là tuyệt kiếm có thể so sánh. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư, liên tưởng đến không ít thứ. Sở dĩ mặc dù tại Kiếm Hoàng Đảo vong cơ trước mặt giả giọng điệu, nhưng đây chẳng qua là chiếm cứ nói chuyện chủ động một loại tư thái mà thôi. Đào Vong Cơ không mời hắn, hắn xử lý Trình Hồ Nguyên về sau, chính mình cũng sẽ chạy tới. Đương nhiên, nếu như có thể bắt sống Trình Hồ Nguyên, hắn có thể nếm thử thẩm vấn Trình Hồ Nguyên. Nhưng Trình Hồ Nguyên, Đào Vong Cơ cấp độ này cao thủ Muốn bắt sống bọn hắn sát xuất thực sự quá nhỏ nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính Trinhhổ Nguyên vừa mới làm ra kiểu mẫu biểu hiện ra hiện tại đảo vong cơ đã chính mình đưa tới cửa Trần Lạc Dương đương nhiên vui lòng vui vẻ nhận nắm chắc cơ hội điều tra cái gọi là Hồng Trần giới tin tức đương nhiên còn có thế thì lò U Minh thập nhị kiếm giờ phút này đi vào ở trên đảo Trần Lạc Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình trôi này thành đồng kiếm gì giờ khác này ở rất nhỏ chấn động cùng lúc trước thành L Dương bên ngoài Nữ đế xuất kiếm thời tình trạng tương tự Mà bây giờ nguyên nhân Thì ở chỗ mặt khác trong một thạch động Lâm vào hôn mê giải tinh mang Kiếm hoàng đối với kiếm đạo mẫn cảm Tại thần châu hạo thổ số 1 số 2 Hắn lập tức liền phát rắc trần lạc dương trên thân dị động Trần lạc dương mặt như bình hồ Điềm nhiên như không có việc gì Không có bất luận cái gì ý lên tiếng Vương kiện kiếm thuật thuế biến Xem ra quả nhiên là nguồn gốc từ trần giáo chủ chỉ điểm Đào vong cơ than nhẹ một tiếng nói Ta đối với thần châu hạo thổ người chết không có hứng thú. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, thần châu hạo thổ bên ngoài người, bất luận chết sống, cũng có thể nói chuyện. chương 225. Ma Huy khó làm, người tận thần phục Nghe Trần Lạc Dương, kiếm hoàng đảo vong cơ có chút trầm mặc, nhưng sau nói ra, vừa rồi vị kia trình tiểu hữu, lao hủ cũng biết có hạn. Chỉ ở ngày xưa thời từ gia sư trong miệng, ngẫu nhiên nghe nói, trên đời này thiên ngoại hữu thiên, trừ thần châu hạo thổ bên ngoài, còn có mặt khác thế giới. Tên là Hồng Trần Giới. Đào Vong Cơ mục hiện hồi ức chi sắc, Hồng Trần Giới bên trong có hoàng triều quốc hiệu Nam Sở, hoàng tộc dòng họ chính là Trình. Mà Nam Sở hoàng tộc trấn quốc tuyệt học, tên là Huy Hoàng Phổ, tu luyện có thành tựu, hiển hóa kim quang liệt diễm, gọi Quang Minh Hoàng. Nhưng có quan hệ Nam Sở hoàng thất cùng Huy Hoàng Phổ, lão hủ biết xác thực không nhiều, cũng liền giới hạn nơi này. Trần Lạc Dương nghe đối phương, nhanh chóng sàng chọn trong đó đáng giá chú ý tin tức. Đầu tiên, họ Trình, tu luyện Huy Hoàng Phổ Được quang minh hoàng, hoàng tàu. Nói rõ đối phương tất nhiên còn có đồng tộc. Sau đó, thần châu hạo thổ tại hơn nghìn năm trước hạ triều đại nhất thống, từng ấy năm tới nay như vậy, một mực sưng là đại hạ. Mà nam sở dạng này quốc hiệu, thì phản ứng xuất hiện ở hồng trần giới, nam sở cũng không phải là đại nhất thống hoàng triều, rất có thể tồn tại tới tịnh sưng tại thế cái khác hoàng triều. Nhưng là, cùng trình hổ nguyên sau khi giao thủ, Trần Lạc Dương có thể so sánh ra, nam sở chính ra huy hoàng phổ ẩn ẩn càng tại đại hạ lý gia hoàng tộc võ học phía trên. Cung cảnh giới hạ phải trăng nhất định có thể chính diện cứng đối cứng đập gia đình thiên thần quyết, còn còn chờ nghiệp chứng, dù sao so lực công kích, quang minh hoàng tử đầu đến cuối không đổi kịp thần võ ma quyền. Thần võ ma quyền có thể làm được sự tình, huy hoàng phổ chưa hẳn có thể. Nhưng là, có thể đánh cửu long hoàng quyền hoặc là thập long hoàng quyền không ngẩn đầu được lên, là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự tình. Ma Phật một mạch truyền nhân, hoặc là nói tội đầu đà cũng tới từ cái này hồng Trần giới. Trần Lạc Dương mở miệng hỏi, Kiếm Hoàng Đạo Vong Cơ khẽ gật đầu, nghe ra sư từng đề cập, tại hồng Trần giới xác thực có ma phật truyền thừa. Trần Lạc Dương cảm thấy âm thầm gật đầu. Ma phật một mạch truyền thừa. Nam Sở Hoàng Triều. Nếu như lại tính đến trước mắt Kiếm Hoàng Đạo Vong Cơ truyền thừa, tổng hợp xem ra, hồng Trần giới võ học trình độ, cần phải xác thực so thần châu Hạo thổ tới muôn cao. Không xác định thì là, nơi đó cường giả nhất cao cấp đạt tới trình độ nào? Đào Vong Cơ lúc này thì nhìn xem Trần Lạc Dương, chầm chầm nói. Lao hủ vốn dĩ vì Trần Giáo chủ là được Hồng Trần Giới cổ Thần Giáo chân chính đích truyền, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải. Trần Lạc Dương nghe vậy, cười nhạt một tiếng, xem ra tôn sư, thật nói cho ngươi không ít sự tình. Đào Vong Cơ gật đầu, theo gia sư lời nói, cổ Thần Giáo, đồng dạng đến tự Hồng Trần Giới, chỉ là tuyệt học Trần Giáo, tên là Thần Ma Huyết, mà không phải Thiên Ma Huyết. Năm đó cựu tí Thiên Ma Phi Trần. Cần phải liền tới từ cái này bên trong, cùng ra sư đồng dạng, trong lúc vô tình lưu lạc thần châu hạo thổ về sau, cuối cùng định cư, chuyển xuống nơi này cổ thần giáo một mạch truyền thừa. Chỉ là cái này truyền thừa, hiển nhiên không hoàn chỉnh, không gọi được đích truyền. Quan trần giáo chủ lời nói của ngươi, không giống như là tiếp xúc qua hồng trần giới cổ thần giáo chính tông, như vậy xem ra là ngươi thanh xuất vụ Lam vượt qua thần châu hạo thổ nơi này cái này nhiều tiền nhân, để trong này cổ thần giáo truyền thừa, dần dần quy về chính thống. Khách khí. Trần Lạc Dương hướng hở nói, trong lòng của hắn nghĩ tới lại là một mặt khác. Vừa rồi chính mình cùng Trình Hổ Nguyên lúc giao thủ cảm giác không sai. Đối phương thật nhận biết thần võ ma quyền, nhận biết thần ma bất diệt thân. Hồng chân giới xác thực cũng có cổ thần giáo, đồng thời cái này tổng giáo giống như tồn tại có thần ma huyết truyền thừa. Nhưng nhìn Trình Hổ Nguyên đối mặt Huyền Minh thời chấn kinh kinh ngạc phản ứng, Hồng Trần giới cổ thần giáo, thần võ ma quyền có khả năng không hoàn chỉnh, cho tới bây giờ đều không có qua Huyền Minh một thức. Là chỉ thiếu khuyết huyền minh, vẫn là thiếu không ngừng một thức huyền minh. Trần Lạc Dương trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Trong miệng thì hỏi, chẳng biết Tôn Sư hiện tại phương nào. Kiếm Hoàng Đào Vong Cơ lắp đầu, cùng ra sư phân biệt, đã có thời gian mấy chục năm, ra sư cùng Quý Giáo Khai Sơn Tổ Sư Phí Thiên Ma khác biệt, vô tâm lưu tại Thần Châu Hạ Thổ, năm đó một mực cẩn cư ở Đông Hải phía trên. Lao Hủ cùng ra sư Lũ Duyên, được hắn truyền thụ tuyệt học, nhưng về sau ra sư quay về Hồng Trần Lúc. Lào Hủ chưa từng tùy theo cùng nhau rời đi. Từ đó về sau, không ngày gặp lại, liên quan tới hồng trần, Lào Hủ bất đắc kỳ môn mà vào, không cách nào lại tìm kiếm hỏi tham gia sư, đến bây giờ, đã là mấy chục năm năm tháng trôi qua. Trần Lạc Dương gật gật đầu, thiên kiếm thư không tệ võ học. Đào Vong Cơ nói, đáng tiếc liên quan tới sư môn nguồn gốc, Lào Hủ biết cũng có hạn, chỉ nghe ra sư đề cập thiên hà hai chữ, những người còn lại lại chưa nói nhiều, Lào Hủ chỉ có thể coi là lão nhân gia ông ta ký danh đệ tử đi Trần Lạc Dương lặng lặng nghe. Nói với Phương, hắn sẽ không toàn tin. Bất quá từ đảo vong cơ nơi này, hắn đã thu hoạch tương đối khá. Mà đối diện ông lão mặc áo trắng, cũng phải tới muốn tin tức, đó chính là hắn Trần Lạc Dương cùng Hồng Trần giới cổ thần giáo tổng giáo còn không có qua trực tiếp tiếp xúc, cũng không phải là Hồng Trần giới cổ thần giáo tổng giáo giống ma Phật một mạch, xúc giác chính thức dò xét nhập thần châu. Hắn thần ma huyết, nguồn gốc từ tự tự thân tu hành, mà không phải cổ thần giáo tổng giáo người tới chỉ điểm. Thuyết pháp này Đào Vong Cơ cũng chưa chắc toàn tin. Nếu như tin tưởng, đối với Đào Vong Cơ đến nói, chẳng biết xem như tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Hướng tốt bên trong nghĩ, Trần Lạc Dương phía sau không có đứng càng nhiều người. Hướng xấu bên trong nghĩ, có thể tự mình tái hiện thân ma huyết Trần Lạc Dương, nên có bao nhiêu đáng sợ. Cụ thể cảm thụ, liền chỉ có kiếm Hoàng Đào Vong Cơ trong lòng mình mới rõ ràng. Ma Hoàng Trần Lạc Dương ngón tay tại trước mặt trên bàn đá nhẹ nhàng gõ gõ, liên quan tới hồng trần giới, ngươi còn có cái khác muốn cùng ta nói chuyện sao. Bàn đá đối diện ông lão mặc áo trắng tự rêu cười một tiếng, để Trần Giáo chủ chê cười. Lão Hủ đối với Hồng Trần giới, xác thực cũng biết không nhiều, đều chỉ là nghe ra sư năm đó thuận miệng đề cập chuyện cũ, bất quá vụn vật mà thôi. Hắn ngữ khí hơi chỉnh trọng một chút, chỉ là, gia sư cùng lão hủ đều say mê tại kiếm thuật, tại kiếm thuật phương diện cũng liền trò chuyện tương đối nhiều. Trong đó gia sư đã từng đề cập một môn kiếm thuật, lão hủ năm đó tuổi nhỏ vô tri, chỉ khi truyền kỳ cố sự, chưa từng để ở trong lòng chẳng đến vào ngay hôm nay mới giật mình, cố sự không hề chỉ là cố sự. Ồ. Oh. Trần Lạc Dương bình thản ung dung, nhìn đối phương. Đào Vong Cơ chầm chậm nói ra, U Minh thập nhị kiếm, hoặc là nói, 12 thức U Minh diệt tuyệt kiếm ý. Trần Lạc Dương ngử một tiếng, mặt bên trên biểu tình giống như cười mà không phải cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hang đá vách tường. Ánh mắt phảng phất xuyên qua trùng điệp đà núi, bên kia chính là Tư Hoài Phi cùng giải tinh mang vị trí. Kiếm Hoàng Đào Vong Cơ thản nhiên gật đầu, tiểu đồ càng dễ. Mù quáng đặt chân hắn tự thân khó mà trưởng khống hoàn cảnh, như không thêm vào tiết chế, không chỉ có sẽ làm bị thương đến hắn tự thân, càng có thể có thể làm hại thương sinh, vì thần châu mang đến giết kiếp. Trần Lạc Dương hỏi, ngươi bắt ta cùng ngươi đồ đệ đánh đồng. Trần giáo chủ thực lực tu vi tự nhiên ở xa tiểu đồ tinh mang phía trên. Đào Vong Cơ nói, nhưng U Minh thập nhị kiếm, cũng không phải nhân gian nên có kiếm thuật, kia là hoàng tuyển đối với nhân gian chạy ngược, tính mịch minh phủ đối với hết thẻ chúng sinh ác ý. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói chỉ là một môn kiếm thuật mà thôi. Hắn nhìn về phía đối diện Đào Vong Cơ, đột nhiên cười cười, tiến Minh không trên này kiếm thuật đi con đường, so người đổ đệ muốn càng sâu xa hơn." Đào Vong Cơ vốn đợi nói cái gì, nghe vậy lập tức trầm mặc. "U Minh thập nhị kiếm truyền mộc độc, so với hắn trong dự đoán càng rộng." Qua nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng nói ra, "Tiểu Đồ tình huống đáng lo, cần lao hủ chiếu khán một hai, mong rằng trần giáo chủ có thể thư thả chút thời gian, đợi 10 ngày kỳ mãn thời điểm." Lão Hủ lại hướng Trần Giáo chủ thỉnh giáo. Trần Lạc Dương đứng dậy nói ra, hôm nay ngươi lời nói nếu như không có chỗ không đúng lắm, cái kia ta không ngại bán cái nhân tình, còn có 6 ngày, đến lúc đó ta tại Bà Châu chờ ngươi. Đào Vong Cơ nói, Lão Hủ vì tiểu đồ cảm ơn Trần Giáo chủ. Hai người ra khỏi sơn động về sau, Trần Lạc Dương liền là một lần nữa đạp lên đầu rồng, sau đó viêm long gào thét ở giữa, tách ra bên ngoài mưa to gió lớn, rời đi ngọc trước đảo. Kiếm Hoàng đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương đi xa bóng lưng Ánh mắt chỗ sâu hiển hiện hóa không giải được thần sắc lo lắng. Ở trên đảo những người khác, thì tiếp tục giữ yên lặng. Trước hạ chiều tam hoàng tử Lý Trong Vát, thì hướng một bên thạch kính nói ra, nhờ có các chủ lão nhân ra ông ta chủ động mời hóa giải, nếu không ma hoàng hung y không ai cả nổi, mọi người chúng ta sợ là đều không đường có thể trốn. Thạch kính nhìn Lý Trong Vát liếc mắt về sau, nói khẽ, tam điện hạ nói quá lời. Lý Trong Vát hướng về trên núi kiếm các các chủ xa xa thi cái lễ, Sau đó gọi những người khác trở về ẩn nấp chỗ ở. Tất cả mọi người điên lặng hướng đào văn cơ, thạch kính sư đồ hành lễ, sau đó cùng tại lý trong vắt sau lưng rời đi. Trang diện từ đầu đến cuối hiện ra một loại quỷ dị yên tĩnh, kiềm chế khiến người không thở nổi. Thạch kính đưa mắt nhìn đám người rời đi, mục hiện buồn sắc. Hán tâm tư thông thấu, chỗ nào còn có thể nhìn không ra, lòng người tại biến. Bao quát trước hạ triều tam hoàng tử lý trong vắt ở bên trong, trong lòng mọi người đều không thể ức chế sinh ra đối với ma Hoàng Trần Lạc Dương e ngại chi tình. Cảm thấy e ngại, kỳ thật ngược lại không có gì. Dù sao ma Hoàng Công cao cái thế, khí diễm ngập trời. Quét ngang thần châu phía dưới, khiến người sinh ra không thể địch nổi cảm giác, đúng là bình thường. Nhưng không bình thường là, mọi người đối với cái này hoàn toàn tuyệt vọng, sinh ra nhận mệnh khuất phục ý niệm, không có tiếp tục chống lại, thể sống chết ý chí bất khuất. Thách kính rất tỉnh táo, chưa từng hy vọng xa với người người không màng sống chết Để tâm tình của hắn nặng nề thì là, chính mình sư phụ tồn tại, cũng vô pháp xua tan trong lòng mọi người e ngại vẻ lo lắng. Mọi người tự hồ cũng nhận định, tức sắp đến một trận chiến này, kiếm hoàng cũng đem bước đao hoàng theo gót, thua ở ma hoàng quyền hạ. Trong mắt mọi người, ngày xưa thần châu chính đạo trụ cột vững vàng, giờ phút này càng nhiều giống như là một cái biết rõ không thể vì mà vì đó tuấn đạo người. Mọi người trong lòng kính phục đồng thời, phải chăng lại giấu dếm một loại nào đó hoán hận ý niệm. Lao đầu kia thật vướng bận A Nếu như không có hắn, mọi người chúng ta liền dứt khoát cùng một chỗ hàng ma hoàng thuật tiện. Chờ đợi xem đi, lại nhiều chờ 6 ngày, kết quả cũng giống như nhau. Đến lúc đó có thể không nên bị ma hoàng hiểu nhầm, để tránh bị liên lụy đến. Hiện tại cẩn thận chút, không nên chọc giận kiếm các người, không nên bị bọn hắn phát hiện ý nghĩ của chúng ta, miễn cho trước bị bọn hắn tàn sát. Tuệ kiếm minh tâm, ẩn ẩn phát rác dạng này không khí, mới khiến cho thạch kính trong lòng tràn ngập bi thương chi tình. Lúc này một cái tay rơi trên bả vai hắn Thạch kính quay đầu, đã nhìn thấy chính mình sư phụ chính hướng về phía hắn mỉm cười lắc đầu. Là đệ tử tu tâm không đủ. Thạch kính nói khẽ. Kiếm hoàng đào vong cơ thần sắc ôn hòa. Hắn vừa muốn mở miệng lại trấn an đồ đệ vài câu, đột nhiên biến sắc, quay đầu hướng đảo nhìn ra ngoài. Ở nơi đó báo tố, không có dấu hiệu nào, nhiễm lên đầy trời huyết sắc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226 Túc địch Nhìn xem cái kia nhiễm thấu nửa bầu trời huyết sắc kiếm hoàng đảo vong cơ trên mặt đột nhiên biến sắc thạch kính thuận theo tự ra sư phụ ánh mắt nhìn lại liền gặp sóng to gió lớn mưa to gió lớn phía trên giữa thiên địa phản phất thêm ra một dòng sông con sông này áp trên biển lớn để báo cùng biển động cũng vì đó lắng lại một đầu phảng phất từ máu tươi tạo thành dòng sông huyết Hà kinh thiên nháy mắt đi vào ngọc trước đảo bên ngoài bao phủ Hải đảo xung quanh thiên địa của sáng cùng hung ác huyết Hà kịch liệt va chạm Kiếm Hoàng Đạo vong cơ hai mắt nhìn chăm chú huyết hà. Ông lão mặc áo trắng này giờ phút này không còn lúc trước như vậy bình thản, quần quẫn kiếm ý đột nhiên mà phát, khi thế kinh thiên động địa. Đã từng danh chấn thần châu tam hoàng một trong, giờ phút này mới triệt phát hiện mình chân chính phong thái. Bất quá cái kêu huyết hà dị thường bá đạo tà lệ, vây quanh Hạo Thiên kiếm quang của sáng, không ngừng đè ép. Thạch Kính có thể cảm nhận được, cái kia trong huyết hà cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm ý, chí hung chí lệ, phảng phất muốn tàn sát thương sinh, huyết tẩy thiên địa. Tư hoài phi cóng giải tinh mang, từ trong sơn động ra, đến đào vong cơ, thạch kính bên người. Sư phụ không chờ tư hoài phi nói xong, đào vong cơ liền đánh gậy hắn, các người mang theo tình mang, cùng những người khác rời khỏi nơi này trước. Tư hoài phi cùng thạch kính hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Kia là huyết hả một mạch, ta thiên Hà túc địch. Đào vong cơ vừa nói, thân hình một bên hướng lên bay lên. Tư hoài phi cùng thạch kính thấy thế, cũng không nhiều nói. Vội vàng theo tự gia sư phụ phân phó, kêu lên lý trong vắt mấy người mau rời khỏi ngọc trước đảo. Ở trên đảo đám người, lúc này nhìn qua quần quận huyết hà, đều kinh ngạc không hiểu. Nếu như là ma hoàng ngóc đầu trở lại, mọi người trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng ít ra còn có thể hiểu được. Nhưng trước mắt huyết hà, lại lạ lẫm đến cực điểm. Mọi người suy nghĩ tỉ mỉ qua lại, nhưng nhất nghe nhiều biết giọng người, lúc này cũng nghĩ không ra, thần châu hạo thổ trong lịch sử đã từng có cái kia môn tuyệt học, là bộ dáng như vậy. Thế nhưng là, lạ lâm cũng không có nghĩa là không đáng sợ. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cái kia khiến người hít thở không thông băng lánh sắc ý, hung ác kiếm khí di đầy trời, áp chế báo biển động đều khó mà tàn phá bờ bãi, phản phất có thể đem biển rộng toàn bộ đóng băng. Không biết tồn tại, giờ phút này ngược lại càng làm cho tất cả mọi người trong lòng hồi hộp, hoảng sợ khó nói lên lời. Kiếm hoàng đào vong cơ thần tình nghiêm túc. Trên thực tế, hắn cũng là lần đầu tiên mặt đối với hiện tại đối thủ. đã từng ở trong mắt hắn Đây cũng là như Nam Sở Hoàng Triều, U Minh thập nhị kiếm một dạng truyền thuyết, chỉ là năm đó nghe chính mình sư phụ ngẫu nhiên đề cập qua vài câu. Nhưng đảo vong cơ rõ ràng nhớ kỹ, chính mình sư phụ ngay lúc đó cảm xúc cùng đề cập cổ thần giáo, Nam Sở Hoàng Triều lại hoặc là ma Phật truyền nhân thời hoàn toàn khác biệt. Huyết hạ. Bọn hắn thiên hà một mạch truyền nhân tốc địch. Mặc dù chưa hề đi qua hồng trần giới, mặc dù chưa hề bái sư môn liệt tổ liệt tông, mặc dù cùng ân sư đã phân ly mấy chục năm. Nhưng tại thời khắc này, Đào vong cơ trong lòng vẫn là đem chính mình coi là thiên hạ truyền nhân, xúc động nên chiến huyết hạ. Bất quá, đáy lòng của hắn cũng không mất đi tỉnh táo. Huyết Hà một mạch truyền thừa chưa hề tại thần châu hạo thổ xuất hiện qua, bọn hắn vì cái gì hiện tại đột nhiên hiện thân. Làm sao tới? Thông qua cái gì con đường tới? Mục tiêu là thần châu hạo thổ bản thân, vẫn là cái gì khác? Nếu như nói vì hắn một cái chưa hề chân chính bái sư môn thiên hạ truyền nhân mà đến, cái kia không khỏi cũng quá mức vô căn cứ. Trong điện Quang Hòa thạch Đào Vong Cơ trong lòng linh quang chớp động. Đối phương không phải là vì hắn cái lão nhân này mà đến, càng có thể có thể là vì đồ đệ của hắn. Nói cho đúng, vì giải Tinh mang cái kia một thức tuyệt kiếm. Vừa nghĩ đến đây, Đào Vong Cơ trong lòng càng thêm kiên định, kiếm ý quần quật, lực kháng vắt ngang chân trời huyết hà, một bước cũng không nhường, không cho đối phương chút nào cơ hội. Song phương đại chiến phía dưới, ngọc trước đạo cơ hồ chỉ ở trong khoảnh khắc, liền vỡ vụn trầm mặc. Phương xa trên mặt biển, vốn đã cỡi rồng rời đi Trần Lập Dương, Lúc này dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Hắn nhíu mày nhìn xem đột nhiên tập kích Ngọc trước đảo huyết hà, đồng dạng cảm giác không hiểu đấu. Đây cũng là cái kia đường như quỷ sát thần, đột nhiên xuất hiện. Trần Lạc Dương híp mắt mở mắt, xa xa nhìn ra xa, nhìn xem đầu kia huyết hạ, cùng đảo vong, cơ hạo Nhật giống nhau kiếm quang tranh đấu. Khi thì là huyết sắc nhuộm đỏ hạo Nhật, khi thì là ánh nắng chiếu sáng huyết hạ. Cẩn thận thể vị, có thể cảm giác được cái kia trong huyết hà lực lượng ý cảnh, tựa hồ cũng là kiếm ý. Kiếm ý hung ác, kiếm đạo tuyệt diệu, chỉ là tại Thần Châu Hạo thổ trong lịch sử, tựa hồ không từng có qua. Có thể cùng kiếm hoàng đấu kiếm đạo cao thủ, bây giờ Thần Châu Hạo thổ khả năng chỉ có nữ đế Yến Minh không mà thôi. Đầu này đột nhiên xuất hiện huyết hạ, cần phải đến tự Thần Châu Hạo thổ bên ngoài. Trần Lạc Dương nhớ tới đảo Vong Cơ tự xưng cùng Hồng Trần giới có quan hệ sư môn, có Thiên Hà hai chữ làm hiệu, từ hướng này đến xem, cùng cái này huyết hà, tựa hồ tương đối. Nhìn như vậy đến, Nguyên xuất hiện ở Đạo Vong Cơ sư môn xuất hiện ở Hồng Trần giới bên kia. Thế nhưng là Thần Châu kiếm Hoàng Đảo vong cơ thực lực tuy mạnh, nhưng tại Thiên Hà một mạch chuyển thừa đến nói, cần phải tính không được đích truyền, thậm chí có thể hay không tính đệ tử chính thức đều không tốt nói đi. Càng có chút hơn giống như là cái ký danh đệ tử. Hắn có thể có hôm nay thành tựu, cảm tạ sư phụ hắn sau khi, còn muốn xem bản thân hắn phân đấu. Cùng Thiên Hà một mạch mặc dù nguồn gốc rất sâu, liên hệ lại không kín mật. Huyết Hà một mạch vì sao chuyên đến tìm hắn gây phiền phức? Một phương diện khác, Sơ Lâm Thần Châu huyết Hà như thế nào như thế tinh chuẩn tìm tới đảo vong cơ đâu. Trần Lạc Dương trong lòng như có điều suy nghĩ đối phương khả năng cũng không phải là hướng về phía đảo vong cơ bản người đến thậm chí sự tình có trùng hợp đụng tới như thế một cái thiên hà ký danh đệ tử hoàn toàn là ngoài ý muốn Ngọc trước đảo bên trên còn khả năng hấp dẫn bọn hắn đồ vật cũng chỉ có trong truyền thuyết thuyếtu Minh thập nhị kiếm so với đối với cái này cực kỳ kiên kỵ cảnh giác thiên hà chuyên nhân huyết hà một mạch tựa hổ có hoàn toàn tương phản cách nhìn Nghĩ đến nơi đây, Trần Lạc Dương liền nhớ lại chính mình chi kia thanh đồng kiếm gì. Hắn lòng có cảm giác, ánh mắt có chút bị lệnh, nhìn về phía chiến trường một bên khác. Quả nhiên, cảm nhận được ánh mắt của hắn về sau, trong hư không huyết quang chớp động, dĩ nhiên lại hiện ra mặt khác một đầu trùng trùng điệp điệp huyết hà, cùng đầu thứ nhất hiện lên thập tự trạng giao thoa. Đầu thứ hai huyết hà không có tham dự vây công phía dưới đảo vong cơ hạo thiên thần kiếm, đồng thời có hay không công kích Trần Lạc Dương ý tứ. Nó lặng lặng treo nằm ngang ở chân trời. Trừ hồ chỉ là tại áp trận đề phòng Trần Lạc Dương, không có ý định hạ tràng. Lúc trước Hữu Tâm nhìn xem Giải Tinh mang kiếm ý phải chăng có thể cùng Thanh Đồng kiếm gì cậu minh, sở dĩ Trần Lạc Dương cố ý buông lòng cấm chế. Trước mắt hắn Hữu Tâm áp chế, Thanh Đồng kiếm gì kiếm ý nhất thời một lát liền bộc lộ không ra. Đoạn kiếm này dù sao không so được Giải Tinh mang một người sống sờ sờ. Khống chế lại dễ dàng nhiều lắm. Bất quá rất nhanh, Trần Lạc Dương đã nhìn thấy một bên khác trên bầu trời, có đạo thứ ba huyết hạ xuất hiện. Cán quét biển rộng. Kiếm Hoàng Đào vong cơ mặc dù hữu tâm ngăn cản, nhưng mặt khác hai đạo huyết hà đồng loạt ra tay, đem Hạo Thiên kiếm quang ngăn cản. Trần Lạc Dương âm thầm nhíu mày. Hắn cùng Đào vong cơ là địch không phải bạn, có người nguyện ý giúp hắn giải quyết hết tên địch nhân này, hắn mừng rỡ nhẹ nhõm. Chẳng qua nếu như mục tiêu của đối phương chính là vì U Minh thập nhị kiếm mà đến, cái kia hắn cũng có thể là bởi vì trôi này thanh đồng kiếm gì bị huyết hà để mắt tới. Thiên phức không sẽ bởi vì chính mình bỏ mặc liền thật không tồn tại kia là đà điệu vùi đầu hạt cắt diễn xuất. có giúp hay không đảo vong cơ sư đồ khắc tính, dù là hiện tại đi lên diệt bọn hắn miệng, để bọn hắn vô pháp tiết lộ chính mình cũng có thể là người mang u minh thập nhị kiếm bí mật, đều so khoanh tay đứng nhìn hiếu thắng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc Dương trong hai con ngươi quang mang từ đen nhánh biến thành ám kim. Động thủ là muốn động thủ, hắn giờ khắc này ở cân nhắc giúp một bên nào. Ngay tại ba đầu huyết hạ vây công Hạo Thiên kiếm quang thời khắc, vòng trời phía trên mưa gió bỗng nhiên biến mất. Một đầu ngân hà Phản vật từ trên trời giáng xuống, cùng Đào Vong Cơ Hạo Thiên kiếm quang hòa lẫn. Ba đầu huyết hà thế công, lập tức vì đó ngăn chặn. Bất quá bọn hắn vẫn chưa từ bỏ, mà là tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Trần Lạc Dương vừa muốn mở ra bước chân, lập tức một lần nữa dừng lại, nhìn qua đầu kia tinh hà giống như kiếm quang tấm lụa, rơi vào trầm tư. Đây chính là cái gọi là thiên hạ một mạch. Nghiêm ngặt tính toán ra, là kiếm hoàng Đào Vong Cơ đồng môn. Thần Châu Hạo thổ kiếm các từ Đào Vong Cơ một tay khai sáng, nhân khẩu đơn bạc Liền bọn hắn sư đồ cùng số ít tôi tớ, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Truyền thư hoạch tâm đạo thống, chính là trong truyền thuyết thiên kiếm thư. Đào vong cơ không có trực tiếp đem chính mình hạo thiên thần kiếm truyền cho 5 người đệ tử. Nơi này không rõ ràng là bởi vì vì không muốn, còn là bởi vì hạo thiên thần kiếm bản thân đặc thù mà bất lực. Tóm lại hắn mấy người đệ tử, đều là tại hắn chỉ đạo hạ lĩnh hội thiên kiếm thư về sau, riêng phần mình độc lập thành thiên, tự thành một phái. Như tư hoài phi Trung thiên chính kiếm Hạng Bình vô hình huyền kiếm, Nhiếp Hoa kinh hồng phi kiếm, Giải Tinh mang khang khít tuyệt kiếm, cùng Thạch Kính Minh tâm tuyệt kiếm. Những này tăng thêm đảo vong cơ chính mình Hạo Thiên thần kiếm, đều bắt nguồn từ Thiên kiếm thư. Môn tuyệt học này có thể nói được là bao hàm toàn diện. Mà bây giờ trước mắt cái này đạo thiên hà, tướng tin cũng là nguồn gốc từ Thiên kiếm thư mà tới. Chỉ là mạch này truyền thừa lấy thiên hà vì tên, trước mắt đạo kiếm ý này, quả thực là hoàn mỹ gián vào, đến mức cho người ta một loại sửa chữa thống cảm giác. Bất quá những này không phải Trần Lạc Dương vấn đề quan tâm nhất. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là, cái này từng đầu huyết hạ, thiên hà đều là từ đâu đột nhiên xuất hiện. Đào vong cơ mặc dù nâng lên sư phụ liền là đến từ đông hải phía trên, nói rõ biển sâu trong biển rộng rất có thể có cùng hồng trần giới chỗ tương thông. Nhưng nhiều năm như vậy đều không có lại đến hơn người, làm sao hôm nay đặc thủ. Đơn thuần chỉ là bởi vì U minh thập nhị kiếm sao. Bất kỳ nhưng ở giữa, Trần Lạc Dương đột nhiên nhớ tới, ngày đó diệt hạ chiều lúc. Nữ đế Yến Minh không truy kích hạ đế Lý Nguyên Long quá trình bên trong, đã từng đột ngột bị một đạo huyết quang cuốn đi, từ thần châu bên trên biến mất không thấy gì nữa, vài ngày sau phương mới một lần nữa xuất hiện. Sự tình kiếp nổ, hẳn là rơi vào trên người nữ nhân kia. Trần Lạc Dương nhíu mày nhìn xem song phương giao chiến chiến trường, dần dần hướng viễn hải đại dương mênh ngông chuyển di. Hắn lúc này điểm nhẹ viêm Long đỉnh đầu, viêm Long liền là quay đầu, đi theo bay qua. Phía trước đánh một chút ngừng ngừng, Trần Lạc Dương Kiên nhẫn quan sát Cứ như vậy một đường truy một đường đánh, song phương rất nhanh xa cách đại lục, đi vào dưới biển sâu. Xa xôi như thế cự ly, biển động báo muốn ảnh hưởng đến lục địa, đều không phải cùng ngày liền có thể làm được. Trần Lạc Dương quan sát song phương tránh đấu, thẳng đến trông thấy phương xa trên mặt biển dị thường cảnh tượng. Ở nơi đó, một đạo huyết hồng cổ sáng bút sông thẳng lên chân trời. Nhìn bộ dáng quả nhiên cùng lúc trước cuốn đi hiến minh không cổ sáng tương tự. Bất quá giờ phút này cổ sáng bên trên, cuốn quanh một đạo lại một đạo bạch tuyến Cứ thế huyết hồng cổ sáng tại chỉnh thể không ngừng văn mẹo. Song phương giao chiến, cuối cùng cùng nhau bị cái kia cuốn quanh bạch tuyến huyết hồng cổ sáng cuốn đi. Trần Lạc Dương dừng lại, suy tư chính mình muốn hay không cũng truy vào xem hồng trần rơi đến tột cùng sao sinh bộ dáng, nhưng ít nhiều có chút không có nắm chắc. Bất quá hắn rất nhanh liền không cần soán suy. Trên đường lớn ma giáo truyền đến liên lạc, hy vọng hắn giáo chủ này khẩn cấp trở về. Có khách không mời mà đến đến cổ thần phòng. Tự xưng, tổng giáo người tới. Trường 227. Tổng giáo khách tới. Tiếp vào bọn thủ hạ truyền đến tin tức khẩn cấp, Trần Lạc Dương tâm tình nhất thời ở giữa có chút vi diệu. Không biết nên nói đối phương là rốt cuộc đã đến, còn là thế nào tới trùng hợp như vậy, vừa lúc ở mấy ngày nay. Suy đoán trình hổ nguyên cùng cái kia ma Phật một mạch, cũng đều là đến tự hồng trần giới thời điểm. Trần Lạc Dương liền suy nghĩ, nhà mình ma giáo đời thứ nhất khai sơn tổ sư cửu tí thiên ma phi trần, liệu sẽ cũng tới tự chỗ nào. Đang cùng trình hổ nguyên giao thủ thời điểm. Xác nhận điểm này. Về sau cùng Kiếm Hoàng Đào vong cơ trò chuyện, lại lần nữa chứng thực. Như vậy, Trình Hổ Nguyên hoặc ma Phật một mạch, đem tình huống nơi này chuyển trở về, bị Hồng Trần giới cổ thần giáo tổng giáo nghe được Thần Châu Hạo thổ bên này phong thanh, cũng liền không kỳ quái. Hiện tại lo lắng ở chỗ, cái này cái gọi là tổng giáo, đối với mình mình cái này tại Thần Châu Hạo thổ chi nhánh như thế nào đối đãi. Trần Lạc Dương đứng tại Viêm đỉnh đầu rồng, cưới rồng trở về đại lục. Ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt hất hàm sai khiến Gia lệnh, khoa tay mùa chân, vẫn là cầu hiền như khác, tích cực lôi kéo người trào. Cái này trên bản chất, kỳ thật đều là hy vọng để thần châu cổ thần giáo nhận tổ quy tông, quy về hồng trần cổ thần tổng giáo quản lý cùng trưởng không hạ. Nhiều nhất bất quá là trên thái độ phân biệt. Mấu chốt của vấn đề ở chô ai mạnh ai yếu, ai là chủ ai là lần. Đối với Trần Lạc Dương mà nói, đối phương thái độ lại hòa ái dễ gần, đột nhiên cho đầu hắn bên trên áp một đống đại gia, vô luận như thế nào đều là kiện phiền lòng sự tình Thái độ thật xấu không trọng yếu. T.E.G.U.I.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. E, Đối phương muốn làm gì mới trọng yếu? Quả thật, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Nhưng người nào có thể biết, có phải hay không là trụ cột đến đem chi nhánh dinh dưỡng hút khô? Trừ phi mình có thể một bước lên trời, từ đầu đến cuối chiếm cứ quyền chủ đạo. Thế nhưng là từ trước mắt đã nắm giữ tin tức đến xem, trong thời gian ngắn hy vọng tựa hồ không lớn. Hồng chân giới chỉnh thể trình độ. Bình quân cần phải tại thần châu hạo thổ phía trên. Cổ thần giáo tại hồng trần giới cảm giác cũng giống là một phương quái vật khổng lồ. Song phương hợp lưu kết quả, rất có thể là tổng giáo làm chủ, thần châu chi nhánh làm thứ. Trước mắt thần châu hạo thổ bên này xác thực có ma Phật chuyển nhân, cùng trợt phát hiện thế huyết hà một mạch trở phiên phước. Nhưng hồng trần cổ thần tổng giáo tham gia, chưa chắc là chuyện tốt. Nhìn xem tựa như là thần châu cổ thần giáo có thể lương tựa đại thụ, Nhưng nói không chừng kết quả cuối cùng là tổng giáo kéo theo hồng trần giới ma Phật còn có huyết hà chủ lực, mọi người cùng nhau vào sân chơi đùa. Bọn chúng đến thần châu, ai thắng ai thua chỉ là cái cục bộ chiến trường, không nhất định ảnh hưởng hồng trần giới cơ bản bản. Thần châu hạo thổ đập nát, bọn chúng cũng sẽ không đau lòng vì. Nhưng đã muốn trở thành thần châu hạo thổ trên thực tế chủ nhân Trần Lạc Dương đau lòng A Có như vậy một ngay mắt, Trần Lạc Dương quả thực muốn tự tay đem cái này cái gọi là tổng giáo khách tới chạy trở về. mà thôi Xem trước một chút đối diện chơi hoa dạng gì. Trân đại giáo chủ lắp đầu. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi đâu. Nói không chừng hồng trần giới cổ thần tổng giáo cái kêu biên giáo chủ đột nhiên bệnh lên bím tóc. Sau đó bọn hắn coi trọng chính mình anh minh thần võ tuổi trẻ tài cao ngọc thụ lâm phong người tiện nhân yêu. Cho nên mới người khảo sát chính mình. Để hắn trở về trực tiếp tiếp nhận tông giáo giáo chủ cũng khó nói. Tốt ra, cơ bản không có gì khả năng. Nếu thật là tổng giáo giáo chủ khuyết trước Trong giáo nghị thượng vị nhân mã sơm trước chính mình đánh thành hỗn loạn. Khách quan mà nói, cái nào đó tranh vị người ý đồ lôi kéo chính mình làm ngoại viện khả năng này, có thể còn lớn hơn một chút. Ngay tại Trần Lạc Dương suy nghĩ quá trình bên trong, Viêm Long trở hắn quay về thần châu hạo thổ đại lục Thời khác này thần châu hạo thổ bên trên, kỳ thật cũng không bình tĩnh. Bất quá không phải là bởi vì cái gọi là cổ thần giáo tổng giáo khách tới, chuyện này tin tức còn không có tung ra ngoài, cổ thần giáo tự ra nội bộ cũng chỉ có số người cực ít càng kích. Đại đa số người hiện tại chú ý vấn đề là trước đó không lâu Đông Hải bên trên lần nữa buộc phát đại chiến. Lỗ Châu Duyên Hải trực tiếp bị biển động xung kích. Nếu như không phải được Trần Lạc Dương phân phó cổ thần giáo giáo chúng kịp thời tại đường ven biển bố phòng chuẩn bị, sợ là lỗ châu bán đảo toàn bộ đều có thể bị chìm. Động tính lớn như vậy, không thể nghi ngờ, chỉ có võ đế chiến mới có thể. Mà lại thứ 13 cảnh chân hình cảnh võ đế đều rất khó làm được, cần thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh võ đế giao phong mới được. Nói cách khác, giống như lúc trước ma hoàng quyết chiến đao hoàng như thế cấp bậc. Mọi người tự nhiên lập tức liền liên tưởng đến ma hoàng cùng kiếm hoàng trên thân. Ngọc trước đảo bên trên kiếm Quang như húc nhật sáng mại không tắt, đám người hiện tại cũng đã biết kiếm hoàng tại Đông Hải. Vậy bây giờ tràng diện này, là ma hoàng kìm nén không được, không đợi 10 ngày ước chiến kỳ hạn trực tiếp đi Đông Hải tìm kiếm hoàng đánh một trận sao. Ma giáo đối với cái này giữ kín như bưng, ít có tin tức lưu chuyển tới, mọi người cũng liền càng thêm nghị luận ngh Đợi cho Trần Lạc Dương cưới rồng mà quay về, tất cả mọi người trong lòng kinh nghi cảm xúc liền đạt đến đỉnh phong. Mà ma, ma giao giao chúng, thì quần tình phân chấn, kích động không thôi. Trước mắt thần châu hạo thổ cục diện, ma giáo cơ hồ đại cục đã định. Duy hai lo lắng, liền tại một đông một tây, kiếm hoàng trở về, cùng phía tây hắc liên phật cảnh. Nhà Minh giáo chủ nếu như trước giải quyết kiếm hoàng, cái kia cuối cùng ý hiếp liền chỉ còn lại phương tây ma phật một mạch. Đợi đến hết thể đại công cáo thành thần châu liền triệt để là nhà mình thần giáo thiên hạ Trần Lạc Dương không có đi lô châu mà là chiếc châu một vùng lên đất liền đơn giản cùng nơi đây chủ sự ma giáo hộ pháp bản giao một phen về sau liền tiếp theo xuôi nam trở về cổ thần phong tổng đàn tin tức chuyên gia, mọi người nghị luận ở Mỹ có ít người, liền chuyên môn ra tầm cầu chân tướng kết quả lại phát hiện, cái kia phảng phất húc nhật giống nhau sừng sững trên biển cả kiếm quang đã biến mất không thấy gì nữa không chỉ có kiếm hoàng người không thấy tâm hơi Thậm chí cái kia ngọc trước đảo toàn bộ đều không còn tồn tại. Toàn bộ trên đại dương bao là chỉ có vô tận báo cùng sóng lớn gào thét, có đáy biển địa hình biến động, hoàn toàn mới núi lửa hoạt động dâng lên. Một trận đại chiến về sau, lúc trước hết thẻ tựa hồ cũng bị người một thành tử trên thế giới này xóa đi sạch sẽ. Đến đây tìm hiểu người, trận mắt hốt mổn. Chờ tin tức truyền về về sau, toàn bộ thần châu hạo thổ cũng vì đó yên tĩnh. Thiên Nam Địa Bắc, không người nghị luận, không người lộ ra. Tất cả mọi người trong lòng đều có vô số nghi vấn, lại ít có người dám thật nói ra miệng. Phần lớn người, giờ phút này có cùng lúc trước ngọc trước đảo bên trên lý trong vắt mấy người giống nhau cảm thụ. Một loại gần như tuyệt vọng bi quan. Ở đây loại kiềm chế không khí giới, toàn bộ thần châu Nam Bắc không chỉ có không có tiến thêm một bước ồn ào náo động, ngược lại hiện ra quỷ dị lặng im. Tới hiện ra so sánh rõ ràng thì là ma giáo giáo chúng, từng cái cao hứng bừng bừng. Giáo chủ Trần Lạc Dương lấy không ngừng chiến thắng cường địch vô địch chi tư Danh vọng lần nữa hướng lên trèo thăng Tại rất nhiều người suy nghĩ bên trong Phản phất mặc kệ đối mà ai Nhà mình giáo chủ đều là không thể chiến thắng tồn tại Trong giáo đã bắt đầu có âm thanh xuất hiện Cho rằng Trần Lạc Dương triệt để vượt qua lúc trước hắn các đời giáo chủ Thậm chí bao gồm khai sơn tổ sư đời thứ nhất giáo chủ phí Trần ở bên trong Theo thời gian lên men Thần châu hạo thổ bên trên những người khác phản phất cũng cuối cùng hồi hồn Tại ma giáo bên trong người lôi kéo dưới Mọi người mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào Nhưng ở trường hợp công khai cũng bắt đầu đối với ma hoàng sủng kính có thừa, xương ma hoàng người càng ngày càng ít, xương thánh hoàng người càng ngày càng nhiều. Trần Lạc Dương không có thứ nhất thời gian uốn nắn đám người hiểu lầm, mà là tùy ý thanh âm lên men. Chấm chút thời điểm, lại không nhẹ không nặng tỏ thái độ chính là, hiện tại cố này lại thế, phải tự mình nắm chắc ở. Kỳ thật coi như không biểu lộ thái độ cũng không quan trọng. Giả sử có một ngày kiếm hoàng một lần nữa hiện thân, vậy liền đánh một trận tốt. Chỉ cần đánh thắng, hết thảy vấn đề đều không tồn tại. Đánh thua mới có vấn đề. liền giống bây giờ, mọi người chỉ quan tâm ai thắng ai thua, mà sẽ không chú ý mộ giáo chủ không tới 10 ngày kỳ hạn liền chạy đi Đông Hải. Đương nhiên, Trần Đại giáo chủ mình quan tâm. Hắn quan tâm là, chính mình xử lý trình hổ nguyên về sau, cái kia cái gọi là Nam Sở Hoàng Triều, sẽ là phản ứng gì? Trừ phía sau Nam Sở Hoàng Triều bên ngoài, nếu như trình hổ nguyên trước đó đem sinh trữ thiên thư sự tỉnh cũng tung ra ngoài, vậy chứ Nam Sở Hoàng Triều bên ngoài, còn có thể dẫn tới càng nhiều người. Tuy nói nhìn cái kia hàng tắc phong, chính là cái thích dấu bí mật, chính mình vụn trộn góp nhặt thực lực người. Nhưng trời mới biết hắn có thể hay không lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau, tại chính mình mất mạng trở về hồng trần giới tình hung dưới nghĩ cách để tin tức tràn ra đi, xem như đối với Trần Lạc Dương trả thủ. Điểm này, khả năng so nam sở hoàng triệu bản thân uy hiếp còn lớn hơn. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Hắn một bên suy tư, một bên đáp lời viêm lòng, quay về cổ thần phong. Tổng đàn di chuyển, can hệ trọng đại Trước mắt nơi này vẫn vẫn là ma giáo tổng đàn. Đại trưởng lão Tạ Sung ở bên trong đám người, lưu thủ tại đây. Trước mắt, Trần Lạc Dương giáo chủ trở về, tự có đại lượng giáo chúng cung nênh. Tóc trang xóa Tạ Sung, đứng tại thủ vị. Trần Lạc Dương sau khi hạ xuống, tiện tay ra hiệu đám người tán đi, chỉ để lại đại trưởng Láo Tạ Sung. Giáo chủ mời theo Láo Hủ đến bên này. Tạ Sung thấp giọng nói. Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng sau lưng, tùy ý gật đầu, tùy theo Tạ Sung dẫn đường. mấy người Trần Lạc Dương hỏi. Bẩm giáo chủ, hai người. Tạ sung vừa đeo ven đường đáp, lúc ban đầu là tại tượng châu phía nam, tới gần giao châu địa phương phát hiện hành tùng của bọn hắn, bọn hắn hỏi rõ bản giáo tổng đàn vị trí về sau, liền trực tiếp tới nơi này. Trần Lạc Dương gật gật đầu, không nói thêm gì. Đối phương xuất hiện vị trí, cùng cổ thần giáo lúc ban đầu nơi phát nguyên thuộc về cùng một phiến khu vực. Lịch sử ghi chép bên trong, đời thứ nhất khai sơn giáo chủ cựu tí thiên ma phi trần, lúc ban đầu chính là ở nơi đó hiện thân. Cũng sáng tạo cổ thần giáo, từng bước một hướng ra phía ngoài khuyết trương phát triển, đem nam hoang càng ngày càng địa phương, biến thành ma vực. Cái gọi là cổ thần phong, lúc ban đầu đương nhiên cũng không gọi cái tên này. Là phí trần ở đây thành lập trúc dung phần tiên trận, tuyển định nơi đây vì thần châu cổ thần giáo tổng đàn về sau, mới đổi gọi hiện tại cổ thần phong. Lần này khách không ngờ mà đến, xuất hiện địa điểm cùng phí trần lúc ban đầu hiện thế chi địa gần. Trần Lạc Dương hoài nghi, nơi đó, khả năng tồn tại một cái không ổn định môn hộ Liên Thông Thần Châu Hạo thổ cùng Hồng Trần giới. Sau đó, cực Tây bên kia, năm đó tội đầu đà, bây giờ Hắc Liên và Kệ ảnh. Phía Đông biển sâu Viễn Dương bên trong, năm đó Đảo Vong Cơ sư phụ, bây giờ huyết hạ, thiên hạ chuyên nhân. Còn có phía Bắc, trước kia mặc dù không nghe thấy có động tính gì, nhưng lần này chỉnh hộ nguyên cái kia hàng sớm nhất chính là tại Mạc Bắc Châu sâu hiện thân. Chiếu nhìn như vậy đến, tứ phương đều có thể tồn tại cùng loại không ổn định khai hở, kết nối Hồng Trần giới bên kia. Trần Lạc Dương trong lòng một bên suy tư, một bên tử tạ sung dẫn đường, đi vào cổ thần phong bên trên một gian đại điện bên trong. Trong đại điện, khách tọa bên trên, đã có hai người chờ ở nơi đó. Một cái tóc bạc da mồi, tuổi già sức yếu lào ông. Một cái giữ im lặng, ánh mắt đỡ đẫn thanh niên. Thấy tạ sung dẫn Trần Lạc Dương tiến đến, lào ông ánh mắt liền nhìn qua. chương 228. Vốn liếng so với các ngươi giàu. Đối phương hành chú mục lễ, Trần Lạc Dương bước chân không ngừng, thẳng đi đến chính mình chủ vị. Đối phương thành thành thật thật làm khách tòa, mà không có hay không lễ đạo khách thành chủ ngấp nghẽ chủ tọa trên thái độ đến nói, chí ít còn bảo lưu lại kinh ý. Bất quá vẫn là câu nói kia, thái độ như thế nào chỉ là thứ yếu vấn đề, đối phương muốn làm gì mới là mấu chốt. Trần Lạc Dương ngồi xuống, đại trưởng lao tạ sung thì tại một bên khác tòa hạ, phục vụ người tiếp khách. Giáo chủ, vị này là Thang Hạo Thang hình một thân thai âm chân kinh tạo nghệ không ít, Nguyệt Hoàng Trân thân ảo diệu vô tận, bên kia là con cháu của hắn. Tên là Thang Tân Minh. Tạ sung đầu tiên giới thiệu nói, bọn hắn nhị vị tự xưng từ hồng trần giới mà tới. Hắn hiển nhiên đã hoặc nhiều hoặc ít sở qua lai lịch của đối phương. Một câu ở giữa, đầu tiên chỉ ra đối phương tu luyện võ học là cổ thần giáo chính thống thái âm chân kinh. Tu thành nguyện hoàng chân thân, tức mang ý nghĩa cái kia họ thang láo giả, ít nhất là thứ 13 cảnh võ đế chi thân. Bất quá, tạ sung nôn tử ở giữa mặc dù khách khí, nhưng không có bất luận cái gì lời nói đề cập thân phận của đối phương vấn đề. Hiển nhiên Đến tột cùng như thế nào đối đãi hai cái này đột nhiên xuất hiện khắc nhân, còn là để dành cho Trần Lạc Dương giáo chủ này chính mình quyết định. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng võ học trung quy là có thể học trộm. Lại hoặc là, cưỡng đoạn. Khỏi cần phải nói, thần châu hạo thổ cổ thần giáo nhà mình như Lai Ma Trưởng Tàn Thiên chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như không phải chuyện này rộng làm người biết, đồng thời tản Thiên Ma Trưởng cùng Ma Phật một mạch truyền nhân chính thống bản đầy đủ như Lai Ma Trưởng có khả năng tồn tại rõ ràng khác biệt. Trần Đại Giáo chủ nói không chừng sẽ suy tính một chút trực tiếp cầm như lai like ma trưởng trụ chết trước mặt hai cái hàng, mắt không thấy tâm không phiền, thuận tiện giá hỏa ma Phật một mạch. Tên kia gọi Thang Hạo lão Giả, chầm chầm đứng dậy, hướng phía Trần Lạc Dương chắp tay, thần châu Thánh Hoàng ở trước mặt, Lao hủ Thang Hạo làm phiền, còn xin không nên phiền lòng. lão Giả bên người cái kia tựa hồ có chút xứng sở thanh niên thang tân minh thấy thế, vội vàng học theo, bất quá kỳ nhân nhìn hơi chút chầm chạp, mà lại giống như là câm điếc, không biết nói chuyện bộ dáng. Trần Lạc Dương chú ý tới thang hạo đối với hắn sưng hồ, trong lòng thầm nghĩ, đối phương nhìn như khách khí, lời nói bên trong nhưng cũng một chút nhược điểm đều không lộ. Tạ sung đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ánh mắt ra hiệu Trần Lạc Dương, đối phương tự gặp mặt đến nay liền một mực như thế. Trần Lạc Dương không có trên vấn đề sưng hồ quá nhiều dây dưa, mà là kính tự hỏi, các người đường xa mà đến, cần làm chuyện gì. Đối diện tuổi già sức yếu thang hạo giải thích nói, lão hủ hôm nay tới đây, là phụng giáo chủ chi mệnh. Điều tra nghe ngóng năm đó thần giáo tiền bối phí thiên ma tin tức. Bởi vì tại hồng trần giới nghe được tin tức, giới hạ một phương thiên địa bên trong, có phí thiên ma chuyển nhân người mang u minh kiếm thuật. Trần lạc dương mặt không đổi sắc. Trong tay hắn nhiều một khối ngọc bội, sông đối phương lắc lắc, như lời ngươi nói người, đã không còn là bản giáo bên trong người. Thang Hạo mở to một đôi đã có chút đục ngầu con mắt, nhìn về phía trần lạc dương ngọc bội trong tay, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thánh hoàng lời nói, lao hủ tự nhiên tin được. Chỉ là chẳng biết có thể thuận tiện cho biết, người này cách giáo về sau, đi con đường nào. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, đã không ở đây thần châu hạ thổ, có lẽ đi hồng trần giới. Thang lão nếu là nhìn thấy nàng, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, trước đây bận chuyện, không có quan tâm giao nộp hồi nàng một thân thần giáo sở học. Thang Hạ hỏi, nếu như người này thật đi hồng trần giới, cùng vì thần giáo trên giới tự sẽ hỗ trợ lưu ý, chỉ là chẳng biết nàng họ gì tên gì. Thình cầu Thánh Hoàng cung cấp nàng tương quan tin tức cho Láo Hủ. Nàng gọi Yến Minh không? Trần Lạc Dương đáp. Thang hạo gật gật đầu, sau đó lại hỏi, chẳng biết thánh hoàng nhưng có nhàn hạ hướng hồng trần giới một chuyến. Giáo chủ lão nhân ra ông ta xưa nay hái tài, giống như ngài như thế tài hoa, lưu tại phương thiên địa này, thực ở Minh Châu Long Đông, hồng trần giới rộng lớn thiên hạ, mới hẳn là ngài rong rủi địa phương. Trần Lạc Dương thuận miệng nói ra, làm xong trong tay sự tình, bản tọa tự sẽ đi xem một cái, đi một vòng. Thang hạo liền nói ra, chẳng biết có thể có dùng đến lấy lao hủ địa phương Lão hủ năm lão thể nhược, hoặc không có tác dụng lớn, nhưng hỗ trợ chân chạy, đưa đưa lời nói vẫn là không có vấn đề, ngài có gì cần, láo hủ đều có thể hướng tổng giáo bên kia thay mặt chuyển đạn. Thang lão ngươi có lòng, một chút việc nhỏ mà thôi, không nhọc lo lắng. Trần lạc dương không mặn không nhạt nói. Thang hạo mỉm cười gật đầu, ma phật một mạch, được như lai ma trưởng chân truyền, liền trước mắt biết, bọn hắn chí ít nắm giữ bảy thức ma trưởng, mỗi một chiêu đều diệu dụng vô tận, thực sự không thể khinh thường. Phí lao tiền bối năm đó tu hành thiên ma huyết cùng đại thiên ma thủ tuy mạnh, chỉ sợ lại không phải như lai ma trưởng chân truyền đối thủ, bản giáo trên dưới, cũng chỉ có hai đại tuyệt học chân giáo phương mới có thể đối kháng. Bất quá lao hủ đến phương thiên điệu này sau có nghe thấy, thánh hoàng ngài quyền khuynh thiên hạ, tựa hồ tu thành bản giáo thần võ ma quyền tuyệt học, lại không biết là vị nào thần giáo tiền bối tương truyền thủ. hắn thấy Trần Lạc Dương không có nhiệt độ ánh mắt nhìn qua, bận điệu tiếp tục nói ra, còn xin thánh hoàng không nên hiểu lầm, lao hủ không có ý khác nhưng thật ra là bởi vì thần giáo có vị tiền bối vân du tứ phương nhiều năm không thuộc về không có tin tức, nhưng cũng không có tin chết chuyển về. Thần giáo trên giới những năm gần đây một mực tại hết sức tìm kiếm hắn, nếu như thánh hoàng ngài thần võ ma quyền là được chuyển tự vị tiền bối này, cái kia cuối cùng có mấy phần manh mối, lao hủ có thể mau chóng hồi phục giáo chủ cùng những người khác. Trần Lạc Dương thầm nghĩ, trọng điểm rốt cuộc đã đến. Mặc kệ đối phương có phải hay không đang thử tham dò hắn, Cái này nhìn như là cái thuận lý thành trương giải thích thực lực mình biến hóa lý do, nhưng càng giống cái cạm ấy. Sở dĩ hắn cũng không hỏi người kia là ai, trực tiếp dứt khoát nói ra, thật đáng tiếc, như lời ngươi nói vị tiền bối kia, hẳn là chưa có tới cái này thần châu hạo thổ. Ma ta thần võ ma quyền bắt nguồn từ chính ta. lão giả mày trắng giật giật, nhưng hắn không có chất vấn trần lạc dương, phí lao tiền bối đại thiên ma thủ, thoát thai tự si vưu một thước, thánh hoàng ngài thiên tư chắc tuyệt, thanh xuất Vũ lam. Từ lại thiên ma thủ thôi diễn ra thần võ ma quyền, thực sự để người bội phục không thôi. Chỉ là ma Phật một mạch bảy thức ma trưởng uy lực khó lường, thần giáo tuyệt học tuy mạnh, chỉ bằng một thức si khả năng còn hơi có vẻ đơn bạc ca. Trần Lạc Dương nghe vậy, theo miệng hỏi, lại không biết hồng trần giới bên kia, thần võ ma quyền có mấy thức lưu truyền. Thang hạo không có dầu diếm, thẳng thắn đáp, bản giáo tổng cộng có 11 thức thần quyền chuyển xuống. Trần Lạc Dương nghe vậy, bình tĩnh gật đầu. Lúc trước cùng trình hổ nguyên lúc giao thủ cảm giác không có sai. Hồng chân giới cổ thần giáo thần võ ma quyền quả nhiên không hoàn chỉnh. Huyền minh xem ra là minh sắc không có. Cũng không biết bọn hắn cái này mười một thức bên trong, có hay không bàn cổ, nữ hoa, phục hy cái này mạnh nhất ba quyền. Bất quá chỉ có quyền pháp vô dụng. Tu luyện tùy ý một thức thần võ ma quyền, đều cần thỏa mãn tương đương khó khăn điều kiện, không phải bằng vào tự thân tiên thiên thiên phú hoặc là hậu thiên cố gắng liền có thể đạt thành. Trần mẫu người chính mình có nguyên bộ quyền phổ. Có thể cái kia lại như thế nào? Hiện tại cũng chỉ luyện thành Sivu, Trúc Dung, huyền minh ba thức mà thôi. Mạnh nhất ba quyền, hoặc là nói đầy đủ thần võ ma quyền hắn không muốn luyện sao? Hắn đương nhiên nghĩ, đáng tiếc không phải hắn có muốn hay không luyện vấn đề, mà là trước mắt bất lực luyện thành. Trên thực tế, vừa đạt được thần ma huyết cùng thần võ ma quyền thời điểm, hắn muốn nhất tu luyện một chiêu không phải Sivu, không phải Trúc Dung, cũng không phải huyền minh. Mà là, Thượng cổ trong truyền thuyết Xuân Thần, mang ý nghĩa cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Tu thành một thức này thần võ ma quyền, lúc trước trọng thương chính mình tốc độ chữa thương có thể trên phạm vi lớn tăng tốc. Nhưng vấn đề ở chỗ, muốn luyện thành một thức này cú mang quá khó. Hiện tại chính mình người mang cái kia một tờ sinh chữa thiên thư, ngược lại là có luyện thành cú mang điều kiện, bất quá chính mình thương thế đã khỏi hẳn, thần ma bất diệt thân phòng ngự lại đủ cường đại, nếu thật là thụ thương cũng có trang này sinh chữa thiên thư bản thân. Sở dĩ đối với cú mang cũng liền không lại như vậy khao khát. Vì vậy thương thế sau khi khỏi hẳn hắn lựa chọn trước tu luyện có càng trực quan sức chiến đấu huyền minh, cú mang có thể sơ qua về sau thả thả. Cái khác thần quyền muốn tu luyện, cần thỏa mãn điều kiện đồng dạng hà khắc, trong mơ giải khát sau khi, hắn một mực tại không tách ra động đầu vóc nghĩ biện pháp. Hồng chân giới cổ thần giáo bên kia mặc dù có 11 thức thần võ ma quyền quyền pháp truyền thừa, nhưng là có người hay không 11 chiêu đều có thể luyện thành, sợ còn muốn treo một cái dấu hỏi. Đối phương dùng cái này mỗi câu đến câu hắn Trần Lạc Dương, hắn hấp tấp chạy tới, nói không chừng chỉ có thể ôm quyền pháp diện bích hít đuổi. Đương nhiên, hồng Trần Giới nếu như so thần châu hạo thổ càng thêm đất rộng của nhiều, như vậy ở nơi đó cũng xác thực khả năng có thêm cơ hội nữa. Nhưng đồ vật có thể hay không rơi trên tay tự mình, chính là một chuyện khác. Hắn không ngại trao đổi ít lợi, nhưng vấn đề là hắn muốn có năng lực bảo đảm vật mình muốn, sẽ thật sự rơi vào trong tay chính mình. Sở dĩ đối mặt thăng hạo, Trần Đại Giáo chủ phản ứng rất bình thản Thang lao muốn ở chỗ này ở bao lâu cũng không quan hệ. Hắn nhàn nhạt nói ra, bất quá, ta tiếp xuống trong tay một số việc cần phải xử lý, khả năng không giành chiêu đãi ngươi. Thánh hoàng quá khách khí, lao hủ còn muốn hồi báo giáo chủ, liền không nhiều quấy dậy. Thang hạo cười gật đầu, thánh hoàng hùng tài đại lược, như mặt trời mới mọc ở hướng đông, lao hủ không giúp đỡ được cái gì, chỉ có chúc ngài mã đáo thành công. Khách khí, Trần Lạc Dương quay đầu nhìn xem tạ sung, tạ sung liền là đứng dậy, nếu như thế. Lao hủ đưa tiễn thang huynh. Thang hạo cũng đứng dậy theo, làm phiền tạm huynh. Hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên chất nhi thang tân minh. Nếu như thánh hoàng không ngại, tiểu chất có thể lưu lại chờ đợi phân công. Nếu như ngài có việc muốn truyền tin cho tổng giáo bên kia, cũng có thể để hắn người chạy việc. Có thể. Trần lạc dương không thèm để ý nói. Thế là liền có cái khác ma giáo đệ tử, dẫn còn có chút giật mình lang thanh niên lui ra. Mà thang hạo thì hướng trần lạc dương hành lễ vấn an về sau, cáo lui rời đi. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đại trưởng láo tạ sung bồi đối phương cùng đi ra đại điện. Không cần nhiều lời, tạ sung cái này đưa tới, có thể không chỉ là đưa tiễn cổ thần phong mà thôi, khẳng định trực tiếp vạn giảm đưa tiễn, một đường đưa đến đối phương rời đi thần châu hạo thổ cho đến. Mượn cơ hội này, bọn hắn bên này có thể biết rõ ràng thần châu hạo thổ cùng hồng trần giới thông lộ đến cùng ở nơi nào, lại như thế nào mở ra cánh cửa này. Về phần cái này thang tân minh, Trần Lạc Dương trực giác cảm thấy không đúng, cảm thấy có cần phải quan sát một chút Mà mới nhìn như rất dễ nói chuyện thang hạo, cũng đồng dạng để trần lạc dương trong lòng một trận lầm bẩm chương 229 Đối thủ cạnh tranh Tạ sung một đường đưa thang hạo đến tượng châu nam bộ vùng núi, tại một mảnh tên là Hiếu mục núi bước địa phương dừng lại. Trong lòng của hắn ẩn có cảm giác, ngầm đầu hướng lên phía trên bầu trời nhìn lại. Nơi đó chợt nhìn cũng không dị thường, nhưng rơi vào tạ sung cấp độ này trong cao thủ, thì mơ hồ có thể cảm giác được một chút không bình thường. Cái này phân dị thường không nói rõ được cũng không tả rõ được, cảm giác dị thường yếu ớt. Nếu như không phải trong lòng đã có ý nghĩa mục tiêu, đặc biệt tới tìm tìm, lấy hắn giác quan ngạy cảm, cũng có thể là trực tiếp lỗ hổng quá khứ. Đặt ở bình thường, khó mà phát hiện. Tu vi cảnh giới so với hắn còn thấp người, liền càng khó có thể hơn phát giác phần này điểm đặc biệt, có thể cùng tiếp xúc, thuần túy muốn đụng đại vận Thang hạo tựa hồ biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, hơi cười nói ra, tại hồng trần giới bên kia cũng rất khó tìm đến những này hư không khe hở, tìm được cũng không dám thứ nhất thời gian xung loạn, bởi vì không biết sẽ thông hướng nào. Ma Phật một mạch truyền nhân ở bên kia ở nào? Tổng giáo nghe nói các ngươi chuyện bên này về sau, một lần nữa kiểm tra trong lịch sử phí lao tiền bối mất tích khu vực, tìm được một chỗ khe hở không gian, phỏng đoán hẳn là thông hướng bên này, thế là mạng lao hủ xuống tới dò xét một phen. Hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều một viên minh châu. Sau đó minh châu tự động từ trong bàn tay hắn bay lên đi vào giữa không trung. Minh Châu chấp động quan huy, phản phất có lực lượng vô hình từ đó chuyển ra, để cái kêu mở mịt hư ảo khe hở không gian bị cố định trụ, trở nên có hình có chất. Bảo vật này tên là Định Giới Châu, cho đến trước mắt chỉ ở Hồng Trần Giới phát hiện có chút ít, giới ngoại rất nhiều thiên địa bên trong, chưa có phát hiện sản xuất, sở di cho tới bây giờ chỉ là cái khác giữa thiên địa có Hồng Trần khách tới, hiếm thấy khách hướng Hồng Trần. Thang hạo mỉm cười giới thiệu nói, Định Giới Châu thực sự thưa thớt Lão hủ lần này cũng chỉ dẫn theo một viên tới, sau khi trở về nhìn xem, tổng giáo nếu có có dư, lần sau mang đến bên này, có thể tiếp dẫn thánh hoàng cùng tạ huynh chờ trong giáo huynh đệ, hướng hồng trần một chuyến. Tạ sung bất động thanh sắc, thang huynh thực sự quá khách khí, lão hủ liền đưa đến nơi đây, chúc thang huynh thuận buồm xuôi gió. Tạ huynh dừng bước, thang hạo thân hình tăng lên. Phía dưới tạ sung liền gặp trên bầu trời đột nhiên lắc lư một cái, hiện ra một đầu đèn kỵ khe hở. Sau đó thang hạo cùng định giới châu liền cùng một chỗ biến mất ở đằng kia đầu trong cái khe. Sau đó, khe hở nháy mắt khép lại, trên bầu trời phản phất có một vòng sóng nước nở rộ ra. Cuối cùng, hết thể rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Tạ sung những mày thân hình tăng lên, giữa không trung bên trong bốn phía thăm dõi một phen. Cảm giác khác thường vẫn tồn tại, nhưng đang tiếc nhưng không có tính thực chất thu hoạch. Mà thang hạo thân hình, thì phản phất trên đường đi thăng, vọt cười trên bầu trời. Khái niệm thời gian tựa hồ tạm thời biến mất phản phất qua thật lâu Lại phản phất chỉ là nháy mắt. Thang hạo trưởng trung định giới châu nhẹ nhàng chấn động một cái. Trước mặt hắn hư không một lần nữa vỡ ra, người từ đó đi ra, đến một mảnh không giống với thần châu hạo thổ mới thiên địa Sông núi hồ nước, phản phất càng càng bao la, trong đó càng ẩn chứa mấy phần thần châu hạo thổ không thấy chàn đầy linh động chi khí. Đến bên này, điểm rơi cũng là Hoang sơn giã lĩnh. Bất quá có người từ đầu đến cuối chờ ở chỗ này. Bá phụ, một cái hai mươi mấy năm tuổi thanh niên. Dẫn một đám người tại chỗ này chờ đợi, lúc này nhìn thấy thang hạo cuối cùng hiện thân, thanh niên vội vàng chào đón. Thời khác này thang hạo, mặc dù hình dung vẫn như cũ giàn mua, nhưng hai mắt bên trong thần quang chấm tĩnh, hoàn toàn không gặp tại thần châu hạo thổ thời hoa mắt ủ thai bộ ráng. Hắn lệnh nhạt gật gật đầu, canh minh, sau đó phải xem ngươi rồi. Danh tự gọi là thang canh minh thanh niên, tướng Mạo thình lình cùng lưu tại thần châu hạo thổ, tên gọi thang tân minh ngốc trệ thanh niên giống nhau như lúc, giống như một người Thang canh minh phân phó bọn thủ hạ tiếp tục trông coi chỗ này hư không môn hộ, bản nhân cùng đi thang Hạo hướng một bên đi đến, bá phụ xin yên tâm, ta sẽ nhìn xem tân minh bên kia, cũng chỉ lo lắng bọn hắn quá mức cẩn thận, một chút khe hở cũng không lưu lại cho chúng ta. Thang hạo nói, đối với thân là võ vương tân minh đến nói không có khe hở, đối với người lại khác biệt, tóm lại tận lực dụng tâm đi. Thang minh bạch. Thang canh minh hỏi, bá phụ lần này quá khứ, nhưng có thu hoạch. Thang hạo lấp đầu. Hiện tại còn nhìn không ra quá nhiều vật hữu dụng, nhưng hẳn là một cái rất xuất sắc người trẻ tuổi, trước mắt còn non, uy hiếp không được đại ca ngươi. Nhưng cho thêm hắn một chút thời gian liền không nói được rồi, nếu hắn không phải trong giáo một cái nào đó vị trong bóng tối bồi dưỡng, mà là thật chính mình bằng đại thiên ma thủ lĩnh ngộ thôi diễn ra thần võ ma quyền, cái này phân thiên phú, tất nhiên sẽ tiến vào giáo chủ chân tuyển hàng ngũ, đại ca ngươi lại muốn nhiều thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Thang canh minh hai đầu lông mày hiện hiện vẻ lo lắng, bá phụ. Hiện tại động tác hơi lớn, không tránh khỏi giáo chủ pháp nhãn. Lao hủ tự nhiên biết điểm này. Thang hạo nói ra, bình tĩnh đừng nóng, trước mắt còn có thời gian, giáo chủ đối với cái này trần lặng dương, cũng không có chân chính để ở trong lòng, chỉ là ngẫu nhiên lên một chút chú ý mà thôi. lão nhân ra ông ta một ngày trăm công ngàn việc, muốn quan tâm sự tình nhiều lắm. Thang canh minh hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống. Tiếp tục chú ý, người chuyên môn lưu tâm bên này, sự tình khác tạm thời trước thả thả. Lao giả nói. Lao hủ kỳ thật cảm thấy hứng thú nhất là, dựa theo cái kia thần châu hạo thổ lưu truyền tin tức, trừ Siviu, hắn chí ít còn biết trúc dùng nếu như Siviu còn có thể nói là đại thiên ma thủ đậy ngược, cái kia trúc dung đâu. Liên dựa vào dưới chân hắn cái kia ngọn núi lửa. Dỗ dành ngoại nhân thì cũng thôi đi, thần võ ma quyền nếu như dễ dàng như vậy tự hành thể ngộ ra, bản giáo sớm đem toàn bộ quyền pháp bổ đủ. Thang canh minh những mày, cái kia quả nhiên là trong giáo một cái nào đó vị đối với giáo chủ chi vị tâm tư không ngừng trong bóng tối nuôi dưỡng chuyên nhân. Hiện tại còn khó có thể xác định, sở dĩ các ngươi tiếp xuống trầm trầm tốt tòa này hư không môn hộ, nhìn có người hay không trong bóng tối tiến về cái kia thần châu hạo thổ. Thang Hạo có chút xuất thần nói ra, nếu không phải có người trong bóng tối dạy bảo bồi dưỡng, khả năng này là hắn được một ít kỳ ngộ, đạt được thần ma huyết pháp môn tu luyện đồng thời, cũng đã nhận được thần võ ma quyền quyền kinh, chỉ là không biết hắn quyền kinh phải trang đầy đủ. Bên người thanh niên sắc mặt thay đổi, không cần đầy đủ chỉ cần có bản giáo chưa nắm giữ một lượng thức quyền pháp đó chính là một cái công lớn hắn Nếu là thiên phu không yếu tu vi cảnh giới tiếp tục đề thăng tương lai thật có khả năng cùng đại ca cạnh tranh thang Hạo bình tĩnh quay đầu nhìn đối phương liế mắt sở dĩ nhìn chăm chràm thang canh Minh trầm giọng nói ta minh bạch hắn trong mắt hơi trao đảo một cái động mắt trái ánh mắt vẫn một mảnh thanh minh mắt phải ánh mắt thì hướng tới ngốc trệ cùng lưu tại thần Châu hạo thổ thang Tân Minh có mấy phần tương tự Mà tại hư không một bên khác Thần Châu hạo thổ, Nam Hoang cổ thần phong bên trên, bị dẫn tới khách phòng ở lại nghỉ ngơi thang tân minh, ngơ ngác ngồi trong phòng, ánh mắt đồng dạng lắp động một cái. Nguyên bản đờ đẫn hai mắt, mắt trái vẫn như cũ. Bên phải đồng tử chỗ sâu, lại ẩn ẩn có linh quang lóe lên. Cả người hắn, phảng phất nhiều sức sống cùng linh khí. Bất quá, nửa bên phải mí mắt có chút rũ cụp lại, nhìn vẫn một bức ngốc nghếch, chất phác đờ đẫn bộ dáng. Có thể hắn các phương diện giác quan, tất cả đều trên phạm vi lớn tăng lên. Hoàn toàn không phải một cái võ vương có thể so sánh. Nhằm vào võ vương giám thị biện pháp, với hắn mà nói, đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Trung quanh có thể né qua tùy ý một cái võ vương thai mắt sự tình, giờ phút này ở trước mặt hắn thì không che không cản. Thang tân minh bản thân yên lặng ngồi, phản phất đang xuất thần mật người. Giám thị người của hắn, phát giác không nhậm chức có gì khác hình. Mọi người chỉ cảm thấy không hiểu đấu Cái kia cái gọi là đồ bỏ tổng giáo, còn có cái kia gọi thang hạo lao đầu, làm sao sẽ như thế không đáng tin cậy. Đem một người như vậy lưu tại thần châu hạ thổ. Nói hắn là thám tử đi, liền hắn cái này quỷ bộ dáng có thể nhô ra cái gì. Nói hắn thật có thể hỗ trợ đi, cảm giác không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng không tệ rồi. Hoàn toàn làm cho không người nào có thể lý giải. Loại tình huống này, cổ thần phong trên giới đám người, phản ứng đầu tiên, chính là có vấn đề. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Phụ trách nội vệ bạch hổ điện đệ tử, dùng hết các loại thủ đoạn, một ngày 12 canh giờ một lát không cách nhìn chằm chằm đối phương vì câu vạn vô nhất thất, thậm chí mời võ đế cảnh giới đại trưởng lao tạ xung lại tự mình đến quan sát một phen. Nhưng kết quả cuối cùng, không thu hoạch được gì. Cái này khiến lòng tràn đầy âm như luận ma giáo trên giới, nhất thời ở giữa thật có chút không nghĩ ra. Làm sao tìm được đều tìm không ra vấn đề, chứ tiếp tục cố gắng tìm bên ngoài, mọi người bắt đầu nghĩ đến, có phải hay không cần phải thay cái mạch suy nghĩ. Thuần túy đồ đẩn, tự nhiên tu luyện không đến Võ vương cấp độ. Nhưng người này có lẽ chỉ là tâm tư có vấn đề. Ma giáo nhà mình liền có tô dạ cầm đầu một nhóm không bình thường nhân sĩ. Ngoài ra còn có thể là trước kia bình thường, tu luyện tới võ vương cảnh giới, nhưng về sau thụ thường, ảnh hưởng tới thần trí Mặc kệ cái gì nguyên nhân, tiểu tử này hiện tại bộ này ngốc dạng, tại hồng trần giới bên kia khẳng định cũng không bị người chào đón. Hắn ba phụ thang hạo lấy quyền mưu tư, cho hắn mưu như thế một cái việc phải làm, để hắn không đến mức ở bên kia thụ xa lánh. Đến thần châu hạo thổ nơi này, tốt xấu là khách người. Thần Châu bên này cổ thần giáo không đến mức bạc đãi hắn. Đối với Thang Tân Minh bản nhân đến nói, cái này tựa hồ là khó được sự tình tốt. Vấn đề là, thật như thế sao? Trần Lạc Dương đối với cái này rất là hoài nghi. Đánh giết Trình hồ Nguyên, để hắn ấm đen bên trong góp nhặt khá nhiều huyết hồng quân tướng, sở dĩ giờ phút này cũng không khách khí, lúc này liền cùng ấm đen bộ lấy cái này Thang Tân Minh tư liệu. Trần Lạc Dương rất thuận lợi đạt được vật mình muốn. Còn không có nhìn nội dung, hắn liền phát hiện quả nhiên có gì đó quái lạ. Rõ ràng là bộ một cái võ vương tin tức, huyết hồng bình tương tiêu hao phân lượng, đại khái đối ứng lại hẳn là một vị thứ 13 cảnh võ đế. Lại xem xét nội dung, Trần Lạc Dương lập tức liền vui vẻ. Song sinh song hồn, bốn mắt tương liên. Hóa ra tiểu tử này có cái huynh đệ sinh đôi, có thể cùng hắn ở một mức độ nào đó cùng hưởng ngũ giác Chắc hẳn, huynh đệ sinh đôi là lưu tại hồng trần giới, nhưng giữa hai người lại có thể thông qua loại phương thức này, thứ nhất thời gian cùng hưởng biết đoạt được. Hai huynh đệ Đối diện cái kia, hẳn là võ đế. Trần Lạc Dương đầu hốc có chút chuyển động một cái, suy nghĩ minh bạch đối diện có ý đồ mưu lợi. Đây là mượn võ vương xem như che giấu, tại phía bên mình chôn cái tiếp theo võ đế xem như thai mắt. Rất nhiều biện pháp có thể giấu giếm được một cái võ vương, nhưng không thể gạt được một cái võ đế. Phòng bị võ đế thủ đoạn đương nhiên cũng có, có thể hao phí tinh lực cùng vật lực không phải một cái cấp bậc. Tại trước đó không biết rõ tình hình tình trạng dưới. Không có ai sẽ nhàn dối không chuyện gì làm cầm tới đối phó một giới võ vương. Tại bảo mật tình hùng giới, cái này rất hữu hiệu chui một người nhóm nhận biết bên trên chỗ trống. Trần Lạc Dương cảm thấy cũng có chút tán thưởng. Cái này không chỉ có riêng là cách xa nhau trời Nam Biển Bắc, mà là cách lượng trọng thiên. Cái này hai huynh đệ giao lưu câu thông còn có thể như thế tự nhiên, quả nhiên là cổ kim hiếm thấy dị số. chương 230. Ma Tôn lần nữa thượng tuyến. Bình tĩnh mà xem xét, hồng trần giới bên kia cổ thần giáo tổng giáo. Đối với hắn cái này thần châu hạo thổ chi nhánh, có mang điều tra hiểu rõ chi ý, là chuyện rất bình thường. Thần châu cổ thần giáo đối với nhà mình trên đầu đột nhiên nhiều một lao bản cảm thấy bài xích. Đối diện đối với cái này đột nhiên thêm ra tới chi nhánh, chắc hẳn cũng là một mặt ngộng bức thái độ. Nhất là Trần Lạc Dương còn ngoài dự liệu nắm giữ thần ma huyết cùng thần võ ma quyền. Đổi vị suy nghĩ, đối phương muốn dò xét, là nhân chi thường tình. Nhưng Trần Đại Giáo chủ chắc chắn sẽ không phối hợp chính là hắn cân nhắc thì là chính mình có thể hay không trái lại lợi dụng đối phương thu hoạch. Trước mắt xem ra, cái kia họ Thang lao đầu tử, rất không giống mặt ngoài bên trên thành thật như vậy. Nói với Phương, Trần Lạc Dương thường thường đều là đánh một cái gậy bắt tới nghe. Tỷ Như đại trưởng lão Tạ Sung sau khi trở về, phản ứng cái kia hư không môn hộ cùng định giới Châu vấn đề, Trần Lạc Dương liền biết kỹ càng tình hình khẳng định không có đơn giản như vậy. Có lẽ Thang Hạo lời nói là phổ biến giống nhau tình hình, nhưng tất nhiên còn có rất nhiều tình huống đặc biệt, muốn chuyện cụ thể cụ thể phân tích Tỷ như chính mình cùng Đao Hoàng Vũ Văn Phong trên Đông Hải quyết chiến, hấp dẫn sinh chữ thiên thư thời điểm, Trình Hổ Nguyên cái kia hàng đột nhiên đâm một tay. Vẫn thật là chỉ đâm một tay. Ý đồ đục nước béo cỏ, đem cái kia một tờ thiên thư sở đi. Kết quả bởi vì Trần Lạc Dương nguyên nhân, hắn cánh tay kia bị quan bế hư không khe hở chặt đứt, vĩnh viễn lưu tại Thần Châu hạo thổ. Có lẽ về sau Trình Hổ Nguyên bản nhân đến Thần Châu hạo thổ, là cùng thang hạo một dạng thông qua định giới châu biện pháp. Nhưng Đông Hải bên trên hắn lúc ấy cắm cái kia một tay, Rõ ràng là cái khác đặc thủ pháp môn bố trí. Đáng tiếc tiểu tử này làm tự bạo, vì ngăn chặn, chính mình đem hắn tại chỗ đánh chết, không thể bắt sống, nếu không có lẽ có thể biết càng nhiều đồ vật. Lúc ấy động thủ quá mức dữ dằn, đem trình hổ nguyên cả người đánh được hôi phi yên diệt, tính cả trên thân bảo vật đều không có gì lưu lại, cũng không biết trên người hắn có hay không định giới châu. Sự tình qua đi liền đi qua, Trần Lạc Dương cũng là không xoan suýt. Nhưng hai đem đối chiếu, Thang Hạo lời nói khẳng định có không hết không thật địa phương Lúc trước diệt vong hạ triều một trận chiến hồi cuối, từ trên trời giáng xuống huyết quang cuốn đi Yến Minh Không, còn có trước đó không lâu chính mình nhìn thấy huyết hồng cột sáng đứng ở Đông Hải phía trên, Đào Vong cơ mấy người dấn thân vào trong đó. Đều rõ ràng cùng định giới châu biện pháp có sự khác biệt. Có lẽ Thang Hạo cũng không phải là cố ý lựa gạn, hắn nhận biết giới hạn ở đó. Nhưng hồng trần giới tình trạng, hiển nhiên xa so với trong dự đoán muốn tới được càng thêm phức tạp. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Trước mắt ấm đen bên trong huyết hồng quỷ tường, Dùng để bộ ai tin tức, mới giá trị tối đại hóa. Ma Phật một mạch truyền nhân. Trình Hồ Nguyên. Vẫn là vừa rồi cái kia thăng hạo. Lại hoặc là kiếm hoàng đào vong cơ bọn hắn bên kia. Hắn trước dùng ấm đen phân biệt đổi mới giải tinh mang cùng thạch kính tin tức. Kết quả khiến người thổn thức. Giải tinh mang, rơi vào huyết hà một mạch trong tay. Thạch kính ngược lại là cùng ân sư đào vong cơ cùng một chỗ, cùng thiên hà một mạch cùng một chỗ. Tư hoài phi tình huống như thế nào, một lát nhìn không ra Nhưng giải tinh mang rơi vào huyết hạ tay, tiếp xuống đi con đường nào, thực sự khó mà đoán trước. Chẳng lẽ cuối cùng rơi vào cái sư đồ tương tàn, sư huynh đệ quyết đấu chẳng diễn đi. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ lung tung. Mặc dù là hắn tư duy lần nữa thả, nhưng dựa theo thiên hà, huyết hà quan hệ, cùng giải tinh mang trước mắt người có thể có thể làm kiếm chấu ngự tình trạng, như thế bi kịch, không phải không khả năng phát sinh. Hoặc là phải nói, khả năng rất lớn phát sinh mới đúng. Trần Lạc Dương khẽ lắc đầu. Đem suy nghĩ của mình thu hồi lại Vẫn là trước chú ý chính mình trước mắt rồi nói sau Ngưng thần nhìn qua trong đầu ấm đen Trần Lạc Dương suy tư một lát sau Không có vội vã tiếp tục lại đưa ra vấn đề hắn quyết định trước từ cái kia tổng giáo khách Tới bên trên nhiều làm điểm đường tác Sau đó lại làm phán đoán Bán tên có đích Trần Lạc Dương đứng dậy rời đi đại điện Tiến về khách phòng chỗ lặng lặng quan sát cái kia tên là thằng Tân Minh Thanh Niên Đối phương hiện tại giác quan Mặc dù là võ đế cấp bậc Nhưng cùng Trần Lạc Dương so sánh ý đi nguyên có khoảng cách. Cực độ manh liệt sát ý hoặc là ác ý, có khả năng làm cho đối phương giật mình. Nhưng như bây giờ yên bình cảm xúc, trong bóng tối chậm rãi quan sát, Thang Tân Minh liền một chút phản ứng đều không có. Thế là hắn yên lặng quan sát chung quanh ma giáo giáo chúng động tĩnh, mà Trần Lạc Dương yên lặng quan sát hắn. Nhìn ra ngoài một hồi mà về sau, Trần Lạc Dương liền dần dần phát hiện đầu mối. Mặc dù Thang Tân Minh rủ xuống bên phải mí mắt, nhưng cất dâu trong đó tinh d vẫn là tránh không khỏi Trần Lạc Dương con mắt. Hắn thấy thú vị, lúc này ra lệnh cho thủ hạ người mang thang Tân Minh tới gặp mình. Thang Tân Minh thần sắc có chút ngây thơ, ánh mắt dở dẫn đi vào Trần Lạc Dương trước mặt, giật mình ngây ra một lúc về sau, mới có hơi hậu chi hậu giác hướng Trần Lạc Dương hành lễ. Trần Lạc Dương nhìn đối phương hai mắt, liền gặp giờ phút này, một đôi mắt bên trong đều là mê mang ngốc trợ chỉ tướng. Xem ra, đôi này sinh đôi huynh đệ tạm thời giải trừ bọn hắn độc môn bí thuật. Trực tiếp đối mặt một vị xuất thần cảnh cường giả. Bọn hắn cũng lo lắng bị Trần Lạc Dương tại chỗ nhìn đấu là lấy trước mắt xuất hiện tại Trần Lạc Dương người trước mặt, từ trong ra ngoài, cũng chỉ là thang tân minh chính mình. Dù sao gặp mặt Trần Lạc Dương kết quả, sau đó cũng có thể lại từ hắn chuyển đạt cho ca ca thang canh minh. Trước mắt chỉ cần đừng làm tức giận Trần Lạc Dương, không đến mức bị tại chỗ đẩy đi ra chặt thế là được. Về phần nói bị Trần Lạc Dương để ra nghi vấn ra tin tức gì, thang gia huynh đệ ngược lại không lo lắng. Vì dễ dàng cho thi pháp. Trước mắt Thang Tân Minh ở vào trạng thái đặc thủ, tiết lộ không có bao nhiêu vật có giá trị. Trần Lạc Dương tựa hồ cũng không có trông cậy vào từ đối phương trong miệng đạt được nhiều ít tin tức trọng yếu. Hắn chỉ là theo miệng hỏi, bản giáo tại Hồng Trần Giới đệ nhất cao thủ là vị nào? Thang Tân Minh kinh ngạc đáp, giáo, giáo chủ. Này giáo chủ khẳng định không phải kia giáo chủ. cũng như thế một người, Trần Lạc Dương trước mắt liền không ngóc chữ, trực tiếp tiếp tục hỏi, cao bao nhiêu? Thang Tân Minh kinh ngạc nhìn qua hắn Trần Lạc Dương đấy lòng có chút im lặng, cảm giác nói với Phương không chắc chắn cho hắn đến cái rất cao, rất cao trả lời. Thế là không chờ Thang Tân Minh mở miệng, hắn liền lại bổ sung nói ra, thứ mấy cảnh. Thang Tân Minh mặt lộ vẻ vẻ mở mịt, khổ tư sau một lúc lâu lắt đầu, không biết. Trần Lạc Dương có chút nhíu xuống đuôi lông mày, ngươi chính mình là thứ mấy cảnh. Thang Tân Minh vẫn một mặt mở mịt. Trần Lạc Dương đọc qua trong đầu ấm đen cung cấp tin tức, trong lòng hiểu rõ. Xem ra cái này hai huynh đệ trong đó một phương ở vào thủ thuật giả vị trí thời điểm, thần trí xác thực rất có vấn đề. Trần Lạc Dương cũng không được trí, bình tĩnh đổi chủ đề, bản giáo tại hồng trần giới địch nhân có nào. Thang Tân Minh ngay vậy, nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo, Nam Sở Hoàng Triều, Tây Tần Hoàng Triều, Tiểu Tây Tiên. Sau đó hắn một lần nữa mặt hiện vẻ mở mịt Tây, thiên Thiên Cung, Xích Thành Núi. Trần Lạc Dương yên lặng ghi lại những tên này. Trước ba cái, rõ ràng tương đối minh xác Thậm chí có thể nói quan hệ tương đương ác liệt, đến mức thang tân minh dưới trạng thái này đều có thể thoát ra. Phía sau một chút danh tự, mâu thuẫn xem ra thì không phải vậy kịch liệt như vậy. tiểu Tây Thiên, nghe danh tự hẳn là Phật môn truyền thừa. Tây Tần Hoàng Triều, cùng Nam Sở đặt Song Song, quả nhiên hồng trần giới bên trong, không phải đại nhất thống Hoàng Triều. Chính là chẳng biết Tây Tần, Nam Sở bên ngoài, còn có hay không cái khác cùng loại thế lực. Nam Sở Hoàng Triều, cũng chính là trình hổ nguyên suất thân địa phương. Cùng cổ thần giáo quan hệ không thân, cũng là không tính đặc biệt ngoài ý muốn. Bọn hắn rõ ràng tại nghiên cứu sáng tạo lấy tự thân huy hoàng phổ biến hóa phá giải cổ thần giáo tuyệt học biện pháp. Như thế tràn ngập địch ý cách làm, quan hệ có thể tốt mới là gặp quỷ. Nhưng chỉ thế thôi, còn không dễ phán đoán chính mình xử lý trình hổ nguyên về sau, cổ thần giáo cùng nam sở hoàng triều phân biệt sẽ là thái độ gì. Bởi vì hiện tại còn không xác định, cái này đối địch hai nhà là ở vào cái gì trạng thái. Đã triệt để vạch mặt, lớn đánh nhau không ngừng nghỉ còn là ở vào rằng cô giai đoạn rằng cô duy trì một cái yếu ớt cân bằng. Thời cơ và cục diện khác biệt, đối với cùng một sự kiện phán đoán xử lý liền có thể ngày đêm khác biệt. Dù sao từ thang tân minh trong lời nói nghe được, cổ thần giáo không ngừng nam sở hoàng triệu một cái cương định. Cân nhắc thế cục, không thể chỉ cân nhắc cái này một định nhân. Trái lại, nam sở hoàng triệu bên kia đoán chừng cũng kém không nhiều. Ở trong đó, đối với thân ở thần châu hạo thổ hắn đến nói, nào là lợi, nào là tệ. Trần Lạc Dương trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Về phần tiên thiên cung cùng xích thành núi, họ phơ đều không có đầu mối gì có thể đảm. Nhất định muốn nói lời, tiên thiên cung cái tên này để Trần Lạc Dương liên tưởng đến tiên thiên bắt quái, có thể là Phục Hy truyền thừa. Bọn hắn cùng cổ thần giáo mâu thuẫn, khả năng ở chỗ Phục Hy chính thống bên trên. Cổ thần giáo thần võ ma quyền bên trong có hay không nắm giữ Phục Hy một thức tạm thời trước bất luận, nhưng ít ra hoang cổ bát tự kinh là rõ ràng đi tiên thiên bát quái lộ tuyến Trần Lạc Dương suy tư đồng thời, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, câu có câu không hỏi thăm thang Tân Minh, tựa hồ cũng không có đem sự tỉnh quá mức để ở trong lòng. Thang Tân Minh trước mắt thần trí trạng thái không đúng, Trần Lạc Dương từ trong miệng hắn vô pháp trực tiếp ngoi ra quá nhiều vật có giá trị, nhưng trong câu chữ một chút manh mối, đã để hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Kết thúc nói chuyện về sau, Trần Lạc Dương phất phất tay, tự có thủ hạ người linh thang Tân Minh hồi chỗ ở. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng biến mất, trong lòng thì suy tư chính mình có cơ hội hay không, lợi dụng người này, chuyển lại một chút nạp liệu tin tức cho đối diện thang hạo mấy người. Trong lúc đang suy tư, Trần Lạc Dương đột nhiên cảm giác buồng tim của mình lần nữa ấy nhảy lên kịch liệt đứng lên. Lại là cái kia mặt màu đen tấm gương. Trần Lạc Dương âm thầm nhíu mày. Hắn ngồi dựa vào trên ghế, bất động thanh sắc, phân ra chính mình một bộ phận thần hồn ý niệm, tiến vào cái kia mặt màu đen trong gương. Hết thể đều đã phi thường thuần thục. Đi vào trái tim, tự huyết hồng trái tim xuất phát. Sau đó trở về tường tự tả hữu môn hộ hai mắt trố tiến vào mắt phải. Quả nhiên, nơi đó trên gương, mặt kính lần nữa chấp động bạch quang, từ đó chuyển xuất ra thanh âm. Đồng thời, cùng lần trước đồng dạng, khung kính toàn bộ tại nhẹ nhàng chấn động. Đây là lại có người cho ta phát cửa sổ run dậy. Trần Lạc Dương trong lòng khổ bên trong làm vui chửi bậy nói. Trên mặt kính, chuyển ra một cái mênh mông hùng vĩ thanh âm nam tử, nghe nói ma tôn đã xuất quan, lâu rồi không gặp có khỏe hay không. Trần Lạc Dương đối với cái này phản phất bầu trời giống như cao miệu mênh ngông thanh âm, ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì đây là hắn tử trong gương nghe được thanh thứ nhất thanh âm, chính là cái kia nói thiên thư tàn mát, mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên cái thanh âm kia. Giờ phút này lại nghe, mơ hồ trong đó từ đó càng nhiều cảm nhận được mấy phần thiên ý. Phật môn cao nhân sao? Trần Lạc Dương trong lòng một bên suy tư, một bên lên tiếng. Có chuyện không ngại nói thẳng. chương 231. Cho người đến một trận dạy học làm mẫu. Trần Lạc Dương phát ra thanh âm, khách quan hắn mình bình thường, càng thêm trầm thấp hùng hậu, hoàn toàn là mặt khác thanh âm của một người. Tại lên tiếng đồng thời, hắn hướng trước gương rượi vào đi. Trải qua lần trước nếm thử về sau, đã có thể khẳng định, mặt khác năm cái gương chủ nhân, nhìn không thấy phía bên mình tình hình. Hắn hướng màu đen trong gương nhìn lại, trong tầm mắt lần nữa xuất hiện cái kia năm cái gương. Phương vị bố cục, cùng hai lần trước so sánh, cũng không biến hóa, vẫn là ban đầu bộ dáng. Bất quá lần này, Tay trái mình bên cạnh lần đầu tiên nửa đen nửa trắng trên mặt kính không có tia chớp. Bên tay trái mặt thứ hai, không kính hiện ra màu vàng kim nhạt trên mặt kính, thì có quang mang sáng lên. Cái kia hạo đáng cao miểu thanh âm, chính là từ mặt này màu vàng kim nhạt trong gương truyền ra. Mà tôn đây chính là biết do còn cố hỏi. Đối phương ngữ khi không có chập trùng nói ra, ngươi hồng trần giới bên trong đuổi cỏ dại sinh, rời khỏi ta bên này đến, ta chẳng lẽ không nên tìm ngươi muốn cái thuyết pháp sao? Hay là nói... Ngươi không ngại ta giúp ngươi thanh lý." Trần Lạc Dương âm thầm nhíu mày. Dựa theo lúc trước hiểu do nắm giữ tình huống, vị này họ Đường Ma Tôn đại nhân cũng là cao ngạo cứng rắn tính tỉnh. Người khác bao biện làm thay, đưa tay đến hắn điệu bản sự tỉnh, hắn là khẳng định không thể nào tiếp thu được. Nhưng vấn đề là, ai biết vị này Ma Tôn hiện tại chạy đi đâu? Để hắn Trần Mỗ người đến giải quyết, lại không nói trước có không có năng lực giải quyết, hắn liền đối phương nói cỏ dại là cái kia cây cũng không biết. Nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, Hiển nhiên là Hồng Trần giới bên trong người nào đó hoặc thế lực nào đó vi phạm, xúc giắc tìm được trên địa bàn của người ta đi, vì vậy phạm vào kiên kỵ. Nhưng vấn đề là, kia rốt cuộc là cái kia dễ hành a Ta nói các ngươi những này người, nói chuyện có thể trực tiếp một chút sao? Trần Lạc Dương kỳ thật rất muốn nói một câu, ca bế quan ngàn năm, vừa vừa xuất quan, tình huống còn không hiểu rõ, quay đầu giúp huynh đệ ngươi hỏi một chút ha. Nhưng hắn không có thể xác định vị này mà tôn đối với cái này Hồng Trần Trường không tình huống đạt tới trình độ nào Đối phương hỏi như vậy, ngụ ý, liền là ma tôn theo lý thường ứng biết được tình dáng vẻ. Hồng Trần Giới, này Hồng Trần tức kia Hồng Trần sao? Mặc dù đã biết có cổ thần giáo tổng giáo, Nam Sở Hoàng Triều, Tiểu Tây Thiên, ma Phật truyền nhân chờ đông đảo tồn tại, nhưng cho đến trước mắt còn không nghe người ta đề cập qua có quan hệ ma tôn tin tức. Nghe cái này mấy cái gương phát biểu, cái này cái gọi là ma tôn tại Hồng Trần Giới hơi có chút nhất nôn cựu đỉnh ý vị. Đáng tiếc hiện tại đối với Trần Lạc Dương đến nói, càng nhiều như cái vực sâu không đáy. Trong đầu của hắn ý niệm nhanh chóng chuyển động, cuối cùng lạnh nhạt mở miệng. Để ngươi gấp gáp như vậy, xem ra bụi cỏ này, mọc sắc thực khả quan. chu Tiên của tui đốt hắn nguyên bản nghĩ đưa ra tiểu Tây Thiên, ngược lại đem đối phương một quân. Hứa ngươi Phật môn đạo thống tại ta hồng trần chuyên bá, không cho phép ta trong hồng trần người đặt chân người địa phương. Lời đến quẹ miệng, lại thu về. Một là không có thể xác định này hồng trần tức kia hồng Trần Thứ hai tiểu Tây Thiên đến tột cùng là cái gì tính chất, hiện tại cũng vô pháp xác định. Thứ ba vạn nhất ma tôn cùng đối phương liền tiểu Tây Thiên ở giữa sớm đã đạt thành ăn ý, mình bây giờ lấy ra nói sự tình, không khác tự bộng ngắn Suy tư liên tục về sau, Trần Lạc Dương vẫn là không có chủ động xuất kích, mà là khai thác đánh thái cực phương thức đem đối phương chất vấn trước ngăn lại. Đương nhiên, trong giọng nói không thể mềm yếu, ngược lại là một loại hơi trào phúng, ngồi nhìn đối phương làm trò cười cho thiên hạ thái độ. xem ra Là cần ta tự mình động thủ Cái kia mặt màu vàng kim nhạt trong gương thanh âm vang lên lần nữa Trong giọng nói nghe không ra tức giận Lúc này Trần Lạc Dương bên tay phải mặt thứ 2 tấm gương Cũng chính là cái kia mặt màu làm trong gương vang lên lần nữa thanh âm của một nam tử ngự khí buông thả Có thể để cho đại hòa thượng sinh cơn giận dữ Thật đúng là hiếm thấy Màu vàng kim nhạt trong gương Chuyển ra thanh âm bình tĩnh Ngã Phật Tứ Bi Cũng có kim cương trứng mắt Nghịch ma ngu mội ngoan cố mất linh lúc này lấy Phật Pháp giáo hóa Trần Lạc Dương trong lòng hơi động. Nghịch ma. hắn vô ý thức liền muốn đi nhìn lòng bàn tay của mình. Thi triển như lai ma trưởng thời nghịch chuyển vạn ký tự giống như là còn rõ mồn một trước mắt. Nhìn như vậy đến, đối phương lời nói cỏ dại, chính là ma Phật một mạch. Khó trách người đối diện như thế để ý. Quả nhiên, cái kia mặt màu lam trong gương, vung thả thanh âm vang lên lần nữa, ha. Nói trở lại, đường la ma, người trong hồng trần như lai ma trưởng một mạch chuyển nhân, gần nhất bốn phía chạy trốn. Sắc thực rất sinh động a thấy ta đều có chút nghĩ đưa tay quảng quảng. Suy đoán được chứng thực, Trần Lạc Dương thật rất muốn nói, tùy cho các ngươi nhị vị ở trong ai, đến trụng chết đám này mà hòa thượng tốt. Tốt nhất nổ tận gốc, cá lớn cá con một lưỡi vớt tận, có khác bất luận cái gì lưu lại. Hoặc là địa phương khác có lưu lại không sao, đem ta thần châu hạo thổ nơi này vớt sạch sẽ liền đi. Nhưng cái này lời nói cũng chỉ có thể ngấm lại, tuyệt không thể nói ra miệng. Thậm chí, hán, hoặc là nói vị này ma tôn. Trước mắt còn nhất định phải bảo đảm một chút cái này mà phật một mạch truyền nhân. Mặc kệ cái kia mặt màu vàng kim nhạt tấm gương, vẫn là màu lam tấm gương, hai bên chủ nhân ngữ khí đều hùng hổ ra người, đã rõ ràng toát ra bất thiện chi ý. So với hương sư vấn đội, hắn cảm thụ rõ ràng hơn chính là đối phương hữu tâm thăm dò mà tôn danh giới cuối cùng. Nếu như mình đáp lại thêm chút mềm yếu, ma phật một mạch truyền nhân có thể hay không gặp nạn không rõ ràng, nhưng chính hắn sợ rằng sẽ trực tiếp bại lộ tại đối phương tầm mắt hạ. Tấm gương hổ đen, sinh chữ thiên thư hiện tại cũng vô pháp cùng tự thân thoát ly. Nếu như rước lấy cường nhân cướp bóc, hơn phân nửa là đòi tiền cũng muốn mạng kết quả. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên cạnh mở miệng nói ra, ngươi trong vườn hoa sen Bồ Đề, liền một gốc cỏ dại đều chịu không được, muốn ngươi tự mình xuất thủ nhổ cỏ, ai chính ai nghịch, xem ra còn rất có lo lắng đâu. Màu vàng kim nhạt trong gương, thanh âm vẫn như cũ mênh mông hùng vĩ, không mang nửa phần hỉ nộ, nếu không phải ngươi năm đó phù hộ, về sau lại mặc kệ Sao lại bùi cỏ dại sinh? Hồng Trần trăm hoa đua nở, rất tốt." Trần Lạc Dương ngữ khí tùy ý nói ra, có chút hoa cỏ không quý củ, trong hoa viên cái khác cỏ cây tự sẽ hợp quy tắc nó, cần gì ngươi tà phi sức." Hắn vụng trộm hít sâu một hơi, sau đó dùng hững hờ giọng điệu nói ra, tỉ như Hồng Trần hạ một phương thiên điệu bên trong, lập tức liền sẽ có một trận làm mẫu, không ngại để ngươi vườn bên trong bổ đề hoa sen đến quan sát học tập một phen." Nói đến nửa câu sau, thanh âm hắn bên trong mang hơn mấy phần ý cười. Bất quá cái này ý cười bên trong lại ẩn chứa không còn che giấu niệm ai. Cái kia mặt màu vàng kim nhạt trong gương, ngược lại tạm thời trầm mặc. Trần lạc dương kéo căng tiếng lòng hơi buông lỏng một chút. Đối phương quả nhiên ý không ở trong lời. Mặt ngoài nhằm vào ma Phật một mạch truyền nhân, kỳ thật càng để ý là hồng trần vị này ma Tôn, đang bế quan ngàn năm sau, đến tột cùng chỗ tại trạng thái gì. Bên tay phải cái kia mặt màu lam trong gương, lúc này vang lên cái kia buông thả thanh âm nam tử. Có phải hay không có một tờ thiên thư rơi xuống cái kia phương thế giới? hắn cười ha ha nói, đường lao ma ngươi nếu là một mực giả ngủ, ta trước kia còn dự định thuận tay đem tờ kia thiên thư thu. Ngươi đến một chút thử một chút. Trần lạc dương ngữ khí không có chút rung động nào đáp lại nói. Không đổi. Màu lam trong gương bung thả giọng nam cười nói, rơi vào ngươi hồng trần thiên thư không ngừng một tờ, ta đều rất có hứng thú. Ngươi vẫn là trước xem trọng chính mình bên kia đi. Trần lạc dương đối trọi gay gắt. Cái kia nam âm thanh lơ đến. Ta rất hoan nên ngươi đến chỗ của ta làm khách. Lúc này, cái kia mặt màu vàng kim nhạt trong gương, thanh âm vang lên lần nữa, ma tôn độ lượng rộng rãi, ngược lại là ta có chút tướng, đã ngươi đượm tình cần thiết, vậy cung kính không bằng tòng mệnh, ta chỗ này một đóa hoa sen, liền đi ngươi nơi đó, quan sát học tập một phen trong hoa viên hoa còn như thế nào lọc trừ tạp. Trần Lạc Dương, ngươi đại hòa thượng này, là dự định thuận cán bỏ, hay là còn có mục đích khác? Trần Lạc Dương trong lòng đoán không được đối phương chân thực ý đồ. Bất quá so với đằng sau khả năng dẫn sói vào nhà, vẫn là trước tiên đem cửa trước xác định lao hổ gắt gao nhốt ở ngoài cửa lại nói vi diệu. Đến hồng trần, liền muốn thủ hồng trần quy củ, nếu không cũng bất quá cỏ dại một gốc. Hán tử tôn nói, màu vàng kim nhạt trong gương, thanh âm nam tử không nóng không nội, giữa mắt mà đợi. Dứt lời, trên mặt kính chốc động bạch quang, liền là dập tắt, không còn âm thanh nữa. Bên tay phải cái kia mặt màu làm trong gương thì có âm thanh cười nói, loại chuyện nhỏ này, ta không hứng thú trong tay bận chuyện xong đưa ra không về sau, ta tự đi đường lão ma ngươi nơi đó làm khách. Tùy ngươi. Trần Lạc Dương ngữ khí tùy ý đáp lại một tiếng. Sau đó lần này, hắn nếm thử trong lúc chủ động đoạn đối thoại. Muốn lặng lẽ trốn ở chỗ này giòm bình phòng, tựa hồ có chút khó, Trần Lạc Dương còn không tìm được phương pháp. Chỉ cần ý thức của hắn ngừng lưu tại nơi này, trên mặt kính liền sẽ từ đầu đến cuối chấp động bạch quang, cũng liền nói cho người đối diện, hắn còn ở nơi này. Sở dĩ đang nói xong câu nói sau cùng về sau, Hắn để ý thức của mình trực tiếp rời đi mắt phải. Dù sao có cái kia mặt vàng nhạt tấm gương chủ nhân rời đi trước, hắn hiện tại lại rút lui, cũng không sẽ có vẻ trột dạng. Trần Lạc Dương thần hồn ý niệm, lui về hiện thực thế giới ở trong. Hắn thở ra một hơi thật dài, sau đó lâm vào trong trầm tư. Nay hồng trần, xem ra xác thực cũng chính là kia hồng trần. Vị này cái gọi là ma tôn, tại hồng trần giới đến tột cùng chỗ tại vị trí nào. Mấu chốt là người khác lại đi nơi nào. Trừ cái này 6 cái gương gặp mặt bên ngoài, chính mình có khả năng hay không lấy cái thân phận này, tại hồng trần giới bản thân hoạt động. Trần Lạc Dương trong lòng sinh ra một cái phỏng đoán. Nếu như nói, mắt phải là hướng về phía còn lại 5 cái gương, một mực không có động tính mắt trái, có phải hay không liền mặt hướng hồng trần giới đây? Hiện tại mắt trái từ đầu đến cuối không có động tính, là nguyên nhân gì đâu. Suy tư một phen, tạm thời không bắt được trọng điểm về sau, Trần Lạc Dương tâm thần, liền lại liên hệ trong đầu thần bí ấm đen. Hiện có huyết hồng quỷ tương phân lượng mặc dù không ít, nhưng muốn thẩm tra vị kia ma tôn tin tức, hiển nhiên không đủ, hạt cắt trong sa mạc. Trần Lạc Dương giờ phút này tâm thần là trực tiếp chìm vào trong miếng ấm. Trong ấm huyết hồng quỳnh tương, phảng phất một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Đại dương mênh ngông phía trên, một cái huyết hồng quang cầu nhẹ nhàng trôi nổi. Quang cầu bên trong, chính là cái kia một tờ sinh chữ thiên thư. Trần Lạc Dương nhìn xem huyết hồng quang cầu, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Cái này thiên thư không tầm thường, nền tảng thâm hậu. Chính mình mượn nhờ ấm đen lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn liền đem thuần phục chân áp, nhưng cũng đem một mực lưu tại nơi này. Trong thời gian ngắn, không nhìn thấy lấy ra hy vọng. Có lẽ muốn chờ chính mình thực lực tu vi cao hơn, hoặc là đối với ấm đen khống chế càng mạnh, mới có thể làm đến đi. May mà không ảnh hưởng chính mình rút ra trang này trong thiên thư lực lượng. Trần Lạc Dương lắp đầu, thu nạp tâm tư. Ánh mắt trở nên băng lãnh. Nói xong muốn biểu diễn đổ cỏ, chính mình không sai biệt lắm nên động thân hướng Tây. Đi gặp một lần cái kia hắc liên Phật cảnh cùng ma Phật đích truyền. Chương 232 Thầy Trinh Chủ ý cuối cùng quyết định, muốn cái kêu Tây vực cùng cao nguyên bên trên ma Phật một mạch khai đao, Trần Lạc Dương đầu tiên muốn làm một sự kiện, chính là triệu tập người trong nhà ngựa, an bài phân công nhiệm vụ. Trình hổ nguyên uy hiếp tạm thời giải trừ, kiếm hoàng cũng không biết tung tích, trung thổ chi địa lại không người có thể uy hiếp ma giáo. Phương Bắc trên thảo nguyên, thật vất vả bởi vì trình hổ nguyên loạn mà thở phào dị tộc quân lần nữa lọt vào cổ thần giáo chính phạt, tổn thất nặng nghề. Bởi vì vì mọi người hiểu nhầm Kiếm Hoàng bị Ma Hoàng đánh bại, sở dĩ thần châu hạo thổ bên trên cuối cùng phản kháng ma giáo lực lượng, cũng dần dần tiêu vong. Tất cả mọi người nhìn không thấy hy vọng, ý chí khó tránh khỏi càng ngày càng tinh thần sa sút. Trần Lạc Dương từ cổ thần phong bắt thượng, tại thành Lạc Dương nhìn thấy chính mình dưới trướng các lộ đại quan. Chư tại Tuyết vực cao nguyên giám thị Hắc Liên Phật cảnh tạ sứ Tiêu Vân Thiên bên ngoài, ma giáo cao tầng cường giả cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Mới có ngựa nhậm chức Hưu sứ Tô Dạ, còn có tạm thay Chu Tức Điện thủ tọa chức Cố Chiêu Chiêu. Thanh Long Điện thủ tọa Trần Sơ Hoa, Bạch Hổ Điện thủ tọa Trương Thiên Hằng, Huyền Vũ Điện thủ tọa Tô Dạ. Sau đó lại tăng thêm Nguyên lão các đại trưởng lão Tạ Sung cùng Tam trưởng lão Vương Mặc Phong, Tứ trưởng lão Sài Hàn. Lúc trước Thất trưởng lão Thượng Quan Tùng đã có chính mình mới việc phải làm, trách nhiệm ngoại đa hộ pháp, trở thành một phương phân đà đà chủ, chủ trì một châu chi địa, lần nữa thành vì chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm một phương ngay tại chỗ hồ. Thế là Trần Lạc Dương lần này triệu kiến, liền cũng không có tính đến hắn. Còn lại mới quy hàng cổ thần giáo người, trung thành phần lớn còn còn chờ nghiệp chứng, lần này liền cũng đều trước bỏ qua. Trong thành Lạc Dương, đám người tề tụ một đường, tại năm gần đây cổ thần giáo, thuộc về tương đối hiếm thấy tình huống. Ba vị trưởng lão nhìn trước mắt một cái người trẻ tuổi, cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Thương ngày cùng loại tình trạng dưới, trên cơ bản đều là lấy song phương đối với phun, châm trọc khiêu khích, đánh võ mồm làm điểm xuất phát. Hiện tại như vậy bình hòa bầu không khí, lúc trước thực sự ít có. Bất quá, về sau có thể sẽ trở thành trạng thái bình thường đi." Tứ trưởng lão xài Hàn trong lòng thở dài. Nhị trưởng lao Yến Triệu chết trận tại cao nguyên phía trên, nữ đế Yến Minh không phá cửa ra giáo. Ma giáo Nguyên lão phái liền tương đương sập một nửa. Này lên kia xuống thì là giáo chủ y vọng không ngừng để thăng. Nam Vân Sơn chiến, Thành Lạc Dương chiến, cùng Đao Hoàng quyết chiến, quét ngang Thần Châu, lại đến cùng kiếm Hoàng quyết chiến, hiện tại dường như họ cũng đã thắng được. Giáo chủ vi danh, cơ hội là một bước một cao phòng ngắn ngủi mấy bước đường, cao đến muốn không bên dưới. Hắn giờ phút này, đã bao trùm bao quát ma giáo khai sơn đời thứ nhất giáo chủ phí chân ở bên trong sở hữu lịch đại giáo chủ, trở thành trong lịch sử thành tựu tốt nhất một nhiệm kỳ giáo chủ. Dù là hắn hiện tại người lập tức liền không có, nắp hồng kết luận thời điểm những này công tích vĩ đại cũng không người nào có thể xóa bỏ. Đã từng trong giáo nguyên lão phái một vị khác trụ cột, đại trưởng lão tạ sung. Hiện tại cũng đã hoàn toàn phục tùng giáo chủ hiệu lệnh. Bởi vì đối phương đã chứng minh chính mình là thích hợp nhất giáo chủ, không người nào có thể dao động. So với ai khi giáo chủ, tạ sung càng để ý khi giáo chủ người có thể hay không đảm đương chức trách lớn, có thể vì cổ thần giáo mang đến cái gì. Mà xem như nhất thống thần châu người, Trần Lạc Dương hiển nhiên không thể thích hợp hơn. Tứ trưởng lão xài hàn thầm cười khổ. Mô cái góc độ đến nói, hắn làm sao không biết đại cục đã được quyết định từ lâu. Chỉ tiếc trước mặt mình trên đường rẽ đi được qua xa, giờ phút này muốn quay đầu thực sự thật là khó. Sai Han thở dài. hắn thu liêm tâm tư, chuẩn bị khí tinh thần, lực chú ý một lần nữa đều đặt ở trước mắt trong hội nghị. Giờ phút này đại trưởng lão tạ sung đang giới thiệu cái gọi là tổng giáo khách tới tình huống. Lần này họp hội ý trước kia, mọi người cơ bản cũng đều đã có nghe thấy, cảm thấy đều có suy nghĩ, lần này chủ yếu là nghe hoàn chỉnh trải qua cùng các phương diện chi tiết. Đợi tạ sung giới thiệu xong tình huống về sau. Trần Lạc Dương không có lập tức mở miệng, đám người hơi tiêu hóa tin tức tương quan về sau, hắn mới bình tĩnh nói ra, trọng điểm ở chỗ Hồng Trần Giới tồn tại, cái khắc bất quá là thiện thể, bởi vì Hồng Trần Giới, bản giáo tiếp xuống rất nhiều mặt trâm sẽ một lần nữa chế định, nhưng tôn chỉ xưa nay không biến, mọi người nên làm gì, liền làm cái đó. Bao quát vừa rồi giới thiệu tình huống tạ xung ở bên trong, những người còn lại đều dồn dập không mình hành lễ, thuộc hạ cẩn tuân giáo chủ rụ lệ. Tô giả còn có chút ngây người bị hắn ca ca Tô vị an lấy sau cái cổ hướng ép xuống, hắn mới phản ứng được, vội vàng hướng Trần Lạc Dương hành lễ. Trần Lạc Dương ánh mắt rơi trên người Tô Dạ. Tô Dạ bị hắn chầm chằm đến cũng cảm thấy bất an, toàn thân run lên. Tô Vĩ càng là trong lòng sợ hãi, liền chuẩn bị một cước đạp ở đệ đệ mình đầu gối bên trên, đem đạp hướng Trần Lạc Dương quỷ gối. Về phân hắn thứ 9 cảnh tu vi có thể hay không đạp động thứ 12 cảnh Tô Dạ, hắn hiện tại đã không rảnh đi suy tư. Bất quá, ngay tại hắn muốn động cước trước đó, Phía trên Trần Lạc Dương thanh em đột nhiên chuyển đến. Tô Vĩ. Đỉnh lấy hai mắt gấu mèo thanh niên khẽ giật mình, vội vàng cung kính nói, có thuộc hạ, giáo chủ xin phân phó. Cái khác vấn đề, ngươi không cần để ý tới, tiếp tục phụ trách lúc trước tổng đàn di chuyển rời chỉ sự tình là đủ. Trần Lạc Dương nói ra, nếu như hồng trần giới bên kia, bản giáo lại có khách tới thăm, ấn bình thường lễ tiết chào hỏi một chút là được rồi. Vâng, thỉnh giáo chủ yên tâm. Tô Vĩ vội vàng nói. Mọi người nhìn phía trên Bình Tĩnh Trần Lạc Dương, trong lòng đều ngầm thầm bội phục. Khác không nói, nhà mình giáo chủ tìm từ ở giữa, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có qua tổng giáo cái này khái niệm. Ánh mắt chính là suy nghĩ tại cái kia hồng trần giới. Tất cả mọi người cảm giác có chút ý vị sâu xa. Trần Lạc Dương bản nhân thì tựa hồ không phát ra gì, phản phất đây hết thể lại tự nhiên bình thường không qua. Phân phó xong Tô Vĩ về sau, hắn ánh mắt chuyển hướng Trương Thiên Hằng, Đông Hải phía trên có một nơi, người tiếp xuống sai người nhìn chằm chằm. Không cần tới gần, một mực giám thị trong đó động tĩnh là đủ. Trương Thiên Hàng ứng tiếng nói, vâng, giáo chủ. Ở đây người đều là ma giáo nhân vật cao tầng, đều đã biết ngày đó đông hải bên trên phát sinh tình huống. Cùng nhà mình giáo chủ quyết chiến người, cũng không phải là kiếm hoàng, mà là một vị khác đến tự hồng trần giới thứ 14 cảnh cường giả. Kiếm hoàng trước mắt mất tích thì cũng là cùng hồng trần giới có quan hệ. Ở trong đó, còn có thể liên quan đến sư thừa lai lịch. Đối phương trước đó tựa hồ chỉ nhằm vào kiếm hoàng. Sau đó liền rời khỏi thần châu hạo thổ, nhưng người nào biết có thể hay không ngóc đầu trở lại. Biển sâu đại dương mênh mông bên trên, Trần Lạc Dương từng một mực đuổi tới huyết hồng cổ sáng xuất hiện địa phương. Phía đông lần này hư không môn hộ vị trí đã xác định, tiếp xuống giám thị động tĩnh là đủ. Nếu như hồng trần giới có người từ bên này xuống tới, cổ thần giáo bên này không cầu ngăn cản, chỉ phải kịp thời đem tin tức truyền về thần châu hạo thổ đại lục, báo cùng Trần Lạc Dương chờ cổ thần giáo cao tầng biết là đủ. Nam hoang kia Cũng là giống nhau tình huống. Giám thị hiệu mục núi một vùng liền đi, nếu có càng nhiều hồng trần cổ thần giáo tổng giáo người đến đây, thứ nhất thời gian báo cáo. Trên thực tế Trần Lạc Dương Phi thường hoài nghi, lúc trước đến thần châu hạo thổ người, liền không ngừng thang hạo cùng thang tân minh hai cái. Rất có thể có những người khác cùng một chỗ xuống tới, sau đó phân tán ra tới. Thang hạo hai người bên ngoài trực tiếp tiến về thần châu cổ thần giáo tổng đàn. Mà những người khác, thì tán tán ẩn nấp thang hạo lúc trở về không chỉ có không mang thang tân minh cũng không mang những này người. Bọn hắn đều tại Thần Châu Hạo thổ lưu lại, thăm dò nơi này nội tình, sau đó tập hợp tình báo lại bẩm báo Hồng Trần giới bên kia. Dù sao, thang hạo mấy người vừa tới nơi này thời điểm, Thần Châu Hạo thổ bên này kỳ thật cũng không rõ ràng bọn hắn hết thể tới nhiều ít người. Những này chưa quen cuộc sống nơi đây gương mặt lạ, không tốt ẩn tàng. Thần Châu bên này cổ thần giáo đã bắt đầu thanh tra, tốn hao một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể có thu hoạch. Trần Lạc Dương phân phó xong chương Thiên Hằng về sau, Lại nhìn về phía đại trưởng Lão Tạ Sung. Đại trưởng Lão, thỉnh cầu ngươi đi một chuyến phía Bắc. Tạ Sung nói, Lão hủ hết sức thử một lần. Mọi người tại đây bên trong, ban đầu là hắn đưa mắt nhìn thang hạo lợi dụng định giới châu xuyên qua hư không môn hộ. Sau đó đi phương Bắc, là vì nếm thử tìm tìm một cái nhìn tái ngoại trên thảo nguyên hư không môn hộ vị trí cụ thể. Cái này có nguy hiểm tương đối. Trình hổ nguyên cái chết, Nam Sở Hoàng Triều nói không chừng sẽ có tiếp sau đó động tác, đến lúc đó tới hơn phân nửa là cao thủ Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, bồi đại trưởng lão cùng đi một chuyến. Trần Lạc Dương tiếp tục nói. Vương Mạc Phong cùng sai hàn, lúc này cùng một chỗ đồng ý. Trần Lạc Dương liền lại nhìn về phía Trần Sơ Hoa, Tô Dạ, Cố Chiêu Chiêu mấy người, các người theo ta cùng một chỗ đi về phía Tây, đi gặp một lần cái kia hắc liên và cảnh. Đám người cùng một chỗ nói, Cẩn Tuân Giáo Chủ rụ lệnh Hôm ấy, Ma Giáo Giáo Chủ Quang Minh chính đại xuất thành Lạc Dương, hướng Tây bên cạnh tuyết vực cao nguyên bước đi. Tin tức t Thiên hạ lần nữa chấn động. Tuyệt đại đa số người không biết Trình Hổ nguyên tồn tại, cũng không biết Kiếm Hoàng chân chính hạ lạc. Mọi người nhìn ở trong mắt tình huống, chính là Ma Hoàng cơ hổ đã hiện ra quét ngang thiên hạ chi thế, hiện tại cuối cùng đối với Thần Châu Hạo thổ bên trên mục tiêu cuối cùng đồng thủ. Cái kia Thang Tân Minh, mặc dù hắn chỉ là giác quan năng lực đi đến võ đế cấp độ, sức chiến đấu ý địa nguyên vẫn là võ vương, nhưng Trần Lạc Dương không có lưu hắn trên cổ thần phòng, mà là mang theo đồng hành. Giống trước đó hắn cùng Trần Sơ Hoa mấy người mật hội Cụ thể tình hình cùng nội dung nói chuyện tự nhiên không có khả năng để cái này thang tân minh biết. Nhưng bên ngoài sự tình, cũng không tị hiểm đối phương. Thế là Trần lạc dương tây trinh hắc liên phật cảnh động tác, đều rõ ràng rơi ở trong mắt đối phương. Hồng chân giới bên trong, thang canh minh có chút do dự nhìn về phía nhà mình bá phụ, cái này Trần lạc dương, có thể hay không phát hiện tân minh không giống bình thường rồi. Tuổi già sức yếu thang hạo ngồi ở một bên, nhắm mắt chầm tư, mở miệng nói ra, nếu như hắn đã phát hiện, Nhưng trước mắt không có bốc trần, còn đem tân minh mang theo đồng hành, nói rõ trí ít hắn cùng chúng ta giữ vững nhất định ăn ý, vậy các ngươi cũng cẩn thận một chút, động tác không cần như vậy lớn. Thang canh minh nghe vậy gật đầu, ta minh bạch, mời bá phụ yên tâm. Thang hạo mở mắt ra, tự lầm bẩm, ma phật đích chuyển thật không đơn giản, hắn có lòng tin như vậy sao? Vậy thì thật là tốt, để lão hủ nhìn xem sau lưng ngươi đến cùng là cái gì. Bá phụ, ngươi nhìn có khả năng hay không hết sức lôi kéo hắn? để hắn trở thành đại ca giúp đỡ. Thang Canh Minh hỏi, "Ở trước mặt gặp hắn thời điểm, ngươi cùng Tân Minh thần hồn không liên hệ, sở dĩ không hiểu rõ, nếu như ngươi ngay mặt gặp qua hắn, liền sẽ không cân nhắc cái này." Thang Hạo chậm chậm nói ra, "Kia là một cái dã tâm bừng bừng, tuyệt không tình nguyện thua kém người khác hạng người, đại ca ngươi cũng vô pháp thuần phục hắn, có thể thuần phục hắn chỉ có tử vong." Thang Canh Minh yên lặng gật đầu, "Thì ra là thế." Đúng lúc này, có người đến truyền lại tin tức. Thang Hạo nhìn về sau, Vì đó ngạc nhiên. Thang Canh Minh thấy thế hỏi vội, "Bá phụ, Nam Sở tứ hoàng tử Trình Hổ Nguyên chết rồi?" Thang Canh Minh thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Chương 233. Kéo đại kỳ sẽ ra Hổ biện pháp. Trình Hổ Nguyên. Thang Canh Minh nghe xong, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm tình chập trần không lớn chết như thế nào. Tình huống cụ thể hiểu rõ không? Thang Hạo trên mặt lộ ra có chút ngoạn vị biểu lộ nam sở hoàng triều hướng bản giáo hưng sư vấn tội tới, Trình Hổ Nguyên cũng không phải là chết tại Hồng Trần mà là tại Hồng Trần hạ một phương thiên địa. Thang Canh Minh ngay vậy, trong lòng hơi động, nhưng không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Hắn rất nhanh kịp phản ứng bá phụ, ý của ngài là cái kia Trần Lạc Dương giết Trình Hổ Nguyên. Thang Hạo nói theo nam sở hoàng triều người lời nói, Trình Hổ Nguyên từng lưu lại tin tức, muốn đi cái kia Thần Châu Hạo thổ một chuyến, tìm kiếm Trần Lạc Dương, bất quá nguyên nhân không rõ. Thần Châu Hạo thổ trước mắt cũng là có ma Phật một mạch truyền nhân tại, nhưng Song phương ngày xưa không oán, dù không thể hoàn toàn bài trừ hiềm nghi. Nhưng Trình Hổ Nguyên nếu là đi tìm Trần Lạc Dương, hiển nhiên vẫn là Trần Lạc Dương hiểm nghi lớn hơn. Thang canh minh nghe vậy có chút mỉm cười cái này nhắn lại phương thức, xác thực rất giống Trình Hổ Nguyên diễn xuất. Sau đó, thần sát hắn lại trở nên ngưng trọng Trình Hổ Nguyên tại hắn tại cùng thế hệ huynh đệ bên trong mặc dù không thành khí nhất, nhưng nam sở huy hoàng phổ xác thực có chỗ độc đáo, danh chấn hồng trận. Trình Hổ Nguyên lại không thụ sở hoàng nhìn chúng, thân là hoàng tử, trong tay bảo bối cũng không ít. Hắn cũng đã là thứ 14 cảnh thực lực tu vi Trần Lạc Dương một đối một có thể đánh giết hắn. Vừa nói, thanh niên ánh mắt nhìn về phía nhà mình bá phụ. Thang hạo biết đối phương muốn hỏi gì, từ tốn nói chí ít từ mặt ngoài, nhìn không ra Trần Lạc Dương có thương tích trong người. Thang canh minh nếu mày trầm ngâm hắn sẽ thần ma huyết, trừ thần võ ma quyền bên ngoài, hẳn là cũng tu thành thần ma bất diệt thân. Nếu như là đối với những địch nhân khác thì cũng thôi đi, nhưng nếu như trước đây không cùng Nam Sở Huy Hoàng Phổ đã từng quen biết, một vị tự tin tại thần ma bất diệt thân phòng ngự, Ngược lại khả năng bị Trình Hổ Nguyên đánh trở tay không kịp. Nam sở vì khắc chế bản giáo thần ma bất diệt thân cùng Trúc Dung che đậy vạn hỏa lực lượng, quả thực tốn không ít tâm tư. Nếu Trần Lạc Dương sẽ chỉ si view cùng chúc Dung, ta thực sự nghĩ không ra hắn làm sao đánh giết Trình Hổ Nguyên, trừ phi còn có người giúp hắn, hoặc là... Hoặc là hắn tu tập thần võ ma quyển, xa không ngừng si view cùng Trúc Dung hai thức. Thang hạo nhận lấy thang canh minh bất quá, không bài trừ liên quan đến cái khác tuyệt học khả năng, hồng trần hạ một phương thiên địa bên trong Đột nhiên xuất hiện U minh thập nhị kiếm, còn chính là từ bản giáo mạch này chi nhánh bên trong chạy ra, trừ cái kia gọi Yến minh không nữ hoa, trần lạc dương cũng có thể là trong bóng tối tu luyện. Bá phụ, nam sở chạy đến tìm phiên phức, giáo chủ bên kia làm sao nói? Thang canh minh hỏi. Thang hạo trên mặt, hiện hiện một cái cổ quái ý cười rất không khéo, giáo chủ tại hôm qua, vừa mới bắt đầu bế quan, cũng không có thấy nam sở sứ giả. Thang canh minh hỏi vậy bây giờ là đại ca mấy người bọn hắn, còn có mấy vị trưởng lão chủ sự? Ý của mọi người thấy có thể thống nhất sao? Sắc thực ý kiến không đồng nhất. Thang hạo lạnh nhạt nói không có mấy người hy vọng chính mình thêm một cái đối thủ cạnh tranh, bất quá có người còn không hiểu rõ cái kia trần lặc dương, trong lòng còn có may mắn, gửi hy vọng ở có thể thu lũng hắn trở thành nhà mình giúp đỡ. lão giả thở dài một hơi mà trong giáo mấy vị trưởng lão ý kiến đồng dạng không thống nhất, có người cho rằng có thể tạo tài nên đệ bạn, có người lại cho rằng lai lịch khả nghi, cần lại quan sát nhìn xem. Thang canh minh đi theo thở dài một tiếng nếu là như vậy, lớn trên mặt đối ngoại, hẳn là đem nam sở đỉnh trở về kết quả rồi. Hồng chân giới bên trong, cổ thần giáo cùng nam sở hoàng chiều quan hệ vốn là không hòa thuận, có nhiều ma sát xung đột. Nam sở xứ giả đến cổ thần giáo lấy muốn thuyết pháp, cũng không có khả năng thật có cái gì thành quả. Cổ thần giáo không có bất luận cái gì có thể có thể giúp bọn hắn bắt người, sau đó đem người giao ra. Nam sở muốn là một cái thái độ, mà khả năng thái độ chỉ có hai loại. loại thứ nhất không đếm xỉa đến, không rảnh để ý. Người ngươi muốn tìm không có quan hệ gì với chúng ta, không phải chúng ta làm, người yêu tìm ai tìm ai đi, muốn nhận định là chúng ta làm, vậy chúng ta liền đánh một trận tốt. Loại thứ hai, liền là người của chúng ta, tính sao A. Song phương lớn quy mô xung đột đều không phải lần một lần hai, trên tay người nào cũng không ít người của đối phương mạng nợ máu. Trinh Hổ Nguyên mặc dù là hoàng tử, nhưng trong lịch sử giống như hắn thậm chí cao hơn thân phận của hắn nam sở hoàng tộc. Cổ thần giáo cũng không phải không giết chết qua. Song Phương vẫn luôn là run run các loại. Sở dĩ không có tử chiến đến cùng, chỉ là bởi vì thì ở Chu Vi xung quanh cũng còn có cái khác uy hiếp, không thể bùng ra tay chân mà thôi. Một vị hoàng tử bị giết, sự tình xác thực đại điều, ác liệt ảnh hưởng hơn xa giống nhau xung đột. Nhưng đối với đã cùng Nam Sở Hoàng Triều đánh quen thuộc cổ thần giáo đến nói, cũng không e ngại lại mở một trận chiến. Vấn đề chỉ ở tại, có đáng giá hay không? Nếu là không đáng giá lời nói, Vậy liền việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ai làm sự tình ai chính mình phụ trách. Dù sao trừ Nam Sở Hoàng Triều, Hồng Trần cổ thần giáo cũng tương tự còn có cái khác ngoại địch, phải cẩn thận chính mình cùng Nam Sở lúc khai chiến bị người khác chiếm tiện nghi. Mà thần châu hạo thổ bên kia cổ thần giáo, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hiện tại vẫn là ẩn số. Thang hạo chạy một chuyến, đối phương đối với quy tông túi đầu cũng không có cỡ nào thân thiện ý tứ. Làm sao, lúc không có chuyện gì làm độc lập với bên ngoài, tự thành một ổ. Gặp giác dối cần người chỗ dựa, chính là cùng vì cổ thần một mạch. Thế là hồng trần cổ thần giáo bên này như thế nào quyết đoán, muốn nhìn thượng vị giả chính mình quyền hành. Không khéo chính là đương đại giáo chủ vừa lúc ở nhận được tin tức trước bế quan. Nếu như không phải thần giáo sinh tử tồn vong thời khắc giáo chủ hiển nhiên sẽ không dễ dàng phá quan mà ra. Loại đại sự này, trước mắt chỉ có đông đảo cao tầng liên hợp quyết đoán. Nhưng thang canh minh nghe thang hạo bình thuật trong giáo cao tầng cường giả cách nhìn sau liên biết. Đối ngoại chỉnh thể thái độ hơn phân nửa là cường ngạnh Nói cách khác, Tổng giáo có khuynh hướng giữ ghiền thần châu hạo thổ bên kia Trần Lạc Dương. Ở trong đó có mấy phần nhân tố, là cân nhắc giáo chủ lúc trước đối với Trần Lạc Dương bộc lộ một hai phần hiếu kỳ cùng chú ý. Thang Canh Minh không xác định, nhưng kết quả cuối cùng rất có thể là Tổng giáo muốn vì cái kia hạ giới người trẻ tuổi chỗ dựa. Đáng tiếc Thang Canh Minh lắp đầu. Nếu như có thể mượn Nam Sở Hoàng Triều Đao, trừ bỏ cái này đột nhiên bước lên đến. Khả năng uy hiếp được nhà mình huynh trưởng địa vị nhân tài mới nổi, cái kia hết thể lại hoàn mị không qua. Không sao, mặc kệ hắn là người mang u minh kiếm thuật, vẫn là có càng nhiều thần võ ma quyền quyền pháp, tiếp xuống chúng ta có thể từ từ xem rõ ràng. Thang hạo lạnh nhạt nói nếu là hắn vẫn luôn như thế không biết tốt xấu, mọi người kiên nhẫn luôn có hao hết một ngày. Thang canh minh nói khém mấu chốt là giáo chủ thái độ, nếu như hắn trực tiếp đề bạt cái này trần lạc dương. Thang hạo nói ông trời hỗ trợ, giáo chủ lão nhân ra ông ta vừa vặn bế quan. Mà cái này trần lạc dương lại là không yên ổn hạ người Chiếu cái này tư thế tiếp tục Hắn sợ là nhảy nhót không đến giáo chủ xuất quan ngày đó Thang canh minh hít sâu một hơi giữa mắt mà đợi Người cùng tân minh nhìn chằm chằm Động tác không cần quá lớn Có thể nhiều một chút tin tức liền nhiều một chút Không cần cưỡng cầu Thang hạo nói hắn nghĩ muốn tiếp tục nhảy nhót trước có thể qua hắc liên phật cảnh cái này một quan rồi nói sau Bản giáo đều không muốn tùy tiện gây cái kia quần ma hòa thượng Bất quá bọn hắn sạp hàng trải rộng ra quá lớn Ở đằng kia Thần Châu Hạo thổ chẳng biết còn có thể bố trí mấy phần nhân lực. Lao giả nói được nửa câu, đột nhiên gián đoạn, bởi vì hắn trông thấy trước mặt Thang Canh Minh ánh mắt không đúng. "Thế nào?" Thang Hạo hỏi. Thang Canh Minh một con mắt ánh mắt linh động sáng tỏ, con mắt còn lại ngốc trệ mờ mịt. Hắn thần sắc kinh ngạc bá phụ, Thần Châu Hạo thổ bên kia đột nhiên có động tinh lớn. Thang Hạo tuyết mày trắng lông nhăn lại. Thang Canh Minh sơ qua dừng lại một lát sau mới tiếp tục nói có người trong Phật môn đột nhiên tại Thần Châu Hạo hiện thân. Thang hạo lông mày không gặp giãn ra tiểu Tây Thiên. Vẫn là cái khác. Bây giờ còn chưa có chiếm được tin tức xác thật, Trần Lạc Dương bên kia đang phái người điều tra. Thang canh minh đắc bất quá, những người trong Phật môn kia tựa hồ tương đối là ít nổi danh, không cùng Trần Lạc Dương bọn hắn lại hoặc là ma Phật chuyển nhân phát sinh xung đột. Thang hạo tự lầm bẩm lần này có thể có ý tứ, Phật môn cùng ma Phật chuyển nhân là tử địch cái này không cần nhiều nói, nhưng cùng Trần Lạc Dương cũng không khá hơn chút nào à, hắc hắc. Thang canh minh hơi có chút không rõ ràng cho lắm. Thang Hạo nói tại Thần Châu Hạo thổ thời nghe được tin tức, Trần Lạc Dương người này quả thật có chút năng lực, cơ hồ đã muốn đem cái kia Phương Thiên Địa Triệt để thống nhất nạp nhập Thần Giáo Trường Không. Trong quá trình này, khẳng định không thể thiếu giết chóc chính chiến. Thần Châu Hạo thổ nơi đó Phật môn truyền thừa, bị hắn đổ hơn phân nửa, rất nhiều dứt khoát chính là nhổ tận gốc đoạn đạo thống diệt môn. Tiểu Tây Thiên, Bồ Đề tự bọn hắn người đi xuống, làm sao có thể thấy quá mắt. Thang Canh Minh cười lên nói ta đều có chút bội phục hắn, bất quá hắn chỉ sợ thật nhảy nhót không đến giáo chủ xuất quan. Hắn hiện tại muốn chiến ma Phật một mạch, những này Phật môn chính thống sẽ làm thế nào, hiện nay còn khó nói. Thang Hạo nói các ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Vâng, bá phụ. Thang Canh Minh đáp. Tại một bên khác Thần Châu Hạo thổ bên trên, viêm long quanh thân hỏa hồng tường vân nâng lên khổng lồ cung điện, nhanh chóng bay qua bầu trời, hướng cao nguyên mà đi. Tiếp vào tin tức Trần Lạc Dương gặp không sợ hãi chỉ phân phó giáo chúng tiếp tục chú ý điều tra rõ những hòa thượng kia động tĩnh. Hắn ngồi đang chỗ ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là chi kia đến xem hắn nhổ cỏ Phật môn ngắm cảnh học tập đoàn. Chính mình tại Thần Châu Hạo thổ đối với Phật môn quả thật có chút không lớn hữu hảo. Địa tạng tiền viện còn miễn. Nhưng Hoa Nghiêm tự, thậm chí cả Thanh Lương tự cùng sớm mấy năm đại kim cương tự, vậy liền tràn đầy tất cả đều là bi kịch. Chính mình cùng ma Phật truyền nhân một trận chiến trước đó, Tin tưởng những này Phật môn chính thống truyền nhân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá tại hắn giải quyết ma Phật một mạch truyền nhân về sau, đối diện ngắm cảnh học tập xong tất sẽ sẽ không muốn tự mình hạ tràng luyện một chút, liền không tốt giảng. Nếu như cái này đều đến tự Hồng Trần bên ngoài, Trần Lạc Dương cảm giác đối phương chưa hẳn dám ở trong Hồng Trần làm cạn, dù sao nơi này là đường lao ma hậu hoa viên. Nhưng nếu là cái này trong đoàn người có cái gì tiểu Tây Thiên một loại, một mực tại Hồng Trần giới hoạt động Phật môn đạo thống, Động thủ cũng không có cái gì của kỵ Chính mình cái này ma tôn coi như Nghĩ ra mặt ngăn cản đều không được Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cùng mặt khác Cái kia năm cái gương nói chuyện thiếm Trông cậy vào cái kia 5 vị rõ ràng Không giống bình thường đại lao đến Vì cái này ma tôn Hướng ma tôn nhà mình hồng trần giới Truyền lời hạ lệnh sao Giúp hắn làm chứng minh sao Ngắm lại đều thích cảm giác Mà lại ma tôn quá mức chú ý hắn Đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt Thế tất dẫn tới cái khác mấy cái gương Chủ nhân cũng chú ý hắn Đối với mình bây giờ đến nói, vậy đơn giản là ác ngộng. Muốn kéo đại kỳ xé ra hổ, đánh ra một bức ma tôn chuyển nhân chiêu bài hành tẩu thiên hạ, một cái vấn đề rất thực tế bày ở trước mặt. Như thế nào chứng minh? Muốn đem khối này thép tốt dùng trên lưới đao, chính mình còn cần tìm tới thích hợp nhất biện pháp. Tìm tới lấy ma tôn thân phận hữu hiệu hướng hồng trần giới ra lệnh con đường. Nghĩ làm thần côn, lập cũng muốn biên ra mấy cái có thể gạt người thần tích mới được à. chương 234. Thứ phương vân động Trần Lạc Dương trong lòng tự định giá đồng thời, vô ý thức đưa tay sờ lên mắt trái của mình. Hắn trực giác cảm thấy, vấn đề rơi vào ở đây. Mắt phải câu thông cái kia 5 cái gương, mắt trái đâu? Chỉ là bây giờ còn chưa có tiến một bước đầu mối, chờ sau đó có thời gian rảnh, lại cẩn thận phỏng đoán một chút. Hiện tại trước tạm chú ý trước mắt. Chính suy tư thời điểm, bọn thủ hạ lần nữa có tình báo truyền về. Là trương Thiên Hàng dưới trướng Bạch Hổ Điện đệ tử. Bẩm giáo chủ, Đông Hải cấp báo, Trô Khê Hư không trong môn hộ. Có kiếm quang hiện lên, sau đó lại rất nhanh biến mất, lóe lên liền biến mất. Cái kêu ma giáo đệ tử báo cáo. Trần Lạc Dương sắc mặt không thay đổi, dạng gì kiếm quang. Đối phương đáp, nghe nói là một đạo lưu tinh giống như kiếm quang. Trần Lạc Dương khẽ vướt cằm. Từ vẻ ngoài đi lên giảng, đây cũng là thiên hà một mạch người. Khách quan mà nói, mặc kệ là huyết hà một mạch, vẫn là thiên hà một mạch, với hắn mà nói khả năng đều là địch không phải bạn. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó nhìn. Huyết Hà một mạch khả năng so Thiên Hà một mạch còn sơ qua mạnh một chút. Chí ít, Huyết Hà một mạch thái độ đối với hắn, đánh giết không phải thứ nhất ưu tiên lựa chọn. Thiên Hà một mạch liền có nói: Về tư, chính mình cùng Kiếm Hoàng đảo Vong Cơ sư đồ ở giữa có nợ máu. Về công, Thiên Hà một mạch đối với Hung Lệ U Minh thập nhị kiếm, cảm nhận xem ra rất kém cỏi. Lúc trước mặc dù chỉ là ngắn ngủi trò chuyện, nhưng Trần Lạc Dương nhìn ra được, Kiếm Hoàng đảo Vong Cơ đối với tứ đệ đệ tử Giải Tinh mang tâm tình rất phức tạp. Có thể cứu nhất định là cứu. Đào Vong Cơ đương nhiên hy vọng có thể bảo toàn đồ đệ của mình, hy vọng đối phương quay về quy đạo, người ngự kiếm mà không phải kiếm ngự người. Nếu như là người ngự kiếm, cái kia U Minh thập nhị kiếm mặc dù hung lệ, nhưng giải tinh mang có thể tiến hành không chế, hoặc là phong tàng không cần lời nói, cái kia đều đại hoan hỷ. Nhưng nếu như là kiếm ngự người, giải tinh mang không cách nào không chế hắn cái này hoàn toàn mới tuyệt kiếm, biến thành kiếm vi giết người nô lệ, liền có thể có thể làm người ở giữa mang đến tai nạn. Thật đến lúc kia, đào vong cơ sợ rằng sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Giải tinh mang là đào vong cơ đệ tử, đào vong cơ từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, có thể tín nhiệm kỳ nhân phẩm tâm tính, còn là như thế này, cái kia đối với cái khác gú minh thập nhị kiếm truyền nhân là thái độ gì, không nói cũng hiểu. Mặc dù không biết thiên hà một mạch bên trong người phải trang toàn cái bộ dáng này, nhưng không thể không phòng. Húng chi còn có bọn hắn túc địch huyết hà một mạch dính vào. Liền xem như bọn hắn vốn là người tin cẩn, bị huyết hạ nhiễm Sợ là cũng tin không được. Huống chi hắn Trần mẫu người cùng Thiên Hà không thân chẳng quen, thậm chí khả năng bởi vì đạo vòng cơ mà là địch không phải bạn. Đương nhiên, đối với huyết hà một mạch, Trần Lạc Dương cũng tương tự không có gì hảo cảm. Nếu như mình không có có chút tài năng, đối phương hơn phân nửa là muốn giết người đoạt kiếm. Nếu như bây giờ tới Thiên Hà truyền nhân thực lực tu vi đủ cao, tốc độ kia sợ là so ma giáo nội bộ truyền tin còn phải nhanh hơn, người tới trước mắt cũng đã tại Thần Châu Hạo thổ đại lục ở bên trên. Dù nói đối phương là chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng nếu như thực lực tu vi đầy đủ cao lại không trường dương, trong thời gian ngắn rất khó phát hiện hành tung hạ lạc. Tiếp tục quan sát, không cần thư giãn, lại có biến hóa, lập tức đến báo. Trần lạc dương sông cái kia bạch hổ điện đệ tử phân phó nói, tự thân các người nhớ lấy không nên tới gần. Cái kia bạch hổ điện đệ tử dập đầu nói, cẩn tuân giáo chủ rủ lệ. Dứt lời, hắn liền cáo lui, không ngờ rằng, ngay tại muốn ra đại điện thời điểm, đối diện trông thấy người quen lại là một cái khác bạch hổ điện đệ tử. Hai người ánh mắt tiếp xúc, đối phương vẻ mặt nghiêm túc, hướng hắn nhẹ nhàng ngật đầu. Cái thứ nhất bạch hổ điện đệ tử hít sâu một hơi, chỉ là trở ngại trong giáo quy cũ nghiêm, không dám hỏi thăm, không dám dừng lại, lúc này tiếp tục ra ngoài. Trần Lạc Dương trông thấy cái thứ hai bạch hổ điện đệ tử, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút dự cảm. Quả nhiên, đối phương hướng hắn quỷ gối sau nói ra, "Bẩm giáo chủ, vừa mới đón thêm cấp báo từ cái này lưu tinh kiếm quang về sau," Lại có một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, từ Đông Hải tòa kia hư không trong môn hộ thoáng hiện, am sao rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tung tích không rõ. Có quan hệ Đông Hải bên kia báo tin, Trần Lạc Dương cùng Trương Thiên Hằng yêu cầu là vừa có động tĩnh lập tức thứ nhất thời gian báo cáo, không được có chút nào chỉ hoãn. Sở dĩ lưu tinh kiếm quang xuất hiện về sau, liền lập tức có đạo thứ nhất tấu chuyển về. Nhưng mà liền trước sau chân công phu, ánh kiếm màu đỏ ngòm cũng đi theo lập tức xuất hiện, thế là ma giáo đệ tử lập tức ngựa không dừng l lại truyền đạo thứ hai tấu. Trần Lạc Dương nghe cái này cái thứ hai Bạch Hổ Điện đệ tử bẩm báo về sau, phất phất tay để lui ra. Hắn lưng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt có chút nâng lên, nhìn hướng lên phía trên nóc nhà. Cùng trong vòng một ngày, các lộ ngu quỷ xà thần đều chạy ra ngoài. Mặc dù Phật môn người đi đường kia tương đối đặc thủ, nhưng những người khác hẳn là cũng đều là giống nhau nguyên nhân đi vào cái này Thần Châu hạ thổ. Chính mình lần này tây Trinh hắc liên vật cảnh, thế mà khiên động hồng trần bên trong không ít người lực chú ý. Chuyện này cũng không tầm thường. Hắn biết thần ma huyết, hắn khả năng người mang u minh kiếm thuật, hắn giết nam sở hoàng tử Trình Hổ Nguyên. Sự tình chủ yêu cớ hẳn là cái này ba cái. Trần lạc dương trong hai con ngươi ồ quang dần dần biến thành ám kim sắc. Tại phía đông trên đại dương bao la gió nổi mây Vần đồng thời, Nam Hoang đại địa bên trên đồng dạng sinh ra biến hóa. Hêu mục trên núi không, hư không môn hộ mở rộng, một cái cao lớn đầu chọc hán tử từ đó đi ra. Tên chọc đầu này hán tử nhìn quanh bốn phía, Thì Thảo nói ra, đây chính là cái kia thần châu hạo thổ sao. Hắn mở miệng nói ra, cùng vì cổ thần một mạch, nơi đây nhưng có người tại. Thanh âm không cao, nhưng xa xa chuyển ra, kéo dài không thôi, thẳng đến phương xa âm lượng cũng không thấy bất luận cái gì suy giảm. Đông Hải còn có người, xem như nhà mình hậu viện Nam Hoàng, cổ thần giáo tự nhiên cũng an bài người giám thị quan sát Nam Hoàng tòa này hư không môn hộ. Một cái huyền vũ điện đệ tử từ ẩn nấp địa phương ra, thử thăm dò tiếp cận đối phương. Chẳng biết là thần giáo vị tiền bối nào đại giá quang lâm thần châu hạo thổ. Đầu Trọc Hán Tử nói, "Ta tiên đồ sân gì, tự tổng giáo mà đến, vì nam sở hoàng triều sự tình, chẳng biết này chủ trì người Trần Lạc Dương hiện nay ở đâu? Hắn đã đi ma Phật truyền nhân địa giới sao?" Cái kia Huyền Vũ Điện đệ tử cung kính đáp, "Giáo chủ đã động thân Tây Trinh, tiến về Hắc Liên Phật cảnh, bất quá trước khi đi đã từng lưu cái mạng lại lệnh, nếu có Hồng Trần khách tới, liền thiện thêm khoản đãi." Đồ tiên sinh nếu như lập tức muốn thấy giáo chủ, Vạn Bối lập tức can bài, vì ngài dẫn đường. Tên kia gọi Đồ Sơn Di gã đại hán đầu trọc, nghe được đối phương đối với Trần Lạc Dương xưng hô lúc, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần ngoạn vị tiêu dung. Hắn khoát khoát tay, chấm chút gặp lại cũng không sao, ta hành vi này nam sở hoàng triều người mà đến, ngươi cũng biết lúc trước nam sở hoàng triều chỉnh hộ nguyên đến cái này thần châu hạ thổ, là từ chỗ nào đặt chân. Cái này Huyền Vũ Điện đệ tử, cũng không phải bình thường hoặc là trung tầng giáo chúng, mà là Huyền Vũ thất túc bên trong thứ ba tốc. Có thể được an bài ở đây nhìn chằm chằm hiệu mục núi hư không môn hộ, tất nhiên là đầu não bắt mắt, trung thành đáng tin đắc lực nhất nhân tuyển, đồng thời cũng nắm giữ bộ phận tình báo, chuyên môn ứng đối trước mắt dạng này đột phát công việc. Sở dĩ đối mặt tên đầu chọc này đại hán, Huyền Vũ tam lúc này đáp, cấp trên lúc trước có cáo chi chúng ta, người kia lúc ban đầu là tại Phương Bắc huyện thôn, nhưng cụ thể hư không môn hộ tại vị trí nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm, trong giáo các tiền bối đang Phương Bắc tìm kiếm. Đồ Sơn Di nói ra, Cái kia việc này không nên chậm trễ, phía trước dẫn đường, đi phía bắc về sau, ta chậm rãi tìm kiếm, xem chừng nam sở người bên kia, chỉ sợ cũng xuống tới. Cảm tạ tiên sinh cứu viện tri tình, mời theo văn bối tới. Huyền vũ tam đáp. Trần Lạc Dương đồng dạng ngay lập tức, thu được đến tự nam hoang báo cáo. Cổ thân giáo có người xuống tới, đồng thời tựa hồ có mang thiện ý, là vì giúp hắn ngăn cản nam sở hoang triều người. Tương ứng, cái này cũng phản ứng ra. Nam Sở Hoàng Triều bên kia quả nhiên cũng có người bởi vì trình hổ nguyên mà hạ xuống. Trình hổ nguyên hàng này dù chết, nhưng quả thật có để lại đầu mối, chỉ hướng cái này thần châu hạ thổ, thậm chí cả chỉ hướng hắn Trần Lạc Dương. Chính là trước mắt còn không dễ phán đoán, Nam Sở Hoàng Triều khách tới cường độ như thế nào. Mà cổ thần giáo lần này chỉ tới một người, cũng ít nhiều để người có chút trong lòng lầm bẩm Bất quá Trần Lạc Dương càng muốn tin tưởng đối phương đến có chuẩn bị. Dựa theo huyền vũ tam truyền về tin tức Cái này tên là Đồ Sơn Di Hồng Trần Cổ Thần Giáo cao thủ, nôn tử ở giữa, hoàn toàn chưa từng đề cập lần trước tới thang hạo, thang tân minh mấy người. Xem ra Hồng Trần Cổ Thần Giáo nội bộ quả nhiên cũng không phải bền chắc như thép. Cái này Đồ Sơn Di, cùng thang hạo bọn hắn cực khả năng không phải một cái hệ phái. Hôm nay đến giúp đỡ ngăn cản nam sở hoàng triều người, thuộc về một loại lấy lòng. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, Hồng Trần Cổ Thần Giáo nội bộ có khác nhau, là chuyện tốt. Đối phương có khác nhau. Hắn mới có càng nhiều hoạt động không gian. Đợi chuyện dưới mắt chấm dứt về sau, muốn cùng cái này đồ sơn di nhìn một chút. Dù là không có càng nhiều tính thực chất tiến triển, nhưng nói không chừng có thể được đến càng nhiều tin tức hữu dụ. Đương nhiên, một mặt khác, vẫn không thể đối với nam sở hoàng triều bên kia phất lở Cái này vẫn là cái thật sự uy hiếp. Dựa vào một ngoại nhân đồ sơn di, cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Trần Lạc Dương Thu liễm tâm tư, sai người đưa tin cho đại trưởng lão tạ sung mấy người. Đối phương đã thật người tới cho trình hộ nguyên tên kia tính sổ sách, thực lực làm gì đều cần phải tại trình hộ nguyên bản nhân trở lên a. Cái kia trước mắt Thần Châu Hạo thổ cổ thần giáo, trừ Trần Lạc Dương chính mình bên ngoài, hơn phân nửa không ai cả nổi. Kịp thời thông tri tạ sung bọn hắn cẩn thận, tận lực tránh không cần thiết thương vong. Đợi bọn thủ hạ lĩnh mệnh lui ra về sau, Trần Lạc Dương cũng từ trên ghế đứng dậy. Hắn đi ra đại điện bên ngoài, đi vào Viêm Long trên lưng. Trước mắt, xanh thảm dưới bầu trời là mảng lớn cao nguyên đồng cỏ. Tuống nhìn về nơi xa đi, mơ hồ có thể thấy được trắng ngần núi tuyết. Đoàn người mình đã đến tuyết vực cao nguyên bên trên. Cao nguyên cảnh tượng lại là không giống với nơi khác riêng biệt mỹ diệu. Bất quá, Trần Lạc Dương tâm thần động chỗ, đã ẩn ẩn có thể cảm giác được cái này tráng lệ trong thiên nhiên rộng lớn, mấy phần không hài hòa địa phương. Xa xa nhìn lại, phía trên bầu trời chợt nhìn tựa hồ cũng không gì trạng. Nhưng là rơi ở trong mắt Trần Lạc Dương, thì mơ hồ cảm giác ma phần ngập trời. Phảng phất có một gốc to lớn quỷ dị hắc liên. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lên thiên không, sau đó ở trên bầu trời chứa đựng ra. Khổng lồ Hắc Liên che khuất bầu trời, phảng phất bao phủ nửa bên cao nguyên. Đồng thời, còn có không ngừng hướng lớn khuyết trương xu thế. Hắc Liên nhìn xem dáng vẻ trang nghiêm, nhưng Trần Lạc Dương nhìn lại chỉ cảm thấy vận vẻ quái dị. Lúc này, giữa không chung có một đạo lưu phong thổi qua, nhanh chóng đi vào Trần Lạc Dương trước mặt dừng lại. Lưu phong bên trong bao phủ một người nam tử thân ảnh, hướng Trần Lạc Dương hành lễ, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Giáo chủ Văn An. Người đến chính là trước kia tới đây điều tra tả sứ Tiêu Vân Thiên, bẩm giáo chủ, tại ngài quyết ý Tây Trinh thời khắc, trước đây chậm dần bước chân Hắc Liên Phật Cảnh có lần nữa ra tốc mở rộng dấu hiệu, giống như là chứa khiêu khích dí vị. Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh, hỏi một chuyện khác, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão nơi chôn xương ở đâu? chương 235. Càn quét Hắc Liên. Nghe được Trần Lạc Dương vấn đề, Tiêu Vân Thiên đáp, từ nơi này hướng Tây Bắc đi, ước chừng 7.000 giảm tả hữu vị trí Trần Lạc Dương gật gật đầu, phía trước dẫn đường, đi xem một chút. Vâng, giáo chủ. Tiều Vân Thiên Đáp. Thế là viêm long hoảng liễn liền tới đến lúc trước nhị trưởng lao Yến Triệu cùng ngũ trưởng lao Đàm Vân Sinh cùng một chút ma giáo giáo chúng chết trận địa phương. Giống như lúc trước Yến Minh không lúc đến như thế, nơi đây chỉ lúc trước giao chiến tạo thành địa hình phá hoại bên ngoài, đã nhìn không ra Hiến Triệu, Đàm Vân Sinh mấy người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trần Lạc Dương xung quanh nhìn xem về sau, mặt không biểu tình hỏi ai làm Tiêu Vân tiên đáp, "Bẩm giáo chủ, chỉ có thể xác định là như Lai ma trưởng đích truyền gây nên, cụ thể người nào vô pháp kiểm chứng. Trước mắt tại Hắc Liên Phật cảnh bên trong bị mê hoặc dân chúng bên trong, lưu truyền rộng nhất một cái danh hiệu, gọi là Không Không Chấn Phật." Trần Lạc Dương quay đầu nhìn hắn, "Tiêu Vân tiên nói, cái này ma hòa thượng đang người trước hiện thánh, đều là Hắc Ám Phật Đà hình tượng, khó gặp chân dung, ngẫu nhiên mấy lần lộ diện, nhìn qua người cũng nhớ không nổi hắn cụ thể tướng mạo, chỉ nói là một cái tuổi trẻ hòa thượng." Hác liên Phật cảnh mê hoặc tâm thần con người, như Lai Ma Trưởng truyền thừa, lại có rất nhiều nhằm vào tinh thần tu luyện, cũng phá lệ am hiểu công kích người khác tâm thần. Thu ảnh hưởng này, người bình thường khó mà phân rõ tướng mạo ngược lại là tỉnh có thể hiểu sự tỉnh. Trần Lạc Dương gật gật đầu, không nói thêm gì. hắn quay đầu nhìn trước mặt hoang vu vỡ tan đại địa cùng sụp đổ dây núi, tiến lặng không nói. trên hai người, Tiến Triệu liền không nói thêm, ngũ trưởng Lao Đàm Vân Sinh thì có chút đặc biệt. Người này không giống thất trưởng lão thượng quan tùng giống nhau là về sau quy hàng giáo chủ một phương, mà là đánh ngay từ đầu, chính là giáo chủ nhất tin nặng người một trong, cố ý che giấu mị trang chính mình, dẫn thân vào nguyên lão phái, chờ đợi rút tuổi dưới đáy nổi, thạch phá thiên kinh một khắc này. Dựa theo ấm đen bên trong cung cấp giáo chủ bản nhân trước 20 năm cuộc đời kinh lịch, vị này đàm trưởng lão, có thể tính là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Trong giáo lớn tuổi một đời bên trong, giáo chủ ít có người thân cận, trừ lão cha Trần Hàn Hải bên ngoài chỉ sợ cũng phải kể tới vị này Đàm trưởng lão. Lần này Đàm trưởng lao đến Tuyết vực cao Nguyên cũng là chủ động xin đi vì đến giám thị nhị trưởng lão Yến Triệu. Nếu không phải như thế, chỉ sợ sẽ không gặp này kiếp. Đáng tiếc hắn không biết, nhà mình giáo chủ bên trong đã thay người. Trần Lạc Dương đối với vị này Ngũ trưởng lão, thực sự chưa nói tới tình cảm gì có thể nói, song phương ở chung quá ít, giảng chung thực lời nói, đối với hắn, còn không, có đối với Tiểu Tô viễn tới thân cận. Bất quá nghĩ cùng vị này Ngũ trưởng lão cuộc đời. Trần Lạc Dương trong lòng vẫn còn có chút cảm ghét. Bi thương thực sự chưa nói tới, có thể xác thực cảm thấy tiếc hận. Ma giao sắp quét ngang thần châu, nhất thống thiên hạ trước chiều tối, Đàm Vân sinh đi. Mặc kệ là thích quân vị, vẫn là chiếu cố hậu bối, lão nhân này đều không thể thưởng thức được kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Thậm chí đến hắn trước khi đi một khắc này, trong giáo tâm hướng giáo chủ trẻ trung phái tướng tài nhóm nhất lên hắn thời điểm, còn đem hắn xem như cùng Yến Triệu, Vương Mặc Phong, Sai Hàn, Chu Phản Trừng một dạng đáng hận giả bất tử. Điều này thực để người có chút buồn vô cớ. Chỉ là, cũng không thể nói hắn đổ vào trước tờ mở sáng sau cùng trong bóng tối. Thống nhất thần châu hạo thổ về sau, cổ thần giáo còn xa xa chưa nói tới đao thương nhập kho, ngựa thả nam sơn đâu Đàm vân sinh tại thế, cũng đồng dạng muốn cùng mọi người một dạng mặt đối với cục diện trước mắt. Đầu tiên, liền vẫn là trước mắt hắc Liên và cảnh. Trần lạc dương nhìn chăm chú phương xa trên bầu trời cái kia như ẩn như hiện to lớn hắc Liên thật lâu không nói. Trong lòng của hắn đống nhiên hơi động một chút, sau đó nhìn về phía một bên khác. Liên gặp cái hướng kia, có Phật Quang trật hiện. Lưu ly Phật Quang bên trong một mảnh bình thản, tràn ngập trí tuệ viên giác chi diệu tướng. Phật Quang bên trong lờ mở, có không chỉ một nhân thân trỗi trong đó. Mảnh này Phật Quang, từ phương xa mà đến rất nhanh tới gần nơi đây. Phật Quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được chuối ngọc, ố đóng, hoa sen, bảo giã, trung sớm, mộ cổ, kim linh, cờ phướn chờ Phật muôn bảo vật hư ảnh đều cuốn tại lưu ly Phật quang bên trong, chói từng mảnh từng mảnh, cũng không chói mắt, phản khiến người ta sinh lòng yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Trong đó ý cảnh, chính là năm đó Thần Châu Hạo Tổ Phật môn đệ nhất cao thủ bệnh Ma Ha Minh giác đại sư cũng xa kèm xa. Trần Lạc Dương trong lòng hiểu rõ, đây chính là chi kia Phật môn quan chiến đoàn. Đối phương không có bất luận cái gì đến đây đánh ý nghĩ bắt chuyện, bất quá cũng không có toát ra bất kỳ địch ý nào. Tiêu Vân Thiên nói khẽ, "Giáo chủ, những này Phật môn chính thống truyền nhân, Cũng hẳn là đến từ cái này hồng trần giới, cụ thể nội tình còn không rõ ràng, nhưng tựa hồ có tiểu tây thiên chi danh. Trần Lạc dương ngừ một tiếng, thầm nghĩ những người kia, không chỉ là hồng trần giới tiểu tây thiên Phật môn võ giả, trong đó cần phải còn có một cái hoặc mấy cái, đến từ hồng trần bên ngoài. Hiện tại bộ ráng này, phản ứng hồng trần trong ngoại Phật môn truyền nhân, có chỗ liên hệ. Nhưng cứ như vậy rõ ràng bày ở mọi người trước mắt, thật thích hợp sao. Vị kêu họ đường ma tôn, thế mà lại đối với loại chuyện này nhìn như không thấy. Hay là nói, đây là lại nhất trọng thăm dò. Mình bây giờ phục vụ ma tôn, có nên hay không đối với loại hiện tượng này mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhiều cái vấn đề cấp tốc xẹt qua trần lạc dương náo hải. Chính mình hạng này ma tôn, trước mắt trừ kháng nghị bên ngoài, cái gì đều không làm được. Nếu như đây thật là lại nhất trọng thử lời nói, thật là có chút không tốt ứng đối. Phải nghĩ biện pháp, cũng chỉ có thể thử nhìn một chút có thể hay không kích động trong hồng trần những cường giả khác, đến nhằm vào cái này tiểu Tây Thiên. Bất quá cũng là thông thả chỗ dạ. Trước mắt nắm giữ tình huống, vị này họ đường ma tôn đại nhân, hơi có chút tan mặn bốn không kỵ, hải nạp bách xuyên ý tứ. Chính thống Phật môn truyền nhân, ma Phật truyền nhân, cổ thần giáo, huyết hà một mạch. Nếu như lại có đạo môn cùng cái khác ma đạo tồn tại, cái này quần cuộn trong hồng trần, quả nhiên là thiên kỳ bách quái, không chỗ nào mà không bao lấy. Có lẽ, đi chính là như thế cái đường đi, chính mình không cần đối với cái này ngạc nhiên.